Liên lập thu lắc lắc đầu, không cần, dù sao toàn bộ liền ra cũng theo ta một người cùng tiểu ông chúng ta là một người ăn no cả nhà ăn no, không cần thiết phí như vậy đại tâm tư làm những cái đó. Tùy ngươi, bất quá, ta đáp ứng muốn giải quyết vạn thú quốc dân sinh vấn đề, đánh giá ta muốn tìm một chỗ trồng rau gì đó, ngươi nếu là theo tới chính là muốn làm việc. Đó là tự nhiên. Liên lập thu đáp, trên mặt lại là dạng tươi cười. Căn bản là không thèm để ý làm việc việc này. Từng người biểu đạt chính mình ý kiến sau, thời điểm cũng không còn sớm, từng người nghỉ ngơi đi. Sớm định ra kế hoạch ngày mai khởi hành sẽ vạn thú quốc như cũ, chỉ là thiếu hiên viên dạ vị này dẫn đầu người cùng dạ vương phi Phượng Thiên Vũ. Đội ngũ xuất phát đi bờ biển, Phượng Thiên Vũ đám người ngày hôm sau lại là đi nhờ Phượng Tưởng Thiên Lưu lại Kim Linh Điêu bắt đầu ở vạn thú quốc danh giới chung, tìm một chỗ sân cốc kiến một cái nho nhỏ sân. khai hô phụ cận thổ địa, bắt đầu cái gọi là thực nghiệm cùng đào tạo. Đối với tùy thân không gian tồn tại, Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân uyên đã là từng người hướng doan thiên tầm cùng hiên viên dạ thẳng thắn thành khẩn, bất quá này hai cái nam nhân ở nhìn đến trước mắt đột nhiên biến hóa hoàn cảnh sau, lại là không có bất luận cái gì kinh ngạc phản ứng, chấn định phi thường, cho dù là nhìn thấy cấm khi, cũng là như thế. Bất quá, hai người hiếu học trình độ nhưng thật ra ra ngoài Phượng Thiên Vũ đoán trước, Hai người không hẹn mà cùng theo vào học tập đào tạo lương thực phương diện tri thức. Vô luận là chiếc cây vẫn là tạp giao, hai người đều nghiêm túc học tập, thậm chí còn còn có chút đua đòi tâm lý, mỗi lần thực nghiệm có thành quả thời điểm, đều sẽ chạy đến Phượng Thiên Vũ nơi này tranh công. Bởi vì hai người quan hệ, nguyên bản sớm đã đủ lương thực chủng loại, ngược lại là nhiều rất nhiều hiếm lạ cổ quái, nhưng là lại không thể không nói là đồ ăn đồ vật liền ở hai người trong tay ra đời. Phong phú nộp lên trên triều đỉnh số lượng. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, lúc trước đáp ứng Nguyệt Khung Thiên sự tình. Hiện giờ đã là có lộ rõ hiệu quả. Vạn thú đại lục phổ biến to lớn sinh vật cùng đại ăn uống, ở này đó đồng dạng to lớn đồ ăn trước mặt. Thực mau liền đạt tới cân bằng trình độ, thậm chí còn đã là có lợi nhuận. Phượng Thiên Vũ ở quốc nội thanh danh càng là đạt tới siêu Việt Nguyệt Lâm thanh vị này hoàng đế độ cao. Này không thể nghi ngờ làm Phượng Thiên Vũ ngẫu nhiên nhìn thấy Nguyệt Lâm Thanh thời điểm, đều phải nói nói nàng có thể nào là một cái ngoại gả công chúa áp quá hắn nổi bật. Nhưng mỗi lần lúc này, Nguyệt Lâm Thanh Tổng hội triều nàng sùng nịch cười cười. Ngươi là ta nhất quý trọng muội muội làm ngươi làm nổi bật, ta vui. Đại ở Vạn Thú Quốc năm thứ ba mùa đông, Tiểu Vân Nguyên mo 10 tuổi này năm, Văn Nhân Triệt chính thức tuyên bố hắn y thuật có thể xuất sư, bất quá. Doãn Thiên Tầm cùng Phượng Thiên Vũ hai người cảm tình lại còn ở giữ ấm giai đoạn, mắt thấy Phượng Thiên Vũ đều 27, đối hai người hôn sự Tiểu Vân Nguyên tỏ vẻ cũng nên thêm chút chất xúc tác. Luôn là như vậy không ôn không hỏa ràng co, cũng không phải biện pháp. Hắn muốn một cái đệ đệ hoặc là muội muội, chính mình một người quá cô độc. Kỳ thật, ở Tiểu Vân Nguyên trong lòng, nếu là nhà mình mẫu thân có thể đem cha cũng cùng nhau thu, hắn cũng là thấy vậy vui mừng. Ngẫu nhiên nhìn thấy cha đứng ở nơi xa nhìn mẫu thân khi cô đơn ánh mắt, hắn cũng là sẽ đau lòng. Chính là, hắn biết như vậy không có khả năng, nhà mình mẫu thân quá chết cân não, một hai phải chế độ một vợ một chồng, này không phải khổ nhà mình thân cha sao. Kết quả là, doan thúc thúc, nương, cha, đêm nay ta cho các ngươi lộng bữa tiệc lớn, cần phải phủng cổ động Nga. Tốt xấu cứu cứu hôm nay sinh nhật còn ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này. Các ngươi muốn bồi uống nhiều mấy chén mới lả. Tiểu Vân Nguyên sáng sớm liền ở trên bàn cơm nhắc tới việc này, xem như báo cho mọi người. Ngươi cứu cứu hôm nay sinh nhật như thế nào có rảnh lại đây? Không phải nói ngươi biểu đệ cũng là hôm nay sinh nhật, theo lý thuyết hắn hẳn là ở vạn tinh thành vội vàng mới đúng. Nhi tử, nên không phải là ngươi hồ nháo đi. Phượng Thiên Vũ Trầm Thanh nhâm hỏi. Cái này ngươi yên tâm, biểu đệ tự nhiên cũng sẽ cùng lại đây. Ngươi không phải vẫn luôn la hét muốn gặp sao, vừa lúc nhân cơ hội này náo nhiệt náo nhiệt, ngươi cũng đẹp xem tiểu cháu trai. Sắc thật nên trông thấy, hảo đi, vậy ngươi lộng nhiều chút, đêm nay náo nhiệt náo nhiệt. Mệt mỏi quá, mẫu thân. Thiểu Vân Luyên cười đáp. Cùng ngày ban đêm, Nguyệt Lâm thanh ôm nhi tử cùng đi vào nơi này quá sinh nhật, đi theo mà đến còn có hải tử mẫu thân, cảnh hoàng hậu. Cả gia đình vô cùng náo nhiệt, trực tiếp phóng nhẹ nhàng ăn một bữa no nê. Không cần tuân thủ trong cung quý củ, tất cả mọi người chơi thật sự vui vẻ, mà Phượng Thiên Vũ ba cái đêm nay cũng chơi thật sự vui vẻ, uống lên chút rượu. Tiểu Vân Nguyên nhìn Phượng Thiên Vũ ba người đem uống rượu xong lúc sau, không khỏi trộm chiều nguyệt Lâm thanh trộm trước trước mắt, theo sau Tiểu Vân Nguyên liền nghĩ biện pháp làm đoàn người đến địa phương khác đi dạo, nhìn xem vườn trái cây tử gì đó, chính là tận lực tránh xa một chút, để lại cho ba người một cái một chỗ không gian. Phượng Thiên Vũ nhìn rời đi đi tham quan vườn trái cây mọi người, cười lắc lắc đầu, đương ăn đến một nửa khi, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Bên cạnh hai cái nam nhân hô hấp tựa hồ trở nên có chút bất bình ổn, nhìn chầm chầm nàng xem con ngươi quái quái, dường như muốn đem nàng trực tiếp nuốt vào bụng giống nhau. Uy, các ngươi làm gì như vậy xem ta? Quái dọa người. Phượng Thiên Vũ vô tâm tình ăn cái gì, bị hai cái nam nhân nhìn chầm chầm đến thẳng phát mao. Đêm nay ngươi thật đẹp. Hiên viên Dạ cùng Doãn Thiên tầm lần đầu tiên như thế ăn ý, chăm miệng một lời nói ra như vậy một câu, không chỉ như thế, còn một người bắt nàng một bàn tay, mặt đó là càng thấu càng gần. Không thích hợp, thực không thích hợp. Loại này bộ dáng, này này này. Phượng Thiên Vũ trong đầu ầm ầm nổ tung giống nhau, một cái khuê vi đã lâu hình ảnh trực tiếp nhảy ra trước mắt, trong trí nhớ hình ảnh cùng hai người tình cảnh này biểu hiện là cỡ nào tương tự. Đáng giận, quá đáng giận. Cái này xú tiểu hài tử cư nhiên đối bọn họ hạ dược, đáng giận. Mẫu thân, ai làm ngươi luôn là không thành thân, đều 27 người, ra đầu rồi. Ta còn muốn cái đệ đệ mội mội chơi chơi, đây là ngươi bước ta. Yên tâm đi. Ta dược thực đặc biệt, bất quá ngươi cần phải nắm chặt thời gian, muốn sao nhị tuyển một, muốn sao ngươi liền chờ hưởng thụ tề nhân chi phúc đi. Đến nơi kết quả sao, ngài lao tử cầu nhiều phúc đi. Trong đầu đống nhiên vang lên tiểu vân nguyên lẩm bẩm thành nghe được phượng thiên vũ đó là cả khuôn mặt đều đỏ lên lên. À, thiếu chút nữa đã quên, các ngươi ba cái đều bị hạ dược, mâu thân, này dược còn chuyên môn nhằm vào người thể chất nghiên cứu phát minh, bất quá phát tác so trưởng, ngài lao muốn chạy trốn là không có khả năng lạc. Ngao, trước không nói, biểu đệ đái trong quần, ta muốn đi hỗ trợ, mâu thân cố lên. Kỳ thật ta nhưng thật ra rất vui gặp ngươi hưởng thụ một hồi tề nhân chi phúc tư vị, hì hì. Hiên viên Vân uyên ngươi cho ta chết tới Phượng Thiên Vũ một tiếng gầm lên, quanh quần khắp nơi, trên mặt là lại thẹn lại giận Đêm dài, lửa trại hừng hực, đầy sao điểm điểm, Nguyệt Mãn viên Đệ tam bảy một chương nữ tặc. Chín tháng đầu thu, thời tiết hơi lạnh, từ vạn thú đại lục đi thuyền một tháng rưỡi trở về, mặc Hồng Phong liền trực tiếp đi phủ cận mặc ra tương ứng cửa hàng. Nhìn một cái hắn rời đi này một năm thời gian, mặc ra sinh ý hiện giờ ra sao, cũng nhân tiện xem như cấp nhà mình mãi mãi để cái tin tức, nói cho nàng Lão nhân ra, hắn trở về thực hiện lúc trước lời hứa. Mới vừa tiếp thông chi mặc ra cửa hàng trưởng quậy nhóm lập tức phủng từng người rắn chắc sổ sách tới rồi mặc ra khách điếm gặp mặt mặc hồng phong. Mặc hồng phong một bên lật xem sổ sách, phía dưới người nín thở lấy đai chờ, tuy rằng mặc hồng phong mặc kệ là một năm, bất quá uy tín lại là như cũ. ở ta rời đi một năm cửa hàng sinh ý tuy rằng không coi là đề cao nhiều ít nhưng ít nhất không mệt không coi là ưu tú chỉ là trung dung ta ở bến tàu mang về một ít đồ vật các ngươi làm người lấy sau phải đưa đến các nơi thôn trang ấn đồ vật thượng ghi chú rõ làm việc mặc hồng phong khép lại sổ sách đệ cái sởi cấp gần đây đại trưởng quầy làm các nơi cửa hàng chuẩn bị tốt sổ sách ta chuẩn bị hồi bích lãng thành ven đường đem quyển sách chuẩn bị tốt chưa kịp đưa đến mặc ra tòa nhà đi ta đều phải nhất nhất xem qua một phen quyết định ưu khuyết điểm được mất hôm nay đều trở về đi ta mệt mỏi nặc phân phật một đám người rời khỏi phòng thức mau phòng liền thanh tĩnh mà giờ phút này bên ngoài sắc trời cũng đã tối sầm sùm dưới chuẩn bị bố cơm người đã là ở bên ngoài chờ lâu lâu ngày ăn qua cơm chiều giặt sạch cái nước gấm tăm sau mặc hồng phong nằm ở trên giường tắt đèn đôi mắt lại là ở Nhìn nóc giường, hồi tưởng này một năm tới phát sinh hết thảy, không khỏi than vài lần. Tự biết cùng Phượng Thiên Vũ vô duyên lúc sau, Mạc Hồng Phong liền chặt đứt kia phân tâm tư, thẳng đem Phượng Thiên Vũ hướng mội mội bằng hữu vị trí thượng bãi. Nhưng cũng biết không có biện pháp cùng nàng sớm chiều tương để đi xuống. dứt khoát vì tuyệt này phân nhập tưởng. Trực tiếp đi theo đội tàu về nước. Chi chi. Tiểu hồ ly từ Mạc Hồng Phong trong lòng ngực chui ra tới, kêu to vài tiếng. Liếm liếm Mạc Hồng Phong mặt, theo sau nhảy đến cửa sổ vị trí, dùng móng vuốt gãi gãi, theo sau quay đầu lại xem Mặc Hồng Phong. Chi chi, ngươi lại tưởng chuồn em đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài có thể, nhớ kỹ không thể đả thương người. Biết không? Mặc Hồng Phong đứng dậy khai cửa sổ, còn không quên công đạo một tiếng. Chi chi nhảy đến Mạc Hồng Phong trên vai, liếm liếm hắn gương mặt, tỏ vẻ chính mình đã biết. Theo sau lắc lắc cái đuôi. Làm chín điều đuôi to khép lại thành một cái sau, mới vừa rồi từ mặc ra khách điếm rời đi, nháy mắt biến mất ở bóng đêm bên trong. Chi Chi rời đi sau, Mạc Hồng Phong ách không hảo đem cửa sổ đóng lại, để lại một cái phùng làm Chi Chi tiến vào Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Mạc Hồng Phong Đỗng nhiên cảm thấy trong phòng có động tĩnh. Nguyên bản còn tưởng rằng là Chi Chi đã trở lại, chính là theo một cổ tử nhàn nhạt nữ nhi hương phiêu tiến trong lỗ núi Mạc Hồng Phong lại là lập tức bừng tỉnh. Ai? Mạc Hồng Phong mới vừa khiển trách ra tiếng, mới vừa ngồi dậy, chuẩn bị nhìn xem là người nào chạy hắn trong phòng tới, mới vừa rồi nhìn đến một cái một thân hắc y y mông mặt thân ảnh đứng ở cách đó không xa, hắn thân mình bỗng nhiên có chút không nghe sai sử đảo trở về giường, thế nhưng chỉ có thể trừng mắt, cả người vô pháp lúc đích. Như thế quỷ dị trạng huống, không thể nghi ngờ làm Mạc Hồng Phong trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ là thích khách? mặc hồng phong cái này ý tưởng mới vừa ở trong đầu trận lóe mà không liền nhìn đến kia hắc y nữ tử tiến đến hắn trước mặt quan sát hắn một đôi tinh lượng con ngươi phỏng tựa sao trời làm hắn hơi hơi sửng sốt thầm thở dài một câu hảo mị con ngươi Ai nữ tử một tiếng thở dài sau đệ nặng giọng nói nói giang hồ cứu cấp còn thỉnh thứ lỗi đừng sợ hừng đông sau ngươi là có thể khôi phục tự do nữ tử nói xong lời này lại là như miêu nhi Xách theo một cái bao vây từ phiến cửa sổ chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi rồi lại dừng một chút thân mình, quay đầu hướng tới Mạc Hồng Phong lại đã mở miệng. Ra cửa bên ngoài, ngủ nhớ rõ quan cửa sổ, tiểu tâm kẻ cắp đi vào, như tài hại mệnh. Người gặp gỡ người là ta, đã xem như may mắn. Cáo tử, không hẹn ngày gặp lại. Nói nhanh như chốc chạy, Nam ở trên giường vô pháp nhúc nhích Mạc Hồng Phong mày nhíu chặt. Đối với chính mình giờ này khắc này tình cảnh đó là rất có vài phần dối dám. Vừa trở về liền gặp ám toán, là hắn này đoạn thời gian quá mức thả lỏng thế cho nên mất phòng bị tâm không thành. Xem ra về sau muốn cẩn thận một chút chút, bằng không, thật đúng là không biết lần sau đối mặt chính là cái gì. Muốn hắn mệnh người tuy rằng không ít, có dám hướng hắn động thủ người lại là cực nhỏ, trước kia chưa từng phát sinh quá như vậy bị người xa lạ sờ đến bên người sự tình. Lại không nghĩ rằng nay cái ngược lại là làm người pha giới. Nữ nhân kia, hy vọng lần sau đừng phạm đến trong tay hắn, bằng không cũng muốn làm nàng nếm thử tối nay như vậy vừa động không thể động, lại vẫn duy trì ý thức tư vị. Hôm sau sáng sớm, Chi Chi ở hừng đông trước đã trở lại, một hồi tới trực tiếp liền chui vào mặc hồng phong và táo nội ngủ đi. Từ tới gần tứ quốc đại lục bắt đầu, tiểu hồ ly Chi Chi liền dường như lập tức biến thành con cú, nửa đêm thích chạy ra đi đi bộ. Phía trước ở trên thuyền, thêm to lớn ra đều quen thuộc Chi Chi, đảo cũng không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên Chi Chi năng lực hắn cũng tin tưởng đủ để tự bảo vệ mình. Bất quá, có thể không phiền toái tất nhiên là tốt nhất. Chi Chi, tối nay bắt đầu, không cần ra ngoài, biết không? mặc Hồng Phong nói vô vô trong quần áo Chi Chi, nghe nó Chi Chi hai tiếng tỏ vẻ biết, mới vừa rồi không hề để ý tới. Liên tiếp ba ngày lên đường, từ Lâm Hải tới rồi thanh khăn thành sau. Mạc Hồng Phong trực tiếp đi ngoài thành mặc ra thôn trang nghỉ chân, nhân tiện xem qua trước một bước đưa tới sổ sách. Mới vừa nhìn một nửa sau, Mạc Hồng Phong đôi mắt có chút chua sót, dứt khoát đi đến ngoài cửa thấu khẩu khí, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn một mạt bóng đen thấu từ nơi xa sẽ qua, lựa hướng sau núi cánh rừng phương hướng. Rốt cuộc là người phương nào? Là đi ngang qua, vẫn là hướng về phía hắn tới. Mạc Hồng Phong trầm mặc một lát, ngay sau đó cũng thi triển khinh công đuổi theo qua đi. Bất quá một lát công phu đã là vào cánh rừng, lại mất bắt được hắc ảnh bóng dáng. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi khi, bỗng nhiên nhớ tới này thôn trang ở sau núi có chỗ suối nước nóng, vừa lúc qua đi phao phao thân mình, giảm bớt một chút mỏi mệt. Nghĩ đến cái gì, mặc hồng phong liền đi làm cái gì, chỉ là đường hắn đi vào suối nước nóng giờ địa phương, lại hơi hơi sửng sốt, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm suối nước nóng bên cạnh ao, cái kia lén lút màu đen thân ảnh. Tên kia đang làm gì? Mặc hồng phong thoáng xê dịch vị trí, đang muốn thấy rõ đối phương đang làm cái gì khi, nhân gia cư nhiên đã đứng lên, hiển lộ ra một cái xa lạ mà lại quen thuộc bóng dáng. Chỉ thấy đối phương rất là vừa lòng vô vô tay, cặp kia hiển lộ ở miếng vải đen khăn ngoại con người mang theo ý cười gật gật đầu. Đại công cáo thành. Nguyệt Nhi tiếng nói truyền vào trong thai, chỉ là nghe thanh âm liền cảm giác đến ra nàng này tuổi tuyệt đối không vượt qua 20. Đặc biệt có song như vậy xinh đẹp con người nữ tử, Mạc Hồng Phong đó là tưởng quên đều rất khó. Tiểu Tặc, cư nhiên theo tới nơi này tới, xem ngươi lần này như thế nào chạy. Mạc Hồng Phong mới vừa mại một bước, lại là dâm tới rồi nhanh cây, nhìn đến kinh tới rồi nàng kia. Mạc Hồng Phong đã là bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp bay vút qua đi, lọt vào trong tầm mắt vừa lúc là cặp kia kinh ngạc con ngươi. Đối phương tựa hồ cũng thực ngoại ý muốn lại ở chỗ này gặp được Mạc Hồng Phong. Mắt thấy liền phải bị bắt được thời điểm, Mạc Hồng Phong chỉ cảm thấy một loại quen thuộc cảm giác bỗng nhiên tràn ngập toàn thân, thúc giục nội kình dường như hư không tiêu thất, chỉ cảm thấy thân mình lần thứ hai cứng đờ, thình thịch một tiếng lại là rớt vào suối nước nóng bên trong, như cũ duy trì cái kia bắt người bay vút mặt nước tư thế. A, không tốt, rớt trong nước. Nhưng ngàn vạn đừng chết đuối, Che mặt nữ tử kinh hô một tiếng, vội vàng vội phất tay chém gần đây một viên cây trúc. Theo sau một phân thành hai, trợ thủ đắc lực từng người chấp nhất một cây trúc, đem chúng nó làm như to lớn chiếc đua sử dụng, trực tiếp đem chìm vào suối nước nóng chung mạc hồng phong trực tiếp giá ra tới. Cả người hướt rầm rề mạc hồng phong trừng mắt gần trong gang tức hắc y rẻ nữ tử, trong lòng một trận tức giận, lại là như thế nào cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào trung chiêu, cũng không thấy nàng động cái gì tay chân, như thế nào chính mình lại đột nhiên cả người sống động không được. sau đó cứng đờ chìm vào suối nước nóng trong ao làm cho hiện giờ như vậy chật vật bộ dáng cãi lại không thể ngôn chỉ có một đôi mắt còn có thể đủ lấy tới chừng người ha ha, thật xảo lại gặp mặt hãy ghi nữ tử nhếch miệng cười ghé vào mặc hồng phong trước mặt nói không nghĩ tới chúng ta còn có thể đủ gặp mặt bất quá mặt sau đánh lén cũng không phải là hảo thói quân nga ngươi nhìn xem ngươi cả người đều ướt ăn mặc quần áo ướt chính là muốn cảm bạo Tính, dù sao nơi này là suối nước nóng, ta nhân tiện giúp ngươi đem quần áo cởi, ngươi liền trước phao tắm, ta sẽ tìm người tới cứu ngươi. Ngươi dám, nhìn cặp kia trắng non tay thăm hướng chính mình và táo vị trí, mặc hồng phong lập tức trừng lớn con ngươi, rất là hung hãn chờ nàng. Không cần như vậy hung sao, mặc quần áo phao suối nước nóng thực không thoải mái. An kéo, bụi tiểu thư tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi một sợi lông, tuy rằng ngươi lớn lên nhưng thật ra rất khả nhân. Khi ta cũng không phải cái loại này hoa si nữ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chi nguy. Ta chính là lập trí phải làm cấp phú tế bần nữ hiệp, tuyệt đối không phải nữ sắc lang nga. Mặc hồng phong trên trán gân xanh thẳng bạo, tuy rằng nàng này trong lời nói một ít từ ngự không hiểu lắm, nhưng là cụ thể ý tứ vẫn là có thể minh bạch, chỉ là bị một nữ nhân lột quần áo, lại là làm hắn thực khó chịu. Trong nháy mắt, áo trên liền trực tiếp bị lột chạy nhanh, lộ ra một khối gầy nhưng rắn chắc lại đường cong tuyệt đẹp. có sáu khối hoàn mỹ cơ bụng thân mình lúc ấy này hắc y ghi hề, nữ tử lại dường như căn bản không cảm thấy thẹn thùng ngược lại là nhìn từ trên xuống dưới hắn thân mình tấm tắc hai tiếng sau nói không nghĩ tới ngươi này gầy cây gậy trúc quần áo hạ cư nhiên còn cất giấu tốt như vậy dáng người nhìn một cái này cơ bắp này sáu cơ bụng thật là cường mà hữu lực hoàn mỹ nha nói nói này tay cư nhiên liền như vậy dò xét lại đây theo mặc hồng phong thân mình một trận sờ soạng Tức giận đến hắn chỉ nghĩ một cái tắt chụp bẹp cái này to gan lớn mật nữ tử. Mắt thấy đôi tay kia cư nhiên còn muốn lưu hướng túi quần vị trí, mặc hồng phong chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nếu là thật bị nàng lột quần, xem hết thân mình, hắn thể diện liền thật sự ném đến bà ngoại ra Có lẽ là bởi vì giận cực công tâm duyên cớ, xúc tiến máu tuần hoàn, nguyên bản liền lời nói đều nói không được mặc hồng phong, nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra một câu tới. Nữ nhân! đừng làm cho ta bắt được ngươi bằng không ta nhất định phải làm ngươi nếm thử hôm nay xỉ nhục dọa người dọa người hù chết người uy ngươi như thế nào đột nhiên là có thể nói chuyện đâu ai tính một đại nam nhân ta đều không sợ xấu hổ ngươi cư nhiên sợ ta liền không lột ngươi quần tái kiến soái ca ca ngươi dáng người thật không sai nga hãy ghi hề nữ tử cười mị mắt ngôn ngữ nhẹ cho nói trực tiếp đem mặc hồng phong một cái công chúa ôm ném nhập nước cạn khu vực Chỉ chưa cái đầu lộ ra mặt nước Sự chiều hắn hôn gió một cái Phất phất tay hẩn vào trong rừng Biến mất vô tung Chỉ còn lại một cái mặc hồng phong ngâm mình ở trong nước Quần áo bị ném được đến chỗ đều là ở kia nghiến răng nghiến lợi Đệ tam bảy nhị trương làm bút sinh ý đi Mặc hồng phong bị người từ suối nước nóng khiêng trở về phòng Làm người thế hắn đổi đi ướt dầm dề xem ý việc này, Làm hắn cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi Cái kia không thể hiểu được nữ nhân Cái kia liên tục hai lần làm hắn trúng chiêu nữ nhân, còn có lần thứ hai bị kiếp tài vụ, còn có đối phương đánh cướp phú tế bẩn chiêu bài lời nói, không thể nghi ngờ làm Mạc Hồng Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc ra từ trước đến nay đều có làm việc thiện, mỗi năm nạn hạn hán thủy thai, mặc ra đều sẽ chi ngân sách bắt lương thực cứu tế, này vẫn là lần đầu tiên làm người trở thành làm giàu bất nhân thương nhân, liên tục cấp hai lần tài, hơn nữa lần này đều là hắn bản nhân gặp gỡ. Thật không hiểu nên nói hắn vận khí quá hảo, vẫn là suy thần bám vào người. Nếu chỉ là mất điểm tiền tài đảo cũng thế, nhưng làm hắn vô pháp tiêu tan lại là chính mình làm cái liền khuôn mặt đều không rõ ràng lắm nữ nhân, suýt nữa lột cái tinh quang, đây mới là hắn vô pháp chịu đựng sự tình. Mặc Hồng Phong càng nghĩ càng giận, rốt cuộc duy trì không được ngày thường ôn nhuận thần thái, trực tiếp để nét bút một bộ tranh chân dung, một bộ trong trí nhớ nàng kia che mặt tranh chân dung. Đợi đến vây tranh hảo lúc sau, Mạc Hồng Phong nhìn cặp kia tinh lượng con người, lại gợi lên hắn tức giận, lạnh tiếng nói nói, người tới. Thiếu ra, ngài có gì phân phó? Canh giữ ở bên ngoài thôn trang quản sự đẩy cửa tiến vào, không người hỏi. Lập tức đem này họa trung nữ tử tìm được, đưa đến ta này tới. Nặc. Quản sự tiếp nhận Mạc Hồng Phong họa, rời khỏi phòng, lại không vội mà xem bức họa, đợi đến sau khi rời khỏi đây. Liền thấy này quản sự xem xét mắt trong tay bức họa, phát hiện này họa chung nữ tử tuy rằng bộ mặt không rõ, chính là lại có song phi thường đẹp con người. Gần từ họa trông được tới, đại thiếu gia đối vị này nữ tử hẳn là thượng tâm, nếu như bằng không như thế nào hoa đến như vậy sinh động. Đại thiếu gia trừ bỏ 7 năm nhiều chức vì tìm vũ phu nhân vận dụng không ít mặc gia nhân mạch. Nhưng tốt xấu vũ phu nhân cũng coi như là mặc gia phía đối tác, tim nàng trả thù nói được qua đi. Nhưng trước mắt này nữ tử rõ ràng là mặt khác một người. Hay là đại thiếu gia thông suốt, thì sự gần. Quản sự không khỏi nhún mày, trên mặt vui vẻ. Đại thiếu gia phân phó tự nhiên muốn làm, bất quá, vẫn là trước thông tri lão phu nhân biết được, cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Không nói được mặc gia thực mau liền phải làm hỷ sự. Quản sự Mỹ tư tư tưởng, lập tức làm người nghĩ không ít bức họa thông qua tin ứng truyền tới mặc gia các quận cửa hàng chung. Đem mặc hồng phong ý tứ phân phó đi xuống, trong đó có chỉ lại là bay về phía ở vào bích lãng thành mặc ra nhà cũ, tới rồi lao phu nhân trong tay. Lão phu nhân, Lão phu nhân. Khỉ thước, hoang mang rối loạn gào cái gì, đều bao lớn người, như thế nào định tính kém như vậy. Lão phu nhân ngồi ở trong viện uống trà, nhàn nhạt nói, dối tay còn không quên trêu đùa một chút trong lòng ngực mềm mại tuyết đúng chuột. Không phải, là thiếu da. Ta biết. Hắn từ Vạn Thú Quốc trở về, không đổi tới Nhân Gia Cô Nương gia. Thật là quá thất bại. Xem ra nếu là ta này đem lão xương cốt bất động động, hắn đều sẽ không cho ta tìm cái cháu dâu. Thật là thiếu thu thập tiểu tử. Không phải, lão phu nhân, ngươi xem cái này, nhìn xem cái này, mới vừa tin ưng truyền đến tin tức, nói là thiếu gia đang ở tìm người. Tìm người? Đúng vậy, phu nhân ngài xem xem này bức họa. Bị Lao phu nhân đổi lại hỉ thức Lao buộc lập tức đem một chương bức họa đệ thượng. Lao phu nhân trợn mắt vừa thấy, tuy rằng này bức họa chung người bộ mặt thật không minh bạch, bất quá liếc mắt một cái nhìn ra là cái nữ, quan trọng nhất chính là này họa chung nữ tử hai tròng mắt, tinh lượng mà xinh đẹp, phảng phất giống như sao trời. Đủ có thể thấy họa này hòa người, đó là đem đối phương đặt ở trong lòng, nghiêm túc họa ra tới. Mà này họa bút tích, đây là kia tiểu tử thân thủ họa, Lao phu nhân nhướng mày nói, thì thước mặt mày hớn hở gật gật đầu, chúc mừng Lao phu nhân, thiếu gia tuy rằng không đổi tới lúc trước vị kia cô nương, nhưng ít nhất hiện giờ đối mặt khác một vị cô nương lại là vào tâm, không nói được, này nhìn như hoan nghiệt duyên phận, một cái trong lúc lơ đãng liền thành duyên phận. Lao phu nhân không phải vẫn luôn đều lo lắng thiếu gia không chịu đón dâu sao. Ngài xem xem vị này, không biết nhưng yêu cầu hơi chút quạt gió thêm tuổi hạ, làm cho bọn họ. Lao phu nhân vẫn đục lao mắt đống nhiên hiện lên một mặt tinh quang, ý vị thâm trường cười. Phân phó đi xuống, nếu là tìm được vị cô nương này, không cần nói cho thiếu gia, trực tiếp đem người mời đi theo. Lao thái bà ta muốn cùng vị cô nương này hảo hảo nói nói. Nặc, lao nô này liền đi làm. Ở thôn trang đái hai ngày, xử lý một ít sổ sách lúc sau, mặc hồng phong lại đãi hai ngày, lần này trong lúc, không quên hỏi đến về họa trung nữ tử sự tình. Kết quả lại là không có bất luận cái gì tin tức, liền phảng phất nữ nhân này hư không tiêu thất giống nhau, làm Mạc Hồng Phong rất là khó hiểu. 9 tháng 17 ngày, Mạc Hồng Phong rời đi thôn trang, lần thứ hai bước lên hồi bích lãng thành đường xá, trên đường không trải qua một chỗ thành trấn chỉ cần phụ cận đều mặc ra sản nghiệp, những cái đó các quản sự đều sẽ tự động tự phát đem sổ sách bị hảo, làm hắn nhất nhất tìm đọc. Đi đi rừng rừng gian, nguyên bản nửa tháng lộ trình. chính là đi rồi một tháng rưỡi mới đến khoảng cách bích lãng thành còn có một ngày thủy lộ lâm dương thành lúc này đã là tháng 11 một mùng một liên ở mạc hồng phong xuống giường lâm dương thành mặc ra khách điếm khi bích lãng thành nhà cũ chung lão phu nhân giờ phút này chính nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này ước chừng 17 bảy tuổi một thân hắc y ỉa giả dạng tâm hình mặt một chữ mi tiểu quinh mũi anh đào miệng hai tròng mắt chợt lóe chợt lóe phảng phất giống như sao trời Vẻ mặt tự tin không chút nào khiếp đảm tiểu cô nương, không khỏi tán dương gật gật đầu. Tiểu nha đầu, người tên là gì? Trong nhà còn có cái gì người? Người phương nào? Có từng hôn phối? Lao phu nhân đánh giá nửa ngày sau, mới vừa rồi toát ra như vậy bốn cái vấn đề. Ba cố nội vì cái này làm cái gì? Như vậy mất công làm người đuổi theo ta hơn một tháng, còn cần hỏi ta này đó. Ngài Lao không đều nên rõ ràng sao? Thiểu cô nương dạng gương mặt tươi cười nói, lại là không đáp. Nha, không tồi Nga, miệng nhỏ nhưng thật ra rất lanh lợi, là cái không có hại chủ. Bất quá, ta thật đúng là không biết ngươi là ai, không bằng ngươi liền trở về ta vấn đề, yên tâm, có ngươi chỗ tốt. Lao phu nhân cười mị mắt nói, trên mặt ôn ôn nu nhu, rất là hòa ái. Nga, có chỗ lợi Nha, kia không biết là cái gì chỗ tốt đâu. tiểu cô nương cũng không phải hảo lựa gạt. Chỉ là cười nhạt hỏi, ngươi hẳn là cũng biết, ta mặc ra tại đây kim lăng quốc, kia cũng là nhất đẳng nhất gia đình giàu có, này sinh ý càng là trải rộng tứ quốc, nhất không thiếu chính là bạc. Cho nên, ta tưởng cùng ngươi làm bút sinh ý, ngươi nếu là ứng, ta cho ngươi bò lớn bạc hành hiệp trưởng nghĩa, như thế nào? Lão phu nhân cười nói, nhìn như ôn ôn thôn, thôn thôn, lại lộ ra một kia lang bà ngoại hương vị. Bà cố nội nhưng thật ra biết ta chí hướng. Liền không biết này sinh ý như thế nào làm đâu. Có điều kiện gì nha? Đang nói điều kiện phía trước, ngươi vẫn là về trước ta vừa rồi vấn đề, ít nhất tên cùng hôn phối trạng hướng muốn đắp ta, bằng không ta cũng vô pháp xác định này bút sinh ý có thể hay không cùng ngươi làm. Cũng đúng. Kêu bà cố nội nghe lạc, tên của ta gọi là ngải khả tâm, ngải thảo ngải, có thể nhưng, tâm tình tâm, bà cố nội nhưng nhớ kỹ. Đến nỗi hôn phối sao? ta nhưng không thích tam thê tứ thiếp nam nhân cho nên đến nay không có hô nước năm nay hai mươi không biết như vậy trả lời bà cố nội nhưng vừa lòng cần phải cùng ta nói sinh ý đâu lão phu nhân nghe gật gật đầu đẫu nhiên nhìn ngải khả tâm cười nói nghe nhưng thật ra rất thích hợp bất quá này sinh ý cũng là hai bên mặt liền không biết ngươi dám không dám có dám hay không ngải khả tâm nhết miệng cười hay là này sinh ý sẽ muốn ta mệnh Không. Làm ta biên phế nhân, thiếu cánh tay thiếu chân. Không. Sẽ làm ta hủy dung biến thành xỉu bắt quái. Ta không như vậy đâu. Đã là như thế, ta lại cái gì không dám. ba cố nội ngài có gì cứ nói nghe một chút, có lẽ liền đồng ý. Không hối hận. Hối hận. Vậy trước làm ngài đem sự tình nói nói sau, ta lại nghiêm túc ngẫm lại. Cũng hảo. Kỳ thật đi. Ta muốn cùng ngươi làm sinh ý chính là hy vọng ngươi gả cho ta tôn tử. Lão phu nhân lời vừa nói ra, ngại khả tâm trên mặt tươi cười không bình tĩnh, còn tưởng rằng chính mình có phải hay không nghe lầm, vội đào đào lốt hay. Ba cố nội, ngươi vừa rồi chính là nói làm ta cùng ngươi tôn tử thành hôn. Đây là ngươi nói sinh ý. Đúng là, ta muốn ngươi làm bộ gả cho ta tôn tử. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể đem giả biến thành thật sự, ta cũng thấy vậy vui mừng. Đến lúc đó ngươi mặc ra thiếu nãi nãi, này mặc ra bạc tùy ngươi dùng, ngươi kia cái gọi là cấp phú tế bẩn, ái như thế nào lăn lộn đều có thể, dù sao ta tôn tử có thể kiếm tiền, ngươi dùng sức hoa đều không có việc gì. Đương nhiên, ngươi nếu là không vui, cũng có thể mượn cơ hội này làm ta kia tôn tử đối nữ nhân khác động tâm, ít nhất cho ta một cái tẳng tôn ôm một cái, nhiệm vụ của ngươi liền tính hoàn thành, đến lúc đó ta liền cho ngươi 100 vạn lượng bạc làm thù lao. Chẳng sợ ngươi cuối cùng cái gì cũng chưa làm sai, ta cũng sẽ cho ngươi một vạn lượng bạc làm như vất vả phí, thả ngươi tự do, không biết như vậy sinh ý ngươi nhưng cũng có hứng thú hợp tác. Ngài khả tâm miệng khẽ nhếch, trong lòng lại là cảm thán lão phu nhân danh tác. Thành công ít nói cũng có một trăm vạn lượng bạc thù lao, chẳng sợ thất bại cũng có một vạn lượng. Đây chính là một bút đại mua bán. Nàng không biết muốn khai trương bao lâu mới có thể đủ tránh đến như vậy nhiều tiền tiếp tế người nghèo. húng chi còn có kia một trăm vạn lượng thù lao không nói được nàng cả đời đều tránh không tới như vậy nhiều tiền ngài khả tâm đành phải nuốt khẩu nước miếng trong mắt quay tròn chuyển lại là rõ ràng động tâm lao phu nhân vừa thấy ngài khả tâm này phản ứng liền biết việc này thành hơn phân nửa chỉ chờ nàng mở miệng đáp ứng hảo nay sinh ý ta đồng ý khi nào bắt đầu làm việc ngài lão mở miệng ngài khả tâm vô đùi, đáp ứng rồi sảng khoái Thì thước còn không mau mang theo tương lai thiếu nãi nãi đi hoa cắt rửa mặt trải đầu là may và sư phó lập tức đem mũ phượng khăn quảng vai đưa tới trạch lập tức treo hồng tơ lụa làm người xác định thiếu gia trở về cụ thể thời gian chờ hắn một hồi tức khắc cử hành hôn lễ đem thiệp ghi chú rõ ngày sau lập tức phái phát ra đi lão phu nhân sấm rền gió cuốn an bài sự tình chút nào đều chờ không được một chút thời gian nhìn lão phu nhân như thế nôn nóng an bài Ngài khả tâm có chút không xác định chính mình đối việc này hay không nên được quá sảng khoái điểm. Theo lão phu nhân mệnh lệnh phân phó đi xuống, mặc ra nhà cũ nô buộc nhóm lập tức bắt đầu bố trí tòa nhà, an bài hỉ đường cùng động phòng, cần phải đem hết thể đều chuẩn bị tốt lạc, chỉ chờ thiếu ra trở về, lập tức bái đường thành thân. Đệ tam bảy tam trương hoan ra ngõ hẹp nhập động phòng. Mới vừa rời thuyền mặc hồng phong liền cảm giác được bến tàu không khí có chút không giống nhau. Một ít nhận thức thương hộ hoặc là thế gia con cháu, chỉ cần đụng phải đều sẽ chiều hắn thiện ý cười, nói thanh chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng hắn cái gì? Chúc mừng hắn trở về. Không thể hiểu được. Nhìn nhìn lại mặc ra trưởng quầy bọn tiểu nhị, trên mặt treo sán lạn tươi cười, ngực cư nhiên các đều đeo một đoá dùng vải đỏ tơ lửa chế thành hoa, liền như vậy công khai treo ở ngực. đóa hoa không lớn nhan sắc lại rất diễm lệ, liền như vậy đừng ở ngực. Nam nữ già trẻ mang đều không hiện đột ngột, ngay cả lái xe xà phu đều có. Khi nào bích lãng thành mặc ra người có đeo hoa hồng thói quen. Chẳng lẽ là lâu lắm không trở về, mãi mãi quá nhàm chán lại lăn lộn đi lên. Theo nhà cũ càng ngày càng gần thời điểm, mắt thấy liền phải đến cửa nhà khi, xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, ngừng ở khoảng cách nhà cũ cũng liền hai điều đường cái ngoại viện cửa, màn xe bị xà phu sốc lên tới. Thiếu ra, lão phu nhân phân phó. Làm ngươi trước tiên ở ngoại viện tắm gội thay quần áo lúc sau, mới làm hồi nhà cũ. Mặc hồng phong mày níu chặt, đây là cái gì yêu cầu, mắt thấy ra đều mau tới rồi, cư nhiên làm hắn tại ngoại viện tắm gội thay quần áo, đây là vì sao? Cứ việc không hiểu, nhưng ít nhất là nhà mình phân phó, mặc hồng phong cũng chỉ có thể xuống xe, vào sớm đã xin đợi hắn lâu ngày ngoại viện, vào nhị phòng bắt đầu tắm gội thay quần áo. Đợi đến hắn tẩy hảo mặc vào áo trong sau. Lại phát hiện trong phòng cư nhiên phóng một bộ tân lang xiêm y, màu đỏ rực lượng đến hắn cảm thấy chói mắt. Đây là có chuyện gì? Mặc Hồng Phong nhìn trên bàn tân lang phục nhữ mày hỏi. Thiếu gia, lão phu nhân làm chuyện lời, năm trước ngài ưng thuận hứa hẹn mong rằng tuân thủ. Thân nương tử đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ thiếu gia ngài bái đường thành thân. Con thỉnh thiếu gia thay quần áo, miễn cho lầm canh giờ. Hầu ở cửa quản gia đáp. trực tiếp đem lão phu nhân dọn ra tới, mặc Hồng Phong mày mấy độ dối dám lại dám ra, đối với tin tức này thật sự là quá mức đột nhiên, không nghĩ tới nhà mình lại mãi, mãi cư nhiên như vậy cấp, còn không đợi hắn vào cửa, liền cho hắn ăn bài hảo tân nương, chuẩn bị tốt hỉ đường, chính là làm hắn cự tuyệt rồi lại không dám, hắn sợ hắn nếu là lại đến một lần, phi đem lão phu nhân tức giận đến ngất không thể, trạch đều thỉnh khách gỡ, mặc Hồng Phong nuốt mâm vật liệu may mặc. Có chút bất đắc dĩ hỏi. phàm là trong thành có uy tín danh dự người đều thỉnh. Quản gia đáp. Mạc Hồng Phong một tiếng than nhẹ, chỉ cảm thấy rất là vô lực. Thôi, dù sao đều phải cưới một cái thê tử, nếu là nãi nãi thích, hắn liền thử tiếp thu nàng đó là. Thay quần áo đi. Mạc Hồng Phong bắt tay ruôi ra, bọn nha hoàn lập tức động thủ vì hắn thay tân lang phục, Đổi hảo quần áo sau, Mạc Hồng Phong ngực treo đỏ thấm hoa, cưới lên chuẩn bị tốt đại bạch trên lưng ngựa. Lại thấy không biết khi nào. Cửa đón dâu đội ngũ đã ngừng ở nơi đó, chỉ còn chờ hắn kêu gọi. Khởi hành nhập tòa nhà. Nhìn phía sau đỏ thấm kiệu hoa, mặc Hồng Phong trăm mối cảm xúc nổn ngang, cuối cùng thu thực hiện, lãnh người gõ gõ đánh đánh trở về nhà cũ. Pháo thanh, chúc mừng thanh, tiểu nha hoàng nhóm nhìn mặc Hồng Phong tuấn lãng dung mạo khe khẽ nói nhỏ, cười đến thẹn thùng. đã kiệu môn, tân nương hạ kiệu, quá mức buồn, làm bà mối cong vào hỉ đường. Hai người ở khách khứa chú mục hạ, bái đường thành thân, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Kết thúc buổi lễ, nhìn nhà mình tôn tử cuối cùng là thành hôn, lão phu nhân trên mặt mặt mày hồng hào, làm Mạc Hồng Phong đem tân nương tử đưa vào động phòng, sau đó ra tới chiêu đái khách khứa. Giờ tuất chính, Mạc Hồng Phong mang theo một tia cảm giác say bị đưa về động phòng. Động phong ngải khả tâm đang nghe thấy bên ngoài động tinh sau, lập tức đem khăn đoan cái hảo, một mặt ngoài miệng điểm tâm một phấn, ngồi ngay ngắn. Ê a một tiếng cửa mở, mặc hồng phong vào trong phòng, tùy tay đem cửa đóng lại, đi đến trước bàn, cầm lấy đòn cân đi tới tân nương tử trước mặt, cũng không vội vàng chọn khăn đoan, ngược lại là trầm mặc một lát sau, đã mở miệng. Tuy rằng ngươi ta chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng ngươi ta cũng coi như là làm cho đông đảo người mặt bái đường thành thân quá. Từ nay về sau, ngươi chính là nương tử của ta, ta sẽ cả đời đối với ngươi hảo, đem ngươi chậm rãi để vào trong lòng ta. Trước đó, ta phải đối ngươi thẳng ôn, ta hiện giờ trong lòng trang còn có một nữ nhân khác, ta không biết có không đem nàng quên đi, khi ta có thể cùng ngươi bảo đảm, đời này ta chỉ cưới ngươi một người làm vợ, làm ngươi ở lòng ta chiêm cứ lớn nhất vị trí. Ta không nghĩ lừa ngươi, chẳng sợ ngươi khả năng sẽ bởi vậy khổ sở. Ta còn là tưởng cùng ngươi nói cái minh bạch, không hy vọng lấy sau ngươi ta sẽ bởi vậy có cái gì hiểu lầm. Ngải khả tâm che giấu ở khăn đoan đỏ hạ trên mặt dạng một kia khác thường thần sắc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mặc hồng phong thế nhưng sẽ là cái si tình người. Hắn thẳng thắn thành khẩn làm nàng thưởng thức, ít nhất hắn sẽ không hoa ngôn xảo ngữ nói cái gì chỉ ái nàng một người, như vậy sẽ chỉ làm nàng xem thường. Lúc ban đầu còn tưởng rằng hắn có phải hay không lấy hướng có vấn đề. Nhưng hôm nay nghe tới đều không phải là như thế, chỉ là hắn vì nữ nhân khác động si tình. Ai, cũng không biết là như thế nào nữ tử cư nhiên có thể đến hắn này phân si tình, bất quá, hắn nói chỉ cưới nàng một người làm vợ, không phải là nghiêm túc đi. Nếu đúng như này, kia chẳng lẽ không phải đại biểu nàng muốn hướng hắn nơi này tắt nữ nhân khác biến thành không có khả năng sự tình. Không không không, nào có nam nhân không trồng canh, khẳng định chỉ là nói dễ nghe thôi. Mới không có khả năng thật sự như thế. Ngài khả tâm ở trong lòng cấp Mạc Hồng Phong dán lên nhãn, đồng nhiên cảm thấy bên cạnh cái đệm trầm xuống, lại là Mạc Hồng Phong ở nàng phát ngốc thời điểm ngồi xuống bên cạnh. Vừa ý, Mạc Hồng Phong ở ngài khả tâm bên thai nhẹ gọi một tiếng, cũng không biết có phải hay không ảo giác, ngài khả tâm cư nhiên cảm thấy này một tiếng nhẹ gọi, suýt nữa làm nàng mềm mại nga xuống. Đòn cân nhẹ nhàng câu ở khăn văn thượng, theo Mạc Hồng Phong dùng sức một chọn. Tức khác hiển lộ ra một trường tiếu lệ dung nhan. Nương tử. Mặc hồng phong duỗi tay nắm ngải khả tâm tay, đem nàng xoay người lại. Mà ngải khả tâm lại là cúi đầu, làm bộ khuê các tiểu thư, vẻ mặt thẹn thùng chậm rãi đem mặt nâng lên, hai hai mắt mắt ở trong nháy mắt giao tiếp, hai bên đều là hơi hơi sửng sốt, tùy theo mà đến đó là hai người đồng thời chiều một bên nhảy khai động tác, lập tức buông lỏng ra lẫn nhau tay. Nữ tặc. Là ngươi. trong miệng một lời hai người nghiễm nhiên nhận ra đối phương trong nháy mắt mùi thuốc súng tràn ngập ở tân phòng bên trong hoàn toàn nổi giận mặc hồng phong con ngươi hạ hoa thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công ngươi cư nhiên còn dám đưa tới cửa tới hôm nay vừa lúc tính tính kia hai lần trướng tuy rằng ta không đánh nữ nhân nhưng đối với ngươi cái này nữ tặc tới nói ngẫu nhiên vì này kia cũng là thầy trời hành đạo mặc hồng phong nghiến răng nghiến lợi nói Cái này đáng giận nữ nhân, cư nhiên chạy tới lửa nãi mãi thật là đáng giận đến cực điểm. Hưởng hắn vừa rồi cư nhiên thầm hạ quyết tâm cuộc đời này chỉ nàng một cái thế tử, nào nghĩ đến thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Cấp phú tế bẩn. Nói được dễ nghe. Dĩ vang chỉ là trộm điểm đồ vật, hiện tại cảm thấy không đã quyền, đổi thành lừa hôn, còn lừa đến trên đầu của hắn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Xem hắn không đem cái này nữ kẻ lừa đảo bắt được quan phủ xử theo pháp luật. Phi, thủ hạ bại tướng, cũng dám luôn dũng. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi cho rằng ta vui tới cùng ngươi thành hôn nha nếu không phải mãi mãi vì ngươi hôn sự thao toái tâm, tìm ta tới hỗ trợ, ngươi cho rằng ta vui không thành. Ngươi cũng quá để mắt chính mình. Chẳng sợ ngươi lớn lên nhưng thật ra không tội, nhưng ta không phải hoa si, không phải phi ngươi không thể, hiểu không? ngài khả tâm không cam lòng yếu thế đỉnh trở về nếu là biết chính mình thành hôn đối tượng sẽ là nàng có lẽ nàng liền sẽ nhiều hơn suy xét hạng mà không phải như vậy dễ dàng đáp ứng rồi nhưng hôm nay muốn đổi ý rồi lại liên tiếp một trăm vạn lượng bạc nha như vậy nhiều bạc còn có nàng trong lòng ngực kia trương khế ước thư nếu là không đúng sự thật nàng còn có thể đủ đi được tiêu sái nhưng còn bây giờ thì sao ô nàng luyến tiếp nha khẩu suất cùng ngôn Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tới nha buồn cô mãi mãi không sợ ngươi. Có thể làm ngươi thua tại buồn cô mãi mãi trong tay hai lần, tự nhiên liền có lần thứ ba. Ngài khả tâm một xả trên đầu trọng người chết mũ phượng, kéo ra tư thế nói rõ liền phải cùng Mạc Hồng Phong đánh lộn Mắt thấy hai người liền phải đánh lên tới khi, hai bên bỗng nhiên bước chân một trận lảo đảo, lại là suýt nữa không đứng vững, chỉ cảm thấy đầu có điểm vượng hốt hốt, dường như say rượu. Ngươi này lòng dạ hẹp hỏi nam nhân đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ choáng vắng đầu? Ngài khả tâm mắng. Ngươi này ác độc nữ kẻ lừa đảo. Ta còn muốn hỏi ngươi đối ta làm cái gì? Ta cư nhiên không có biện pháp điều động nội lực. Đầu còn có chút vượng hốt hốt. Ngươi đừng ngoan của người. Ta cũng chưa xuất quá phòng môn. Ngươi choáng váng đầu đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh? Có lẽ là ngươi uống rượu nhiều. Ta mới ăn mấy khối điểm tâm mà thôi. Hừ. ngươi không biết xấu hổ nói nếu không có ngươi làm cái gì ta đến nỗi như vậy sao trước hai lần ngươi cũng không biết dùng cái gì yêu pháp ta cư nhiên cả người đều không thể động đậy lần này cũng bảo không chuẩn ngươi làm cái gì mặc hồng phong trên mặt bỏ bừng chờ ngải khả tâm cắn răng nói lược hiện bực bội kéo kéo cổ áo chỉ cảm thấy có chút nhiệt trước hai lần ta thừa nhận động tay chân nhưng lần này ta không có ngươi không cần vu khống người khẳng định là ngươi làm cái gì Ta hiện tại tuy rằng không như vậy hôn mê, nhưng ta nóng quá, nhiệt đã chết. Ngài khả tâm khổ một khuôn mặt, một cái kính xả quần áo. Nàng mới không có làm cái gì tay chân, khẳng định là cái này quỷ hẹp hòi làm cái gì, mượn cơ hội trả thù. Keo kiệt, quả nhiên keo kiệt, chán ghét. Ngài khả tâm một cái kính xả quần áo, bất quá một lát sau áo ngoài khiến cho nàng xả xuống dưới, chỉ còn lại có một thân trắng tinh áo trong. Ngươi làm cái gì? Nữ kẻ lừa đảo không lo, nên hy sinh sát tướng. Nói cho ngươi, vô dụng, ngươi dụ hoặc không được ta. Chờ ta khôi phục nội lực, trước tiên đem ngươi đưa đến quan phủ, quan ngươi cái 10 năm 8 năm, xem ngươi về sau còn dám gạt người không. Bởi vì ngải khả tâm vừa rồi hành động mà sửng sốt mạc hồng phong, giờ phút này phục hồi tinh thần lại, rất là khinh thường nói. Đợi đến hắn lời nói mới nói xong, liền rõ ràng cảm giác được không thích hợp. cái này nữ kẻ lừa đảo làm gì dùng như vậy giống như muốn ăn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem mạc hồng phong bị nhìn chằm chằm đến có điểm phát mao ngược lại là thoáng bình tĩnh lại không đúng căn phòng này mùi hương có điểm kỳ quái mạc hồng phong lập tức kinh dất lên cẩn thận cảm thụ chính mình biến hóa chỉ cảm thấy trong lòng có cổ sao động vô pháp bình ổn lại chỉ là rất nhỏ không ngừng kịch liệt bất quá trước mắt ngải khả tâm nhìn chằm chằm hắn xem con người lại là càng ngày càng thâm thúy Ngay sau đó câu môi cười. Buồn tiểu thư cái gì đều ăn, Chính là không thích có hại. Cư nhiên cấp tỉ tỉ ta hạ dược. Ngài khả tâm kéo kéo cổ áo, Đông nhiên cười đến phong tình vạn trùng, Rồi tay câu lấy mặc hồng phong cảm, Cùng nàng đối diện, Hơi thở như lăn nói, Nói cho ngươi, Tỉ tỉ ta liền tính chúng xuân dược, Cũng muốn ở ngươi ăn ta phía trước, Trước đem ngươi ăn sạch sẽ. Tiểu dạng, cùng ta đấu, Ai sợ ai nga. Ngươi muốn làm sao? Không được thoát ta quần áo. Đừng đụng ta. Ngươi, ngươi, ngươi. a, ngại khả tâm, ta cùng ngươi không để yên. Đêm dài từ từ, nến đỏ lay động, cảnh xuân vô hạn tiểu diễm. Đệ tam bảy bốn chương không cho mặt mũi. Đêm động phòng hoa chút sau, ngày hôm sau sáng sớm, mặc hồng phong hắt một khuôn mặt, nhìn đứng ở chính mình bên cạnh, biểu tình bình tĩnh ngại khả tâm, trong lòng liền nôn đến muốn chết. Tường hắn đường đường bảy thước nam nhi. Cư nhiên ở đêm động phòng hoa trúc bị người hạ dược cũng liền thôi, còn cư nhiên bị cái nữ nhân cấp. Như vậy kết quả thật sự là bị thương hắn vị này từ trước đến nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, giang hồ triều đình cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng mặc gia đại thiếu gia thể diện. Sáng tinh mơ, nếu không có bởi vì còn muốn đi bái kiến trưởng bối, mặc hồng phong không chút nghi ngờ ngại khả tâm nữ nhân này còn sẽ có như vậy kinh người hành động. Ai, sáng tinh mơ sụ mặt cho ai xem đâu. Ngươi là nam nhân cũng không có gì mệt có hại người chính là ta. Thật là, ngươi có rảnh tại đây giận dỗi, vẫn là chạy nhanh tìm ra rốt cuộc là ai hạ dược. Thật là quá đáng giận, cư nhiên liền ta cũng an toán. Ngài khả tâm ngồi ở ngồi trên giường, quét mắt mặc Hồng Phong nói như thế nói, lúc này trong phòng chỉ có hai người, bọn nha hoàn sớm tại hầu hạ hai người thay quần áo sau, đã bị khiển đi rồi. Mạc Hồng Phong quét ngài khả tâm liếc mắt một cái, nhìn đến nàng như vậy, chỉ cảm thấy thực đà kích. Bất quá, ván đã đóng thuyền, chẳng sợ trước kia sinh không thoải mái sự tình, có tổn hại hắn tự tôn, nhưng hai người nếu thành phu thê, kia hắn liền thử đối nàng hảo, chậm rãi quá ngày lành chính là. Hiện giờ canh giờ không còn sớm, đi cấp mãi mãi thỉnh ăn đi. Mạc Hồng Phong nói. Nga! ngải khả tâm gật gật đầu, đứng dậy đi theo Mạc Hồng Phong rời đi phòng, đi chính sảnh hướng trong nhà trưởng bối kính trà. Hiện giờ mặc ra hiện có trực hệ trưởng bối cũng liền lao phu nhân một người cái khắc những cái đó chi thứ thân thích là chịu không nổi hai người đại lễ, chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt, đảo cũng không dám du quy. ngại mãi, mãi thỉnh uống trà. Hai người quỳ xuống phụ trà. Lao phu nhân cười đến không khép miệng được. Liên tiếp gật đầu. Tặng hai người một người một phần bao lì xì còn có một phần dùng hộp gỗ trang tốt lễ vật. Ngài khả tâm tuy không biết lễ vật là cái gì. nhưng tốt xấu cũng là lao phu nhân tâm ý tự nhiên không dễ làm mọi người mặt mở ra miễn cho quá dễ chọc ghen ghét quá kém lại làm lao phu nhân ném thể diện dứt khoát sau khi trở về chậm dại xem đó là các ngươi hai cái hiện giờ cũng là phu thê hảo hảo sống qua nhanh chóng làm mãi mãi ta cũng có thể đủ bế lên cái đại béo tôn tử kia mãi mãi ta liền tính là đi cũng có thể đủ an tâm lao phu nhân phút cuối cùng thời điểm thật là cảm khái nói mãi nãi, ngài khẳng định sống lâu trăm tuổi, đừng nói tầng tôn tử, liền tính là từng tầng tôn tử ngài cũng xem tới được. Mặc Hồng Phong mở miệng nói, không vui lão nhân gia tổng đem đi loại này ẩn hàm chết hàm nghĩa lý do thoái thác treo ở bên miệng. là nha nãi mãi ngài như vậy ngạnh lãng, sống đến một trăm tuổi kia cũng là chút lòng thành. thế nào cũng muốn sống cái một trăm năm mươi mới đủ. ngài khả tâm ngọt ngào phụ hòa nói, ha ha, một trăm năm mươi tuổi nha. ta đây chẳng lẽ không phải thành lão nhân tình sẽ đem người khác dọa đến lao phu nhân vui tươi hớn hở cười nói sao có thể dọa đến người đây chính là người thụy rất là cắt tường đâu ngài khả tâm nắm lao phu nhân tay cười ngọt ngào nói câu tức khắc những cái đó xem náo nhiệt dòng bên thân thích vội phụ họa nói lao phu nhân tìm cái ngọt miệng cháu dâu thật có phúc theo sau lão phu nhân làm tùy thân lão buộc hỷ thức cấp ngài khả tâm giới thiệu này đó dòng bên trường bối Chỉ cần hành cái nửa ngồi xồm lễ, thu đối phương cấp lợi nhuận, trận này gặp mặt sẽ liền tính là kết thúc. Gặp qua trưởng bối lúc sau, mặc hồng phong công đạo một tiếng liền ra cửa, ngải khả tâm tự nhiên đã bị lưu tại trong nhà, lập tức lại có chút ăn không ngồi rồi. Đông mai, ngươi cho ta tìm bộ nam trang, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Bởi vì đáp ứng rồi lão phu nhân quan hệ, ngải khả tâm mấy ngày nay đều là đại ở thôn trang chưa kịp đi bên ngoài đi dạo. này sẽ đều đã bái đường thành thân cũng phụng trà gặp qua những cái đó thân thích nhóm, nàng cũng không sai biệt lắm có thể thả lỏng thả lỏng tâm tình vừa lúc nghĩ đến ra ngoài đi dạo nhưng nữ tử trang vẫn quá phiền thoái dứt khoát tới cái nữ giả nam trang hẳn là sẽ không tồi à, thiếu phu nhân này nhưng không được, ngài là mặc ra thiếu nãi nãi, như vậy xuất đầu lộ diện nếu là làm người biết được chỉ sợ sẽ làm thiếu ra không hảo làm đông mai xua tay nói Lại là khuyên ngải khả tâm cố miêu tả hồng phong mặt mũi, vẫn là không cần đi ra ngoài. Hắn có thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, ta dựa vào cái gì liền không được. Thể diện là chính mình tránh trở về, không phải dựa vào người khác cấp. Ta nam trang đi ra ngoài mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không ai biết ta là ai, tự nhiên không tồn tại mất mặt loại sự tình này. Nói nữa, buồn ở nhà mới kêu không thú vị. chẳng sợ viện này rất lớn, thật xinh đẹp. Lại cùng cái lồng sắt giống nhau. Nếu không có đáp ứng. Khu khu, ngươi đừng động nhiều như vậy. Chạy nhanh chuẩn bị chính là. Nếu là không nghe lời, ta liền đổi cái hầu hạ nha hoàn. Không cần ngươi. Thiếu nãi nãi, nô tỳ biết sai rồi. Ngài ngàn vạn không cần thay đổi nô tỳ, Nô tỳ liền dựa điểm này tiền bạc nuôi sống trong nhà. Đông Mai làm ngại khả tâm như vậy vừa nói. Lập tức vẻ mặt đưa đám cho nàng quỳ xuống. Thường lưu lại, vậy chạy nhanh đi chuẩn bị đi. nặc Ước chừng một nén nhang thời gian sau, Ngải Khả Tâm cùng Đông Mai đã là thay nam trang, còn không quên buộc ngực, miễn cho bị nhận ra tới. Theo sau trộm chảy ra mặc ra nhà cũ. Đông Mai, này trong thành có chỗ nào tương đối náo nhiệt? Ngải Khả Tâm vừa đi một bên hỏi. Nếu nói trong thành nhất náo nhiệt địa phương, tự nhiên là tư đổ ra cùng khâu ra hợp tác phố Mỹ Thực. Nhưng khuếch bốn con phố phạm vi, tất cả đều là các nơi ăn vặt, còn có mặc ra điểm tâm phô. Dược thiện đường đều tại đây con phố thượng, mỗi ngày nơi đó người nhiều nhất, tới gần chút nữa đều nghe được đến hương khí phát mũi, lệnh dân cư thủy chảy dòng. Đông Mai nói lập tức thèm muốn mệnh chỉ kém nước miếng chảy dòng. Phố Mỹ Thực Ngài khả tâm ánh mắt sáng lên, đột nhiên trở nên hương thú bừng bừng. Này phố Mỹ Thực là ai ngờ chủ ý? Nô Tỷ vừa rồi nói, là tư đồ ra cùng khâu ra cộng đồng hợp tác. Đương nhiên đưa ra cái này kiến nghị người là tư đồ đại thiếu gia cũng tức là tư đồ gia hiện giờ đương ra người tư đồ diệp nhiên thiếu gia bất quá cũng có tiểu đạo tin tức nghe đồn này tư đồ gia đại thiếu gia ý tưởng nguyên tự nhiều năm trước một vị vũ phu nhân cũng là cùng chúng ta mặc ra có điểm hợp tác quan hệ cùng khai dược thiện đường một vị kỳ nữ tử đến nỗi là thật là giả thật đúng là khó nói bất quá hơn một năm trước vị này vũ phu nhân đã từng xuất hiện ở tư đồ cửa nhà tranh cứ tư đồ đại thiếu gia lầm người con cháu dạy hư phát tiểu thiếu gia cứ nghe này phát tiểu thiếu gia đã từng cũng là vị này vũ phu nhân mang quá mấy tháng thời gian sau đó châu về hợp phố còn tư đồ gia tổng thể tới nói sự tình rất phức tạp đông mai đáp bất quá lời này lại là làm ngải khả tâm đôi mắt đẹp liên tiếp lập lòe đông mai ngươi nói vũ phu nhân cùng mặc ra hợp tác rồi dược thiện đường nàng hay là rất có tiền mới có cơ hội cùng mặc ra hợp tác như vậy một bút đại sinh ý. Đương nhiên không phải. Tính lên, dược thiện đường nguyên bản là Vũ Phu Nhân chuẩn bị khai cửa hàng, sau lại cũng không biết như thế nào, liền cùng chúng ta thiếu ra hợp tác lên, trừ bỏ lúc ban đầu hỗ trợ ở ngoài, phía sau cũng chỉ chờ lấy tiền. kia hiện giờ vị này Vũ Phu Nhân đâu? Người cũng biết nàng ở đâu. Cái này nô tỳ liền không rõ ràng lắm, bất quá, ngài nếu muốn biết hỏi thiếu ra đi. Hắn hẳn là biết đến. Mắt thấy đông mai đem chính mình cảm thấy hứng thú sự tình đều nói rõ ràng. Ngài khả tâm tuy rằng có chút thất vọng quan trọng nhất tin tức không được đến, ít nhất cũng có manh mối Đến nỗi vị này vũ phu nhân thân phận, nàng còn cần luôn mãi xác định mới có thể biết được. Bất quá, nếu Mạc Hồng phong biết, mà nàng hiện giờ treo hắn thê tử thân phận, sớm hay muộn cũng có thể hỏi ra tới, nhưng thật ra không vội tại đây nhất thời. Ngài khả tâm nghĩ thông suốt sau, cũng không dồi dám. Lôi kéo Đông Mai ngăn cản một chiếc xe thẳng đến phố Mỹ thực. Thưa hiện giờ ở mặt gia ăn không uống không lấy không, trước hảo hảo khao khao chính mình một phen. Di, thiếu gia người kia thoạt nhìn giống như Đông Mai, nàng này sẽ không nên là hầu hạ thiếu phu nhân sao. Như thế nào cũng chạy đến này tới, còn một thân nam tử trang phẫn. Mặt khác bên người nàng kia thiếu niên là ai? Lớn lên nhưng thật ra tuấn thiếu, lại là lạ mặt thực. Nghe bên người tùy tùng nhắc tới. Mạc Hồng Phong từ dược thiện đường tầng cao nhất triều hạ nhìn lại, quả nhiên thấy được trên đường có một cái quen thuộc bóng người đang ở kia lắc lư, thỉnh thoảng chạy đến những cái đó thức ăn quán đương dạo một vòng, nhìn đến vừa ý thức ăn trực tiếp ngồi xuống, trực tiếp liền điểm hai phân, lôi kéo nha hoàn cùng nhau ăn lên. Nhìn đến ngải khả tâm thời điểm, Mạc Hồng Phong không tự chủ được những mày, tuy rằng hắn kia không phải cái loại này hạn chế nữ tử ở trong nhà không thể ra tới nam nhân. nhưng nàng tốt xấu cũng là cô dâu mới hiện giờ mới tân hôn ngày đầu tiên lại thêm chi đêm qua sự tình còn không có hảo nhanh nhẹn liền mang theo nha hoàn chạy ra ăn những cái đó lung tung rối loạn đồ vật cũng không sợ bị thương thân Một hàn ngươi đi xuống làm thiếu phu nhân đi lên muốn ăn cái gì trực tiếp làm đầu bếp lộng không cần ở bên ngoài ăn những cái đó không sạch sẽ náo loạn bụng nhưng làm sao bây giờ tuy tung hàn khỏe môi mỉm cười lại muốn biểu hiện đến nghiêm trang nói thuộc hạ lập tức liền đi làm. Nói xoay người xuống lầu, bất quá một lát đã là đi tới ngải khả tâm cùng Đông Mai trước mặt, người trực tiếp hướng kia một sự. Đông Mai dương mắt lập tức liền nhận ra một hàn thân phận, lại là đại kinh thất sắc. Mục, Mục Đại ca, ngươi, ngươi Đông Mai có điểm nói lão. Nghiêm đối diện chính là dược thiện đường, thiếu ra người liền ở trên lầu. Các người nếu là muốn ăn cái gì, vẫn là dược thiện đường ngọ đến sạch sẽ chút. cũng không cần phải cùng người tế tới tế đi mộc hàn nói dỗi tay một lóng tay vừa lúc làm ngải khả tâm theo kia một lóng tay thấy được mặt hồng phong hơi hơi nhướng mày sao Một đại ca phải không thuộc hạ không dám thiếu phu nhân hai người làm ngải khả tâm chừng không dám nói ra trực tiếp sửa lại xưng hô nói tiếp tiểu thiếu ra trực tiếp gọi thuộc hạ mộc hàn có thể đại ca này xưng hô xác thật không dám nhận hào đi mộc hàn Ngươi trở về cùng nhà ngươi thiếu gia nói một tiếng. Dược thiện đường tuy rằng hảo, nhưng lại thiếu loại này thế tục náo nhiệt kính, liền không đi nơi đó. Đến nỗi hay không sẽ ăn hư bụng này vấn đề, ta tưởng liền tính thật sự không cẩn thận ăn đến náo loại bụng, kia cũng là một loại trải qua, vì chính mình tham ăn gánh vắt trách nhiệm. Cảm ơn nhà ngươi thiếu gia hảo ý tiểu đông tử, đưa tiền, chúng ta đi tiếp theo cái quầy hàng nhìn nhìn còn có cái gì ăn ngon. Nga, tốt, thiếu gia. Đông Mai ứng câu, hướng tới Mộc Hàn cúc một cùng, chạy nhanh đuổi theo ngải khả tâm. Mộc Hàn nhìn đi xa chủ tớ hai người, không khỏi lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, vị này thiếu phu nhân thật đúng là thú vị, cư nhiên một chút đều không cho thiếu ra mặt mũi. Không giống những cái đó người khác tiểu thư, cái gì đều nghe thiếu ra. Đệ tam bảy mươi lăm vũ phu nhân là ai? Thiếu phu, thiếu ra, ngại như vậy bác đại thiếu ra ý tứ, chỉ sợ không ổn đi. Đông Mai đi theo ngài khả tâm phía sau sợ hãi hỏi. Tiểu đông tử, ngươi nếu là muốn nghe nhà ngươi đại thiếu gia nói, ta đây cũng chỉ có thể đổi cái hầu hạ người. À, thực xin lỗi thiếu gia, là nô tài nói sai lời nói, ngài ngàn vạn không cần thay đổi nô tài, nô tài cái gì đều nghe ngài. Đông Mai một dọa, vội vàng nói. Nhớ kỹ lạc, ngươi chỉ nghe một mình ta phân phó liền hảo, không được lại có bất luận cái gì ý kiến, đã biết sao. Nặng. Thiếu gia, ngươi nói cái gì? Nàng không chịu tới. Còn nói dược thiện đường không bằng bên ngoài náo nhiệt. Mạc Hồng Phong đuôi lông mày nhẹ chọn nói, ngự khí lược có không tốt, đã không có xem sổ sách hứng thú, chỉ cảm thấy ngại khả tâm thật sự không biết tốt xấu, đáng giận đến cực điểm. Thiếu gia, ngài xem này một hàn muốn nói lại tôi lại là hỏi Mặc Hồng Phong việc này phải làm như thế nào xử lý? Nàng ngươi đâu? Mạc Hồng Phong hít sâu một hơi sau, hỏi. Xem tư thế hẳn là muốn từ bên này một đường ăn qua đi, hẳn là đi được không xa. Mạc Hồng Phong trầm mặc một chút, đem sổ sách hướng một bên đẩy, đứng lên nói, đi. Nói Mạc Hồng Phong mang theo người đi xuống lầu, lại là theo đường phố chậm rãi tìm khởi ngải khả tâm tới. Mắt thấy đều tìm một nén nhang thời gian, ven đường cư nhiên không thấy được ngải khả tâm hai người. Mạc Hồng Phong không cầm nhữ như mày, còn không đợi hắn mở miệng chất vấn một hẳn, cách đó không xa lại là đột nhiên xôn xao lên. Dường như có người ở đánh nhau, vây quanh một đám người. Đi xem sinh sự tình gì. Mặc hồng phong chiều kia một lóng tay, ý bảo một hàn qua đi nhìn nhìn, trong lòng luôn có loại dự cảm. Nên sẽ không ngại khả tâm gia hỏa này dạo cái phố đều có thể gặp phải sự đến đây đi. Một hàn qua đi một chuyến. Thực mau trở về tới. Thiếu gia. Là thiếu phu nhân không biết như thế nào cùng khâu ra con vợ lẽ cửu thiếu gia đánh lên. Bất quá thiếu phu nhân thân thủ lại là lợi hại, cư nhiên lấy một địch sáu không chút nào rơi xuống phòng, còn đem vị kia cửu thiếu ra một chân đạp ở trên chân, giờ phút này còn quỳ dạp trên mặt đất vô pháp nhúc nít đâu. Mục Hàn nói, trên mặt không khỏi tràn ra một kia nhàn nhạt ý cười, đối với ngải khả tâm tính tình này, còn có kia thân thủ, vẫn là rất bội phủ. Mặc ra tốt xấu là danh môn đại gia. Tuy rằng chủ yếu là dựa vào làm buôn bán làm giàu, nhưng lại là giang hồ miếu đường hai bên đều dính biên, thân là đại thiếu gia mạc hồng phong thế tử, ít nhất không thể là cái mềm tính tình, tuy rằng vị này thiếu nãi mãi tính tình bạo điểm, nhưng ít nhất không dễ dàng bị người khi dễ, dư lại chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, làm thiếu nãi mãi chẳng những có thể võ còn có thể văn tới, xem ai còn dám lại nhảy dài dòng nói cái gì đó. Mạc hồng phong tất nhiên là không biết một hàn trong lòng suy nghĩ sự tình, Chỉ cảm thấy ngại khả tâm thật là một viên đều không nhàn rỗi. Ra tới đi dạo còn có thể đủ cùng khâu ra thiếu ra đánh lên tới. Thật là một chút đều không yên phận. Mạc Hồng Phong bước trầm trọng bước chân chiều nháo sự điểm đi đến, trên đường vây xem người. Nhưng thật ra có không ít nhận được Mạc Hồng Phong, thêm chi mặc ra ở bích lãng thành lực ảnh hưởng, nhưng thật ra nhường ra một lỗ hổng làm hai người thông hành. Tiểu tử túi, xem ngươi còn dám không dám rõ như ban ngày dưới. Đùa giỡn phụ nữ nhà lành, nay cái đánh đến ngươi về nhà nằm cái hai ba thiên, lần sau lại làm buồn thiếu gia gặp được, hư hư, ta làm ngươi cả đời tìm không được nữ nhân, xem ngươi còn dám đùa giỡn không. Ngải khả tâm một chân đạp lên khâu gia cửu thiếu gia khâu Ngọc Minh trên lưng, một bên nói một bên duỗi tay chụp hắn cái óc, làm hắn trường điểm trí nhớ. Giờ phút này cả người đau nhức khó chịu, rồi lại có miệng khó trả lời khâu Ngọc Minh chỉ cảm thấy rất là nén giận. Từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, nay vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy xui xẻo sự tình. Bị người làm cho như vậy nhiều người mặt đánh, thật là tức chết hán. Tiểu tử thúi, chờ, ngươi cấp bổn thiếu ra chờ, tuyệt đối muốn ngươi đẹp. Khâu Ngọc Minh trong lòng hung tận thể, bò nằm trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi. Náo đủ rồi không? Mặc hồng phong hát mặt lại đây, nhìn ngải khả tâm, trầm giọng quát. Di, Gi, ngươi tới rồi. Không phải vội vàng sao. Như thế nào có rảnh ra tới đi dạo? Ngài khả tâm cười nói, đem chân thu trở về. Còn có thể vì cái gì? Ngươi nếu tưởng dạo phải hảo hảo dạo, gây chuyện tình làm cái gì? Mạc Hồng Phong tức giận nói. Đó là ta tưởng gây chuyện tình, còn không phải người này không có hảo tâm, tư nhiên đối đảng hoàng cô nương động ý xấu, lôi lôi kéo kéo, vừa thấy chính là ý định bất lương ra hỏa. Ngài khả tâm nói chừng mắt nhìn đã là làm người nâng dậy tới khâu ngọc minh liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói đàng hoàng cô nương ở đâu? Mặc hồng phong nhàn nhạt đảo qua bốn phía, nhưng không gặp có cái gì cái gọi là người bị hại, liền biết ngài khả tâm là làm người lừa. Di, người đâu? Vừa rồi còn tại đây. Ngài khả tâm nhìn quanh bốn phía, chưa thấy được người, không cấm những mày. Nàng tuy rằng hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, khá vậy không phải ngốc tử. tự nhiên nhận thấy được không thích hợp. Ngươi người này hảo không đạo lý, vừa rồi cái kia nữ chính là cái nữ tặc, cư nhiên trộm thiếu gia nhà ta ngọc bội, bị thiếu gia bắt được mới có thể lôi lôi kéo kéo, nào nghĩ đến cứ như vậy bị ngươi đánh, thật là đen đủi. Một cái bị đánh đến mặt mũi bầm dập khâu ra gã sai và hướng tới ngải khả tâm quát, lại thêm chi đương sự không ảnh, việc này thật đúng là làm ngải khả tâm có chút không đứng được lập trường. Chính là làm nàng mở miệng xin lỗi. lại không biết như thế nào mở miệng. Húng chi, hiện giờ không thấy đương sự, ai thì ai phi thật đúng là không tốt làm nói. Khâu Ngọc Minh, tuy rằng ngươi ăn đánh, bất quá đương sự cũng không hề chàng, lại thêm chi ngươi ngày thường hành động, này đốn đánh ngươi liền tính là bạch ăn. Ta cũng không thể bằng các ngươi một câu liền chặt đứt đúng sai, việc này cứ như vậy qua đi, ta làm nàng cùng ngươi nói câu xin lỗi, liền tính, như thế nào. Mạc Hồng Phong mở miệng nói, Đối với khâu Ngọc Minh cũng coi như là nhận thức, tuy rằng không thân. Bất quá bởi vì mãi mãi cùng khâu ra lào phụ nhân quan hệ, đảo cũng coi như là có điểm ấn tượng. Mặc thiếu ra nói quá lời, hôm nay liền tính ta xui xẻo, ăn đốn giáo hấn. Cáo tử. Khâu Ngọc Minh tuy có không cam lòng, nhưng mặc hồng phong không phải bình thường người, cũng không hào đắc tội hắn che chở người, chỉ là trước khi đi chiều ngải khả tâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Làm tôi tớ đem hắn đỡ rời đi phố Mỹ Thực. Còn không cùng lại đây, còn muốn cho người chế rêu không thành. Mạc Hồng Phong giải thích quyết khâu Ngọc Minh sự tình sau, hướng tới ngải khả tâm như thế hô, xoay người hướng tới dược thiện đường đi đến. Vừa mới làm sai sự ngải khả tâm, cũng ngượng ngùng chống đối thế nàng giải vây Mạc Hồng Phong, ngoan ngoan đi theo phía sau, đi dược thiện đường. Mạc Hồng Phong mang theo ngải khả tâm dọc theo đường đi đỉnh tầng chính mình dùng để làm công phòng. Trên đường gặp không ít người, trao hỏi, lại chưa giới thiệu ngại khả tâm thân phận, cố ý đem nàng lượng ở một bên, trừ bỏ một hàn biết ngoại, những người khác căn bản không biết này đi theo Mạc Hồng Phong phía sau tuấn tiếu thiếu niên đó là hôm qua, mặc Hồng Phong mới vừa cưới vào cửa mặt ra thiếu phu nhân, chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái, đảo cũng chưa từng hỏi nhiều cái gì. Tới rồi tầng cao nhất trướng phòng sau, mặc Hồng Phong ngồi trở lại chính mình vị trí, đem người lượng ở một bên. Tiếp tục nhìn lục tục đưa tới cho hắn tìm đọc này một năm các nơi chướng ngục sổ cái quyển sách, đem có vấn đề quyển sách đặt ở một bên, vòng vị trí đặt ở một bên, tự nhiên có người đem vòng hảo vị trí vấn đề, truy vấn sổ sách ký lục giả nguyên do. ngại khả tâm lúc đầu nhưng thật ra có thể an an tinh tinh đợi, an mấy khẩu đưa tới điểm tâm, nhưng như vậy một câu đều không nói, thật sự có chút nghẹn đến mức hoảng. uy Mạc Hồng Phong, hỏi ngươi chuyện có thể chứ? Ngài khả tâm thấy trong phòng hiện giờ liền hai người, thật sự buồn đến hoảng, không khỏi đã mở miệng. Nói, Mặc Hồng Phong cũng không ngẩng đầu lên đáp. Nghe nói ngươi này dược thiện đường là cùng một vị vũ phu nhân hợp tác hai, dược thiện đường hầm vại ta ăn qua, hương vị thực không tồi, hình thức cũng nhiều, ngay cả thức ăn cũng không ít, đặc biệt tôn hùn đất càng là hương vị mười phần. Ngươi nên sẽ không gần chỉ là đối ta phát biểu ngươi đối những cái đó ăn cái nhìn đi. Đương nhiên không phải. Ta là muốn biết, cùng ngươi hợp tác vị kia vũ phu nhân, nàng là như thế nào người, tiêu cái tên. Có hay không cái gì chỗ đặc biệt làm ngươi cảm thấy có điểm cùng bình thường nữ tử không quá giống nhau địa phương. Ngài khả tâm đứng dậy tới gần một chút, nhẹ giọng hỏi, đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy lại là có như vậy vài phần chờ đợi cùng kích động. Mặc hồng phong đem tầm mắt từ sổ sách thượng dịch khai, dương mắt nhìn ngài khả tâm. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Tò mò, quá tò mò. Nàng sẽ lộng này đó ăn ngon, có lẽ nàng cùng ta là đến từ một chỗ cũng nói không chừng. Nàng cùng ngươi đến từ một chỗ. Mặc hồng phong nhướng mày, trên dưới đánh giá ngải khả tâm, hay là ngươi còn có thể là đến từ vạn thú quốc? Vạn thu quốc? Đó là cái gì? Ngải khả tâm hơi hơi sửng sốt, đối này quốc gia rất là xa lạ. Xem ngươi phản ứng, các ngươi là không có khả năng đến từ một chỗ. Ai, lời nói không thể nói như vậy. tính. Cùng ngươi nói không rõ. Ngươi cho ta nói một chút vị này vũ phu nhân, nàng xinh đẹp không xinh đẹp. Tính cách như thế nào? Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Ngươi biến mất một năm nên không phải là đuổi theo nàng qua đi đi. Lại xem ngươi một mình một người trở về, khẳng định là không có thể ôm được mỹ nhân về. Ngươi! Đủ rồi! Mặc hồng phong quát lạnh một tiếng, chụp vang lên cái bàn, doa ngải khả tâm thật lớn mẻ dựng. Không nghĩ tới Mạc Hồng Phong cư nhiên cứ như vậy nổi giận, Nên ngươi biết đến sự tình sẽ tự làm ngươi biết được, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì. Ta đêm qua nếu đáp ứng cùng ngươi hảo hảo qua cả đời, liền sẽ không lại cùng nữ nhân khác dây dừa không thôi. Ngươi không cần thiết như vậy thử ta, ta còn không đến mức là cái người nói không giữ lời. Ta không phải ý tứ này, ta là ngại khả tâm muốn giải thích, chính là Mạc Hồng Phong căn bản không nghe, trực tiếp vùi đầu sổ sách bên trong. trầm mặc không nói làm nàng ngược lại là vô pháp đem chuyện nói ra thật là keo kiệt nam nhân nàng rõ ràng không phải cái kêu ý tứ càng muốn như vậy tưởng nàng tính nếu nơi này không chiếm được đáp án cùng lắm thì hỏi người khác mặc kệ như thế nào luôn có người biết điểm gì đó nàng liên càng không tin chỉ có dựa vào mặc hồng phong mới có thể đủ được đến chính mình muốn đáp án nghĩ như thế ngại khả tâm trong lòng thoải mái nhiều nếu mặc hồng phong muốn sinh khí Vậy làm hắn khí đi, nàng cũng không nghĩ đại ở chỗ này, dứt khoát làm người ở cách vách khai cái phòng, làm phòng bếp chuẩn bị tốt hơn ăn khao chính mình. Nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, ngại khả tâm dứt khoát đem đông mai cùng một hẳn cùng nhau mang đi, làm hai người bồi chính mình ăn nhiều đặc ăn, ai nếu không ăn nàng liền khấu bọn họ đồng lộc. Không thể nề hà hạ, hai người cũng chỉ có thể bồi ăn cái gì, đến nỗi mặc hưởng phòng, còn lại là ở trong phòng phát đốc. Ai? Vừa rồi ngữ khí tựa hồ trọng điểm Nàng cũng không thấy đến chính là cô ý Có lẽ thật là tò mò cũng không nhất định Đệ tam bảy sáu chương tìm tới môn Cách vách trong phòng Ngải khả tâm một bên ăn đồ vật Một bên thử hỏi Một hàn Ngươi đi theo thiếu gia thời gian dài bao lâu Hôi bẩm thiếu phu nhân Thuộc hạ là vừa rồi theo thiếu gia không lâu Bất quá lại là từ nhỏ ở mặt gia lớn lên Một hàn đáp Nga Vậy ngươi nhưng có nghe qua vũ phu nhân Hoặc là gặp qua nàng. Ngài khả tâm cẩn thận hỏi. Cái này nhưng thật ra không có. Bất quá, thuộc hạ nhưng thật ra nghe nói quá một ít về vũ phu nhân sự tình. Nhưng thật ra biết lao phu nhân rất thích vị này vũ phu nhân. Thậm chí không ngại nàng là quả phụ. Còn có một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ. Chỉ cần thiếu ra nhìn chúng là có thể đủ tiếp thu nàng đường mặc ra thiếu phu nhân. Chỉ tiếp thiếu ra đối vũ phu nhân tuy rằng thực chiếu cố. Lại không có tình yêu nam nữ. Việc này cũng theo Vũ Phu Nhân rời đi sau, liền không giải quyết được gì. Nga, còn có chuyện như vậy. kia vị này Vũ Phu Nhân nhưng có cái gì kỳ lạ hành vi hành động? Có hay không nói qua cái gì kỳ quái nói? Đã là một ít kỳ quái sự tình. Ngài khả tâm vội không ngừng hỏi, tâm tình lược hiện khẩn trương. Cái này nhưng thật ra không có, bất quá. Vũ Phu Nhân trừ bỏ cùng mặc ra hợp tác dược thiện đường ở ngoài, nhưng thật ra có chính mình sinh ý. Hiện giờ trải rộng toàn bộ bích lãng thành cửa hàng thức ăn nhanh, chính là xuất từ vũ phu nhân bút tích, mặt khác tam hóa khách điếm cũng cùng vũ phu nhân quan hệ không tồi, còn có cùng tế đường tế đại phu, di vãng cùng vũ phu nhân quan hệ thực không tồi. Nếu là thiếu phu nhân ngươi cảm thấy còn chưa đủ, hiện giờ bốn bình lộ kia chỗ tòa nhà còn thường xuyên có người qua đi quét tước, có cái gọi là hồng mai phụ nhân, đúng là năm đó hầu hạ vũ phu nhân nha hoàn trí nhất. Chỉ tiết hoa di cùng hoa nhạc hai vị tỷ tỷ đã đưa cho Vũ phu nhân, hiện giờ hướng đi chỉ có thiếu gia mới biết được, bằng không hỏi các nàng tất nhiên có thể biết càng nhiều đồ vật. Một hàn đối với ngải khả tâm vấn đề thật có thể nói là là hỏi gì đáp lấy. Còn trả lời rất nhiều nàng không hỏi qua vấn đề. Hoàn toàn ra ngoài ngải khả tâm lúc ban đầu đoàn trước. Nàng còn tưởng rằng ít nhất muốn nói bóng nói gió một phen mới có thể được đến một chút về vị này Vũ phu nhân tin tức. Nào nghĩ đến lại là như vậy đơn giản. Mộc Hàn, vị này Vũ Phu Nhân gọi là gì, nhưng có nói qua nàng đến từ nơi nào sao? Vũ Phu Nhân nguyên bản danh Phượng Thiên Vũ, bất quá ở Bích Lãng Thành hộ tịch thượng đăng ký lại là tư không Vũ, nàng cũng chưa nói chính mình đến từ nơi nào, chỉ là nói nàng mất chi nhớ, không nhớ do dị vãng sự tình, chỉ biết nàng Phu Quân đã qua đời. Ngài Khả Tâm vừa nghe, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, mất chi nhớ lây cớ. Hảo, thật tốt quá. Ngải khả tâm trong mắt quay tròn chuyển, hiện giờ thời điểm cũng coi như sớm, có lẽ đi kia bốn bình lộ nhìn xem, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng không nhất định. Nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, ngải khả tâm trước đem chính mình bụng uy no, còn không quên thúc giục Đông mai cũng ăn nhiều điểm, nhân tiện làm một Hàn đi theo người ta nói, làm chuẩn bị xe ngựa. Nàng hữu dụng. Đối với ngải khả tâm phân phó, một Hàn tự nhiên chưa từng cự tuyệt. Có lẽ ở hắn xem ra, ngải khả tâm có thể như vậy để ý thiếu gia đã từng nhận thức giao tình tốt hơn nữ tử, hẳn là để ý này nhà mình thiếu gia. Kế tiếp chỉ cần ấn lao phu nhân phân phó, đợi đến thiếu phu nhân rời khỏi sau, đem việc này cùng thiếu gia đề đề, nói không chừng sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh cũng chưa chắc. Ai, đương nhân thủ hạ có khi cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiện giờ tuy rằng là thiếu gia bên người thị vệ, nhưng cũng là lao phu nhân ý tứ cấp an bài. Nói đến cùng, hiện giờ mặc ra địa vị tối cao chính là Lao Phu Nhân, hắn làm như vậy cũng là không có biện pháp. Ngài khả tâm được chính mình muốn biết tin tức sau, lập tức hỏi thanh bốn bình lộ địa chỉ, vừa lúc khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa, nhưng thật ra không chậm trễ trở về thời gian, có thể thuận đường qua đi nhìn xem. Mới vừa cùng đông mai cơm nước xong, liền trộm mang theo người chuồn ra môn, tới rồi phố Mỹ thực đền thờ chỗ, cưới mặc ra xe ngựa, thẳng đến bốn bình lộ. Ngại khả tâm chân trước mới vừa đi, Mục Hàn liền gõ vang lên Mạc Hồng Phong cửa phòng. Chuyện gì? Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa rồi hỏi vũ phu nhân sự tình, hiện giờ hẳn là đi bốn bình lộ. Mục Hàn quỳ một gối xuống đất, túi lầu nói. Mạc Hồng Phong mày hơi hơi một túc, trầm giọng quát, ai làm ngươi cùng nàng nói này đó? Thiếu gia, lão phu nhân phân phó nếu là thiếu phu nhân có hỏi cùng thiếu gia hết thể có quan hệ sự tình, đều không được dấu dếm. yêu cầu đem chính mình biết đến một năm một mười nói cho thiếu phu nhân. ngại nãi, Mạc Hồng Phong mày nhăn càng khẩn, tuy rằng có chút khí một hàn hành vi, khá vậy không dám bởi vậy chỉ trích chính mình không phải. Nếu vô pháp truy cứu trách nhiệm, kia hiện giờ có thể làm đó chính là ở nữ nhân kia gây chuyện phía trước, đem nàng truy trở về. Đi bốn bình lộ. Mạc Hồng Phong trầm giọng nói. Nặng. Bốn bình lộ. Ngại khả tâm xuống xe ngựa. Đứng ở một gian tên là trà xanh bánh gạo vũ ra điểm tâm phô bán điểm tâm cửa hàng nhỏ trước, nhìn cái này mặt tiền cửa hàng sạch sẽ sạch sẽ, trong không khí tản ra mê người điểm tâm hương khí cửa hàng, không khỏi hít một hơi thật sâu, vào cửa hàng, ngồi ở phô chung trên bàn, lập tức liền có tuổi trẻ 13-14 tuổi tiểu cô nương tiến lên đây dò hỏi. Không biết khách quan muốn ăn cái gì điểm tâm, nhưng yêu cầu phối hợp nước trà. Tiểu muội muội Xin hỏi người này cửa hàng chính là vũ phu nhân sở hữu điểm tâm cửa hàng. Ngài khả tâm cười hỏi. Tiểu cô nương nguyên bản còn mang cười mặt, ở ngài khả tâm hỏi cái này lời nói thời điểm, lập tức liền liếm đi. Lại là mang theo một tiêu địch ý nhìn ngài khả tâm, làm nàng còn tưởng rằng chính mình có phải hay không nơi nào đắc tội vị tiểu cô nương này, sao đã bị người ghét bỏ đâu. Chiêu bài thượng treo thẻ bài bất chính là rõ ràng, khách quan hà tất làm điều thừa hỏi cái này. hay là ngạnh không được, chuẩn bị tới mềm. Hừ, nói cho ngươi, cửa hàng điểm tâm phối phương không bán, này cửa hàng cũng sẽ không bán, còn làm phiền khách quan trở về cùng nhà ngươi chủ tử nói, làm hắn tỉnh bớt lo đi. Tiểu cô nương châm chọc nịa mai nói, nếu không có nhân nàng là nữ, đánh giá này sẽ liền phải cấp này tiểu cô nương kia cái trổi đuổi đi. Khó trách vào tiệm thời điểm nghe điểm tâm như vậy hương, nhưng vào tiệm ăn điểm tâm người lại là một cái đều không có. Ngay cả mua mấy khối trở về hưởng dụng đều không có, đối với hiện giờ lượng người không nhỏ bốn bình lộ này đường phố tới nói, xác thật lộ ra vài phần cổ quái. Ngài khả tâm không khí, ngược lại là đông mai không vui. Ngươi nói cái gì lời nói đâu? Ngươi cũng biết nhà ta thiếu phu nhân là ai sao? Đừng nói điểm tâm phối phương còn có ngươi này cửa hàng, liền tính là đông mai. Ngài khả tâm trầm giọng vừa uống, quát bảo ngưng lại đông mai đến khẩu nói. Nàng tới nơi này là vì hỏi tham phượng thiên vũ người này, cũng không phải là tới khoe ra. Thiếu phu nhân đông mai lược hiện ủy khuất hô câu. Nha hoàng không hiểu chuyện, không cần để ý kỳ thật, ta tới nơi này đều không phải là chịu người sai xử, chỉ là muốn biết vũ phu nhân một chút sự tình. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta đã từng ngã xuống vách núi, tuy rằng đại nạn không chết, lại là tàn khuyết điểm ký ức, nhớ không được chính mình thân nhân bộ dáng, nhưng là... ta có thể xác định chính mình có vị làm tỷ tỷ. Tuy rằng nhớ không được nàng dung mạo, chính là lại biết nàng tổng hội làm chút đặc biệt sự tình. Tỷ như các ngươi cửa hàng thức ăn nhanh, dược thiện đường chung dược thiện, mấy thứ này, nàng trước kia liền cùng ta đề qua, ngay cả dược thiện đường chung rất nhiều thức ăn, cũng là đã từng ăn qua. Ta không dám khẳng định có thể hay không là nàng, nhưng ít nhất hẳn là có chút liên hệ. Chẳng sợ không phải, cũng ít nhất gặp qua ta làm tỷ tỷ. Cho nên ở trong thành được tin tức sau, ta liền tới đây hỏi một chút, muốn biết các ngươi vũ phu nhân hay không cùng ta trong ấn tượng người là cùng cái. Nàng hay không cùng các ngươi nhắc tới quá, phi cơ, ô tô, gì đó. con thình không cần hiểu lầm ta ý đồ đến. Ngại khả tâm nói đến bình thản, thái độ cũng thực hảo, như thế làm tiểu cô nương có chút không yêu ghét mặt tương hướng về phía. Ngươi thật là bởi vì cái này. Mà không phải bởi vì chúng ta phu nhân hiện giờ không ở, thế cho nên cùng mặc ra liên hệ phai nhạt, cho nên liền tưởng nhân cơ hội này gồm thâu chúng ta cửa hàng. Không phải khâu ra sai khiến tới người. Tiểu cô nương rốt cuộc tuổi trẻ, tính tình thiện lương, dễ dàng động lòng chắc gần, như vậy vừa nói, đảo cũng là mềm thái độ. Ngươi thật sự không phải khâu ra phái tới người. Thật không phải. Vậy được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá. Chuyện ngươi muốn hỏi tình ta không rõ lắm, ngươi vẫn là tìm hồng mai tỉ tỉ hỏi một chút, nàng hẳn là biết đến tương đối rõ ràng. Kia không biết vị này hồng mai tỷ tỷ hiện giờ có thuận tiện hay không ra tới thấy thượng một mặt. Ta hỏi một chút đi, nàng liền ở hậu viện quét tước. Tiểu cô nương nói liền từ nội môn đi vào, bất quá một lát sau mang đến một cái lớn lên còn tính thanh tú tiểu phụ nhân. Là ngươi muốn biết phu nhân sự tình. Hồng mai đứng ở ngải khả tâm trước mặt. liếc mắt một cái liền nhìn ra ngải khả tâm xuất thân bất phàm chỉ là trên người quần áo kia đều không phải người thường gia dụng đến khởi nghĩ đến ngươi chính là hồng mai tỷ tỷ đi không dám nô tỉ chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn phu nhân gọi thanh danh tự có thể hồng mai thái độ lược hiện lãnh đạm đáp đối ngải khả tâm lại là đề phòng đối với hồng mai kiên trì ngải khả tâm cũng liền tùy nàng ý tứ chỉ là hỏi Ngươi đi theo vũ phu nhân thời gian hẳn là không ngừng đi. Có mấy tháng, tương so với những người khác tới nói, hầu hạ thời gian sắc thật xem như lớn lên. Kia không biết ngươi có từng nghe qua nhà người phu nhân nói qua một ít kỳ quái nói không có. Tỷ như nhắc tới một ít ngươi không biết đồ vật, liền dường như phi cơ, tàu thủy, ô tô, mọi việc như thế nghe dường như một cái sự việc, lại không biết là gì đó lời nói. Ngài khả tâm hỏi, không có. Hồng Mai không chút nghĩ ngợi liền như vậy đáp. Ngài khả tâm nhưng thật ra không nghĩ tới Hồng Mai đề phòng tâm như vậy cường. Xem ra này khâu ra người định là làm cái gì, làm cửa hàng tất cả mọi người phòng bị tâm sâu nặng. Ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Mặc Hồng Phong nghi ngờ thanh từ cửa truyền đến, bản một khuôn mặt nhìn Ngài khả tâm liền vào được. Thiếu ra. Đông Mai vội hành lễ kêu một tiếng, Hồng Mai lại là ở nhìn đến Mạc Hồng Phong khi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Theo sau thực hiện lui tới với ngài Khả Tâm cùng Mạc Hồng Phong chi gian, hơi hơi liếc mắt, trong mắt hiện lên như suy tư gì chi sắc. "Ta hỏi ngươi ngươi lại không chịu nói cho ta, ta đương nhiên liền chính mình đi tìm tới hỏi một chút bái." "Hỏi một chút? Ngươi xác định chỉ là hỏi một chút mà không phải khác mục đích?" Mạc Hồng Phong nói thực hiện đảo qua lược hiện quảng khué cửa hàng, rõ ràng là đem cửa hàng hiện giờ trạng hướng làm như là ngài Khả Tâm mục tích. Mạc Hồng Phong kia liếc mắt một cái, làm ngải khả tâm cười hoàn toàn cứng đờ đệ tam thất thất trương nàng không hiếm lạ ngươi lời này là có ý tứ gì ngải khả tâm lạnh mặt bị mạc hồng phong như vậy hiểu lầm nàng như thế nào còn có thể vui vẻ lên chỉ cảm thấy mạc danh bực bội ngươi lấy cớ hay không đều đương người khác là ngốc tử đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ về nhà đi mạc hồng phong trầm giọng nói lời này nói được quá nặng đương người khác là ngốc tử ha ha Ta đương ai là ngốc tử, Mặc Hồng Phong, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngải Khả Tâm nổi giận, nguyên bản hảo tâm tình nháy mắt phá hư hầu như không còn. Sự thật không phải bại ở trước mắt, còn dùng ta nói thêm cái gì? Mặc Hồng Phong nổi giận, nhân này Ngải Khả Tâm lặp đi lặp lại nhiều lần biết rõ cố hỏi mà nổi giận. Sự thật, ngươi xác định là sự thật mà không phải ngươi tự cho là đúng. Xem ra ngươi đối ta thật đúng là có rất lớn ý kiến. Nói cái gì về sau như thế nào như thế nào bảo đảm, bất quá là đánh giám. Mặc Hưng phong, ta xem như nhìn tấu ngươi. Ngươi cho rằng mỗi người đều hiếm lạ ngươi không thành. Phi, tìm hiếm lạ ngươi người đi thôi, bổn tiểu thư không phục bồi. Ngài khả tâm nói đã bất chấp đã từng cùng lao phu nhân ước định, cũng không nghĩ cái gì thù lao. Chỉ cảm thấy đáy lòng tức giận muốn đem chính mình phản thiêu, cùng với bị người như vậy oan uổng, xem nàng như xem tiểu nhân không từ thủ đoạn. còn không bằng đi luôn nghĩ đến cái gì ngài khả tâm liền làm trực tiếp xoay người rời đi ném xuống đông mai liền thi triển khinh công rời khỏi kia nổi giận đùng đùng bộ dáng còn có rời đi trước kia liếc mắt một cái làm mặc hồng phong trong lòng hơi hơi lộ bột một chút có chút bất an thiếu phu nhân ngài không cần ném xuống nô tỳ nha thiếu phu nhân đông mai đuổi theo cũng đã đúng rồi ngài khả tâm bong dáng tức khắc gấp đến độ khóc quay người lại liền cấp mặc hồng phong quỳ xuống khái đầu Thiếu gia, ngài hiểu lầm thiếu phu nhân. Nô tỷ cùng thiếu phu nhân tới thời điểm. Nơi này chính là này chẳng hướng, Không tin ngươi có thể hỏi một chút hồng mai tỉ tỉ các nàng, có phải hay không như thế? Mặc hồng phong lập tức sắc mặt liền thay đổi, còn không đợi hắn mở miệng do hỏi. Một bên hồng mai đã lộn minh bạch sự tình nguyên do, dẫn đầu đã mở miệng. Đa tạ mặc công tử đối nô tỷ chủ tử quan tâm. Vừa rồi bởi vì không lộng minh bạch sự tình cho nên không dám tùy tiện mở miệng, việc này bắt đầu từ khâu ra xác thật cùng thiếu phu nhân không quan hệ, công tử ngài là hiểu lầm thiếu phu nhân. Vẫn là chạy nhanh đi đem người truy trở về cho thỏa đáng. Nô tỳ nhìn thiếu phu nhân kia bộ dáng là thật sự động giận, nếu là như vậy bỏ mặc, chỉ sợ hồng mai điểm đến tức ăn, đoan xem mặc hồng phong như thế nào xử lý. Hồng Mai lời này không thể nghi ngờ là Mạc Hồng Phong biết là chính mình trách lầm ngải khả tâm, nhưng nếu là như vậy mắt trông mong chạy tới, lại cảm thấy biệt yếu, kết quả là trầm mặc một lát, mở miệng hỏi, ngươi phía trước nói cửa hàng hiện giờ như vậy tiêu điều trạng huống cùng khâu ra có quan hệ. Phía trước còn gặp được khâu ra đứng hàng thứ 9 thiếu ra khâu Ngọc Minh cùng ngải khả tâm náo loạn cái không thoải mái, không nghĩ tới còn không có bao lâu thời gian, này thuộc về Phượng Thiên Vũ điểm tâm cửa hàng. Lại cùng này khâu ra có quan hệ, gần nhất này khâu ra người động tác có phải hay không quá nhiều điểm. Như thế nào nơi nơi đều có bọn họ bóng dáng. Ân, Đều là khâu ra sai lầm, cùng thiếu phu nhân không quan hệ. Hồng Mai nói không thể nghi ngờ là Mạc Hồng Phong cảm thấy càng thêm xin lỗi ngại khả tâm, thoáng xử lý điểm tâm cửa hàng sự tình sau, Mạc Hồng Phong lập tức cưỡi ngựa thất hồi nhà cũ. Đáng giận Mạc Hồng Phong, cư nhiên dám nguyện vọng nàng, thật sự là quá đáng giận. lúc ban đầu thời điểm liền không nên như vậy chọc đến chính mình như vậy không mau ngài khả tâm trở lại nhà cũ sau mà không lên tiếng thu thập hạ đồ vật trực tiếp đem thuộc về nàng đồ vật một bao xoay người liền rời đi nhà cũ liền nhiều một giây thời gian đều không nghĩ lưu lại đi xuống đương mạc hồng phong về đến nhà nhìn đến rông tuyết phòng thời điểm liền hối hận người tới cho ta đi tìm nhất định phải tìm ra thiếu phu nhân hành tung mạc hồng phong lập tức phân phó nói Lập tức về ngải khả tâm rời đi mặc ra sự tình, lập tức chuyển tới Lao Phu Nhân trong thai. Phong nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc ban đầu không phải hảo hảo đi ra ngoài đi dạo sao? Như thế nào đột nhiên liền đi rồi đâu? Lao Phu Nhân tìm được rồi mặc hồng phong, vẻ mặt khó hiểu. mãi mãi việc này ngài đừng động. Cái gì đừng động, nàng tốt xấu cũng là ta cháu dâu, ta tự mình chọn lựa người, có thể nào mặc kệ. Có phải hay không ngươi làm cái gì xin lỗi chuyện của nàng, đem nàng khí đi rồi. Lao phu nhân truy vừa nói, vừa thấy mặc hồng phong kia khác thường thần sắc, rõ ràng là làm chính mình nói đúng. Ngươi, ngươi, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc làm cái gì làm vừa ý thức dậy không lên tiếng kêu gọi liền đi rồi. Lao phu nhân ngực một trận phập phòng, chỉ vào mặc hồng phong quát lên. Lao phu nhân, ngài xin bất giận, chớ có khí, ngài thân mình không tốt lắm. bên cạnh lão buộc hỉ thước vội vỗ lão phu nhân bối khuyên. Là tôn nhi hiểu lầm nàng, sai đem khâu ra làm sự tình làm như là nàng tùy hứng làm vậy vốn dĩ này bất quá là phu thế gian hiểu lầm, ta chỉ đương nàng không chấp nhận được ta quá khứ mới có thể như vậy tìm lấy cơ tìm tới môn, nào nghĩ đến chính mình nhất thời vào trước là chủ, hiểu lầm nàng. Nãi nãi, tôn nhi biết sai rồi, tôn nhi chắc chắn đem người tìm trở về, đến lúc đó nãi nãi muốn như thế nào xử phạt. Tôn Nhi đều nhận. Mặc hồng phong quỳ xuống thân mình nói, là thật thật hối hận. Nếu không có hắn không bỏ xuống được mặt mũi, mà là lúc ban đầu liền chủ động đuổi theo nhận sai, có lẽ liền không đến mức nháo đến loại tình trạng này. Đi, đi cho ta đem người tìm trở về, nếu là nàng không vui cùng ngươi trở về, ta, ta, ta liền không nhận ngươi cái này bất hiếu Tôn Nhi. Lão phu nhân nói đem trong tay quải trượng hung hăng gõ tam hạ, vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Ngoại ngoại yên tâm, tôn nhi này liền tự mình đi ra ngoài tìm người. Mặc hồng phong nói đứng lên, xoay người rời đi tòa nhà. Lao phu nhân, nói như vậy thiếu ra, có thể hay không quá mức trọng điểm. Hỉ thước không khỏi như thế hỏi, lại thấy nguyên bản còn nổi giận đùng đùng lại đây hưng sư vấn tội. Lao phu nhân, này sẽ lại là một bộ tâm bình khí hòa bộ dáng, nào có phía trước kia tức giận đến mau ngất bộ dáng, hảo vô cùng, uống lên khẩu hỉ thước đưa qua trà. Làm sao trọng, tiểu tử này chính là muốn bước bước, bằng không kéo không dưới cái kia mặt đuổi theo. Thì ra là thế, vẫn là lão phu nhân anh minh. Ai, chỉ hy vọng tiểu tử này có thể tranh đua điểm. Tốt xấu đều động nhân ra cô đương, thế nào cũng là hắn đứng đắn thế tử. Sao lại có thể vì chuyện khác mà hoài nghi nhà mình thế tử, thật là một chút đúng mực đều không có. Thiếu ra cũng là nhớ năm đó giao tình mới có thể như thế. Ngươi thật cho rằng ta già cả mắt mờ, thật sự liền không biết hắn biến mất này một năm đi làm cái gì. Đêu thằng đuổi theo, hiện giờ lẻ loi một mình trở về cũng biết là cái gì kết quả. Ta không ngại hắn còn nhớ cũ tình, nhưng vì cũ tình vào trước là chủ đoan uổng nhân gia hảo cô nương, luôn là không nên. Lao phu nhân nói có lý. Nô tỳ cũng cảm thấy không nên, bất quá, nếu là như vậy làm thiếu ra tìm được rồi người, ngài nói có phải hay không? Đúng vậy. Không thể làm hắn đem người nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Nhiều ít muốn hắn ăn chút đau khổ, bằng không thật đúng là không biết nên quý trọng ai. Đúng rồi, tiêu dục lâm cái kia nhãi danh không phải nói muốn báo đáp lao thái bà ân cứu mạng sao, ngươi cho ta đem người tìm tới, làm hắn cấp phong nhi tiểu tử này kích thích vài cái, làm hắn tích phúc. A, không phải đâu lão phu nhân, làm như vậy chỉ sợ không ổn đi. Rốt cuộc, thiếu phu nhân đã là phụ nữ có chồng. Cùng khắc nam tử tiếp xúc, này không hợp quy củ. quy củ là chết, người là sống. Chỉ cần có thể làm phong nhi hiểu được quý trọng, mau chóng làm vừa ý nha đầu cho ta sinh cái tầng tôn tử, điểm này việc nhỏ không tính cái gì. Chính là, vạn nhất thiếu phu nhân nàng thật sự động tâm, làm không lo cử chỉ, kia đã có thể. Khi thước, ngươi tùy ở ta bên người đều vài thập niên, này ánh mắt vẫn là không bằng ta. Với ý nha đầu ngươi đừng nhìn nếu vì về điểm này bạc mà thỏa hiệp, nhưng cũng là cái nhớ tình bạn cũ mềm lòng người, là cái thiện tâm chủ. Nếu bằng không, ta sẽ điều tra rõ ràng nàng hành động sau, làm nàng tới làm ta cháu dâu. nay không chỉ có riêng chỉ là bởi vì phong nhi đối nàng có điểm không giống nhau, quan trọng nhất vẫn là bởi vì nàng bản tính không xấu, tuy rằng có chút hành vi quá mức quái đản lớn mật điểm, lại là làm lao bà tử nhìn thoải mái, không làm ra vẻ. Phong nhi tiểu tử này làm buôn bán đeo như vậy nhiều mặt nạ, cũng nên có người hung hăng đem hắn những cái đó mặt nạ lột cái sạch sẽ, ta cảm thấy nha đầu này liền rất thích hợp. Chính là tiêu công tử. Ngươi là cảm thấy tiểu tử này quá lạnh, sợ làm không xong sự tình. thì thước gật gật đầu. Đừng nhìn người khác lãnh, tâm lại là ấm, chỉ cần thoáng cùng hắn nhận thức một đoạn thời gian sau, liền sẽ vui cùng hắn trở thành bằng hữu, nhưng tâm tính từ ngay thẳng, hẳn là sẽ cùng hắn hợp nhau. Đến nỗi hai người nếu tưởng sinh ra điểm tình yêu nam nữ tới, an tâm đi, tiểu tử này sớm có chính mình người trong lòng, sẽ không phát sinh ngươi nói những cái đó sự tình. Mặt khác, người âm thầm công đạo những người đó, đối với thiếu phu nhân hành tung tạm thời không cần báo cho thiếu gia, chờ ta đem sự tình an bài thỏa đáng sau, đi thêm thông chi. a, nhưng thiếu gia cũng không phải hảo lừa gạt người, này, còn không đơn giản. Trước làm người cải trang lánh thiếu ra đến nơi khác đi dạo, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, lại đem người dẫn trở về đó là Nay con dùng ta giáo, ngươi thật đúng là càng sống lướt qua đi Ha ha, lão phu nhân là càng sống càng thành tinh, nô tỳ đó là thuốc ngựa đều không đổi kịp Đời này kia xem như cứ như vậy Ngươi nha Lão phu nhân cười lắc lắc đầu, việc này liền tính là gõ định rồi Tam hóa khách điếm Từ mặt ra nhà cũ rời khỏi sau, ngại khả tâm liền trực tiếp cong tay nải tới rồi tam hóa khách điếm cửa, mới vừa vừa vào cửa liền cảm nhận được động tác nhất chi ánh mắt chiều trên người nàng là tới, chỉ là liếc mắt một cái liền kết luận này nhóm người các đều không phải người thường, ánh mắt tuy rằng nội liễm, lại phụt ra ra một tia mịt mờ sắc khí, nghiễm nhiên là du tẩu ở sinh tử bên cạnh người, nếu không có bỏ mạng đồ đệ, kia hẳn là chính là sát thủ, chỉ có loại người này mới có thể đối. Hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, có như vậy nhạy bén phản ứng. Vị này tiểu công tử, nơi này chỉ có ba ngày chiêu đãi khách nhân, là không tiếp thu dừng chân. Lúc trước Phượng Thiên Vũ ở khách điếm trong phòng bếp nhận thức cái thứ nhất trưởng ngưỡng độc nhãn huyết lang hướng tới ngải khả tâm ôm quyền nói, kia thái độ lại là không chút khách khí không chào đón. Ngải khả tâm nhìn thực tàn ác lãnh huyết lang, vẫn chưa bởi vì hắn bộ dáng dọa đến, ngược lại là cười nói, vị này đại ca. Ta thật sự không có gì địa phương nhưng đi, coi như giang hồ cứu cấp, làm ta tại đây ký túc một đêm, nhân tiện thưởng điểm thức ăn, ta sẽ cho bạc, tốt không? Đệ tam bảy tám chương lý giải và thuế. Này không phải bạc vấn đề, mà là tam hóa khách điếm từ trước đến nay không có thu lưu khách nhân thói quen, người vẫn là đi thôi. Huyết lang không chút khách khí cự tuyệt ngải khả tâm thỉnh cầu. Nhưng ta rõ ràng nhớ rõ các ngươi mấy năm trước. cũng từng thu lưu vũ phu nhân ở khách điếm lưu lại một đoạn thời gian vì cái gì ta liền không được ngài khả tâm bị như vậy cự tuyệt không khỏi nhớ tới một hàn nói qua nói nhịn không được bởi vì hôm nay ở bốn bình lộ bị mặc hồng phong khí mà cầm lòng không đậu bật thốt lên nói như thế nói trong nháy mắt toàn bộ khách điếm không khí trở nên có chút lạnh huyết lang nhìn chằm chằm ngài khả tâm con ngươi cũng dần dần có chút không kiên nhẫn ngươi là thứ gì có thể cùng phu nhân tương đối ngươi nếu là có thể làm trưởng quầy tự mình lưu ngươi xuống dưới ngươi ái ở bao lâu cũng không có vấn đề gì chỉ tiếc đừng nói làm trưởng quầy mở miệng liền tính ngươi có thể đem người tìm tới chúng ta đều vui thu lưu ngươi ở tại này đừng nói một đêm liền tính là cả đời ngươi nếu là vui chúng ta đều không phản đối huyết lang nói cùng mặt khác người đều lộ ra tương đồng khinh thường ánh mắt nhìn ngải khả tâm bị người như vậy xem ngải khả tâm đột nhiên cái mũi lao xót trực tiếp liền ngồi trên mặt đất khóc lên. Hôn đảng, đều là một đám hôn đảng, mặc hồng phong tên hôn đảng kia oan uổng ta ủy thế hiếp người liền thôi, liền các ngươi cũng khi dễ ta. Ta còn không phải là cảm thấy vũ phu nhân rất có thể là ta đồng hương, nhiều hỏi thăm một ít chuyện của nàng sao, đến nỗi đem người khác làm chuyện xấu đều hướng ta trên đầu trụ xuống, liền câu giải thích đều không cho, liền cho ta cái quan định luận. Các ngươi thật sự là quá đáng giận. Ngải khả tâm mắng liệt liệt khóc lóc, ngược lại là làm cho cả khách điếm các nam nhân đều có chút không biết làm sao. Trải qua ngải khả tâm này vừa khóc, tất cả mọi người nhìn ra ngải khả tâm nữ giả nam trang, liền tính là huyết lang như vậy đại hán. Cũng vì vừa rồi chính mình kêu keo kiệt lý do thoái thác mà cảm thấy trên mặt tường đỏ. Hiện giờ tam hóa khách điếm tử trưởng quầy rời đi sau. Ngẫu nhiên gian hồng mai mấy cái vẫn là sẽ tới bên này đi lại một chút. Ngẫu nhiên đưa vài thứ lại đây, tính lên bọn họ đừng nhìn vẫn là như vậy không dễ cùng người thân cận, trên thực tế đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất đối với như vậy một cái như hoa như ngọc đại cô nương không hề hình tượng ngồi dưới đất gào khóc, đã có thể không có biện pháp nhìn như không thấy. Nói nữa, Ngải Khả Tâm vừa rồi còn nhắc tới Mạc Hồng Phong tên này, bọn họ tuy rằng không thế nào cùng mặc ra người lui tới, nhưng Phượng Thiên Vũ đã từng cùng Mạc Hồng Phong quan hệ vẫn là không tồi. Hiện giờ nghe ngải khả tâm ý tứ, vẫn là bởi vì tò mò phượng thiên vũ duyên cớ làm Mạc Hồng Phong hiểu lầm. Hiện giờ nữ giả nam trang, con tay mải, nghĩ đến hẳn là bị Mạc Hồng Phong đuổi ra tới. Mặc kệ ngải khả tâm cùng Mạc Hồng Phong rốt cuộc quan hệ đến nào một bước, chỉ bằng mượn nàng một câu hoài nghi là đồng hương nói, huyết lang cảm thấy cần thiết lực đĩnh vị này lớn mật cô nương. Lang ca, sớm đôi cái kia mặc gia đại thiếu ra nhìn không thuẫn mắt, nam đó liền cùng phu nhân đi được gần. E ngại trường quay, hiện giờ hồng mai thủ kia gian điểm tâm cửa hàng còn làm khâu ra nhân vì khó khăn, hắn thân là phu nhân lúc trước bằng hữu, cư nhiên chẳng quan tâm. Nếu không có hồng mai nói không hảo sang bậy, thật ước gì hung hăng chịu một đốn tiểu tử này. Làm hắn trường điểm trí nhớ. Tốt xấu dược thiện đường cũng là phu nhân chuyển nhượng cho hắn, nếu không có như thế, hắn mặc ra có thể phát triển nhanh như vậy. Thật là vong ân phụ nghĩa. Bên cạnh lập tức có người khó chịu đã mở miệng Không sai, kia mạc hồng phong thật sự thiếu thu thập Hắn không chấp nhận được người, chúng ta liền càng muốn thu lưu Đừng tưởng rằng có điểm tiền dơ bẩn liền thật sự một tay che trời Nếu là chọc lao tử khó chịu, nhắc tới gia hỏa lão tử liền đi đem hắn bổ Không sai, không thể làm hắn hài lòng Vị cô nương này vô luận như thế nào đều phải để lại Đúng vậy, để lại Trong nháy mắt khách điếm đại bộ phận người đều mở miệng vụ hoa lên, thanh âm kia ồn ào đều chuyển tới bên ngoài đi, cũng vừa lúc nhưng vào lúc này, vẫn luôn gần nhất đều là đi theo lúc trước cải trang thành ngàn trưởng quầy tố ngàn khuynh bên người tùy tùng chi nhất thương nghiêm hảo từ bên ngoài trở về, vừa nghe này cái cỏ ồn ào không khỏi mở miệng nói xảo cái gì đâu. Thương một, người trở về vừa lúc, vị cô nương này mới vừa làm mặc hồng phong kia tiểu tử hoa uổng đuổi ra tới. Nay sẽ tới chúng ta này tới tìm nơi ngủ trọ, chúng ta đang ở nói làm nàng lưu lại, ai ở bao lâu liền ở bao lâu, tuyệt đối không thể làm Mạc Hồng Phong cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa như ý. Thương vừa nghe đoàn người lời nói, tuy rằng biết lời này đối Mạc Hồng Phong tới nói có chút qua điểm, nhưng đoàn người cùng Hồng Mai quan hệ rất tốt, lại thêm chi mặc Gia sắc thật đã hồi lâu không cùng Hồng Mai bọn họ lui tới, tiến tới làm khâu ra người cho rằng các nàng mất mặc Gia phù hộ. Ngược lại đỏ mắt hiện giờ nắm giữ lúc trước Phượng Thiên Vũ lưu lại độc môn phối phương điểm tâm cùng thức ăn nhanh sinh ý, tuy rằng không đến mức hành động kịch liệt, nhưng nhiều ít là sự ám chiêu, làm. Điểm tâm cửa hàng sinh ý bị rất lớn tổn thất. Thương một cũng không vội mà mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn đã là không khóc, ngược lại là vẻ mặt rồi rắm chi sắc, muốn nói cái gì, rồi lại cắm không thượng lời nói ngải khả tâm kia trương hơi nghẹn hờ mặt, thương luôn luôn tới không thường, cười trên mặt. lại là rất ít lộ ra một kia nhàn nhạt ý cười. Vị cô nương này có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Nếu là các huynh đệ hiểu lầm cái gì, còn thỉnh cô nương nói thẳng. Thương một thái độ hiền lành nói, nhưng thật ra làm ngại khả tâm cảm thấy người này pha là không tồi, ngay sau đó chiều hắn cười cười. Vừa rồi nghe vị kia huyết lang đại ca gọi ngươi một tiếng thương một, ta liền mạo mội cũng xưng hâu ngươi một tiếng nhất ca, tốt không? Nhất ca. Thương một đôi lông mày nhẹ trọn, Lại là không vội mà trả lời, ngược lại là nghĩ đến thương nhị mấy cái, nếu là ấn ngại khả tâm xưng hô người hình thức, hắn là nhất ca, thương nhị chẳng lẽ không phải thành nhị ca, thương tam thành tam ca, này ca thật đúng là dễ dàng lệnh người vô giải. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất thích cái này ngay thẳng nữ tử, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, không ngượng ngùng. Hảo! Chỉ là một cái xưng hô, tùy ngươi cao hứng chính là... trước mắt chi ý lại xem như nhận ngải khả tâm vị này muội muội làm huyết lang chờ mấy cái đều cảm thấy ngoài ý muốn hôm nay thương một như thế nào như vậy dễ nói chuyện nhất ca vừa rồi ta chỉ là cảm thấy hủy khuất liền có chút lỗi thời khóc một hồi hiện giờ phát tiết sau lại người nghe vị đại ca nhóm đối ta che chở chi ý nhưng thật ra làm ta thực cảm động bất quá đại gia có chuyện nói sai rồi ta cũng không biết làm mạc hồng phong đổi ra tới mà là ta khí bất quá hắn hỏi không hỏi nguyên do liền trực tiếp cho ta định tội cho nên ta liền cuốn tay ngải đi ra ngoài ngải khả tâm ngượng ngùng giải thích nói ở đây mọi người đều không phải là ngu muội đồ đệ vừa nghe ngải khả tâm lời này còn có nàng mới vừa rồi phản ứng đống nhiên nhớ tới làm mặc gia đại thiếu gia thành hôn sự tình hay là trước mắt vị này chính là vị kia tân nương tử mọi người nhìn ngải khả tâm ánh mắt đều hơi hơi thay đổi bất quá lại phi chán ghét mà là đều lộ ra tò mò thần sắc nhìn nàng tiểu mọi tử như thế nào xưng hô tổng không thể luôn là mọi tử mọi tử kêu đi có cái cụ thể tên dễ dàng phân chia điểm thương cười nói ta kêu ngải khả tâm ngài thảo ngải có thể yên tâm vừa ý các ngươi kêu ta vừa ý liền hảo ngải khả tâm cười đáp đối tam hóa khách điếm tất cả mọi người pha cảm thấy hợp ý vừa ý mọi tử ta muốn hỏi ngươi Ngươi nên không phải là hôm qua mặc ra đại thiếu gia vị kia tân nương tử đi. Thương nhíu lại mắt cười nói, này vấn đề lại phi ác ý, chỉ là tò mò mà thôi. Những người khác nghe thương một như vậy vừa hỏi, đồng dạng sáng mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngại khả tâm xem. Nhất ca, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên đoán được như vậy chuẩn. Nguyên lai like thật là nha. Vậy ngươi nếu đều biết là hắn hiểu là ngươi, vì sao không cùng hắn hảo hảo nói nói, hắn hẳn là sẽ nghe. Ai hiếm lạ? Ta nếu là chủ động đi giải thích cái này, còn không chừng làm hắn cho rằng ta cỡ nào hiếm lạ hắn người này. Ta ngại khả tâm có tay có chân có võ công, ly hắn làm theo sống được dễ chịu, mới không hiếm lạ cùng hắn giải thích cái gì, làm đến ta giống như bám lấy hắn không bỏ giống nhau. Ngại khả tâm vẻ mặt khinh thường nói, hảo, quả nhiên không hổ là hư hư thực thực phu nhân đồng hương người, này khí phách nhưng thật ra cùng phu nhân có vài phần tương tự. Năm đó phu nhân người mang lục giác, còn không phải bằng vào chính mình năng lực nuôi sống cả gia đình người. liền tính là trưởng quầy cũng đang âm thầm nói câu bội phục. Chỉ bằng vừa ý muội tử cái này khí phách, sau này tam hóa khách điếm nhẩm ngươi trụ, ai ở bao lâu đều được, các ca ca dưỡng ngươi cả đời đều có thể. Thương một vỗ tay lớn một cái trưởng, cười lớn nói, dẫn tới những người khác sôi nổi phụ họa Không sai, vừa ý mọi tử, chúng ta dưỡng ngươi cả đời. không cần đi phản ứng cái kia có mắt không chồng nam nhân thúi vơ ý mọi tử ngươi nếu là cảm thấy chưa hết giận viết một phong hưu thư ném ở mặc hồng phong trên người các ca ca thế ngươi hảo hảo thao tác một chút làm khắp thiên hạ người đều biết này mặc gia đại thiếu gia cũng không phải hiếm lạ hóa liền có người dám không cần hắn làm cho khắp thiên hạ người mặt hưu hắn xem hắn còn kiêu ngạo không đúng vậy duy trì lập tức khách điếm lần thứ hai náo nhiệt lên Ngài khả tâm lập tức khiến cho mọi người tiếp nhận rồi nàng gia nhập. Đa tạ các vị ca ca ý tốt, bất quá, lão phu nhân đối ta thực hảo, cũng không thể làm lao phu nhân thương tâm, nhau đến quá lớn luôn là không tốt. Ai nha, với ý muội tử ngươi thật là thiện tâm, tính, liền buông tha kia tiểu tử một con ngựa, nếu là lại không biết tốt xấu, liền tính đâm Thùng thiên, cũng muốn làm hắn đẹp. Đa tạ các vị ca ca, đa tạ. Ngài khả tâm ôm quyền tạ nói. Đông nhiên cảm thấy chính mình thật là tới đúng rồi địa phương. nay đó tính tình hảo sảng, dám yêu dám hận hán tử nhóm, thật là đàn đáng yêu thật tình nam nhân, theo chân bọn họ ở chung thật là lệnh người vui sướng, liền tính ngày thường tính tình so lãnh người, không thích nói chuyện đều hảo, chẳng sợ chỉ là một cái thiện ý tươi cười, cũng so mặc ra cái kia mặc hồng phong luôn cho nàng bãi sắc mặt thoải mái nhiều. Kết quả là, ngài khả tâm xem như ở tam hóa khách điếm chính thức rơi xuống hộ, Tuy rằng nàng không có phượng thiên vũ hảo thủ nghệ, chính là nàng thân thủ không tồi, thêm chi kia thần bí khó lường có thể làm người đột nhiên liền mất thân thể khống chế năng lực độc môn tuyệt kỹ, nhưng thật ra tại đây nhóm người chung thân thiết nóng bỏng, xương huynh nói muội cực kỳ khoái hoạt. Lại nói cùng lúc đó, từ mặc gia nhà cũ đuổi theo ra đi mặc hồng phong triệu tập thủ hạ điều tra ngải khả tâm tung tích, liền dường như đã đá chìm đáy biển giống nhau, cư nhiên vô tin tức. Liên phòng tựa trong nháy mắt người này liền biến mất giống nhau, ngắn ngủn ba cái canh giờ khoảng cách, người liền không có. Giờ này khắc này Mạc Hồng Phong ngồi ở trong thành mặc Gia khách điếm trong sướng phòng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đệ tam tam chín chương suối quậy. Như thế nào không có tin tức. mặc Gia giữa người khi nào trở nên như vậy vô dụng. Mạc Hồng Phong trầm giọng nói, mục Hàn ở một bên lập lại không dám vọng luôn mục Hàn, phân phó đi xuống. Ba ngày nội nếu là tìm không thấy thiếu phu nhân, mặc ra liền không cần thiết dưỡng bọn họ, chính mình đem ở mặc gia đoạt được hết thể trả lại, ta thả bọn họ rời đi. Mặc hồng phong hiện giờ là thật sự nổi giận. Vốn tưởng rằng dựa vào nhà mình nhăn tuyến, muốn tìm được rời nhà trốn đi ngải khả tâm không nên là cái gì việc khó, nhưng sự thật chứng minh, công bố bích lãng thành việc, rõ như lòng bàn tay mạng lưới tình báo lại liền cá nhân đều tìm không thấy, có thể nào không cứ gọi hắn động giận. Nặc Một hàn không dám nhiều lời miễn cho tìm suối quẩy, chỉ là lĩnh mệnh truyền lời, đến nỗi kết quả như thế nào, trong lòng nhiều ít có chút đoán trước, đảo cũng không lo lắng thật sự xảy ra chuyện. Liên ở mạc hồng phong vội vàng tìm ngải khả tâm thời điểm, ngải khả tâm ở tam hóa khách điếm lại là quá thật sự thư thái, trong ngấy mắt, hiện giờ ở tại tam hóa khách điếm đã là ngày thứ ba. Sáng sớm cùng khách điếm đoàn người hoạt động hoạt động gân cốt lúc sau. Đang chuẩn bị đi ăn sớm một chút ngải khả tâm đường đi bỗng nhiên bị một cái xa lạ mặt lạnh nam tử trạn. Chỉ thấy đây là một cái tuổi tác ước chừng 23-24 tuổi người trẻ tuổi, mày kiếm tinh mắt, mùi ưng môi mỏng, đau tước gương mặt hình dáng, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho người nhớ kỹ Tuấn Ca Nhi. Chỉ tiếc lãnh điểm, có điểm người sống chớ tiến cảm giác, bình thường nữ hải tử thật đúng là không dám dựa đến thân cận quá, miễn cho tổn thương do giá rét chính mình. Vị này đại ca làm phiền mượn quá một chút, ta muốn tới kia cái bàn ăn sớm một chút. Ngài khả tâm cười nói, thái độ rất là khách khí. Cùng nhau, nam tử mở miệng nói, thanh âm lại là dễ nghe, làm người vô pháp từ thanh âm liên tưởng đến người này cho người ta cảm giác. Ngược lại là cả người đều làm người cảm thấy ấm bài phần. Như thời tiết hồi ôn, ngài khả tâm thoáng do dự hạ, vẫn là theo qua đi. cùng người ngồi cùng bàn ăn cơm đối nàng tới nói không coi là cái gì, huống chi nàng hiện tại là một thân nam trang, càng là không kiêng nể gì. ngải khả tâm một ngông ngồi ở kia nam tử đối diện, cử chỉ lược hiện thô lỗ, há mồm liền hỏi, vị này ca ca như thế nào xưng hô? đột nhiên mời ta ngồi cùng bàn là có chuyện gì sao? tại hạ tiêu dục lâm, nga, nguyên lai là tiêu đại ca, ta là ngải khả tâm. biết. tiêu dục lâm nhàn nhạt đáp, nga. Tiêu đại ca biết ta. Ngại khả tâm tức khắc tò mò. Lao phu nhân đã cứu tánh mạng của ta, ta là chịu hắn gửi gắm lại đây tìm ngươi. Tiêu dục lâm lời này vừa nói ra, ngại khả tâm tươi cười hơi hơi cứng đờ. Lao phu nhân là trách ta không tuân thủ lời hứa sao. Cũng không phải. Lao phu nhân nói, thiếu phu nhân nên như thế làm, không thể như vậy tiện nghi mặc thiếu ra, bằng không sẽ chỉ làm hắn càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Ta là lão phu nhân phái tới giúp ngươi, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi. Ngươi cái gọi là tin tưởng là cái gì trình độ? Ngài khả tâm tròng mắt quay tròn xoay hạ, như thế hỏi. Nếu ngươi xem mặc thiếu ra không vừa mắt, ta giúp ngươi giao hấn hắn đều được. Tấu hắn. Kia đảo chưa chắc yêu cầu làm được loại trình độ này. Bất quá, ngươi nói như vậy ta liền tạm thời tin ngươi. Nếu là có yêu cầu ngươi động thủ thời điểm, tuyệt không khách khí. Bất quá! Nếu ta quyết định rời đi Bích Lãng Thành đi địa phương khác, ngươi đi đâu ta đi đâu? Nhiều đơn giản trả lời, lại là tỏ vẻ đối nàng vô điều kiện duy trì. Sảng khoái! Bất quá! Ta tạm thời nào cũng không nghĩ đi, trước bồi ta ăn sớm một chút, ăn qua sau, ta cùng Nhất ca bọn họ nói nói, làm ngươi lưu tại khách điếm, sau này có ta che chở ngươi, ngươi liền an tâm cùng ta ăn sung mặc sướng, tuyệt đối sẽ không mệt ngươi. Ngài khả tâm cười nói, người đã dịch tới rồi tiêu dục lâm sơn biên, vô vô bờ vai của hắn, dựa đến, coi chút gần, một cổ nhàn nhạt thanh hương chui vào tiêu dục lâm chóp mũi, lại là làm hắn lược hiện xấu hổ cương ở kia, không hảo như vậy dịch khai thân mình, chọc ngài khả tâm không ngon. Nhìn đến tiêu dục lâm phản ứng, ngài khả tâm tự nhiên biết hắn cứng đờ là bởi vì cái gì. Nam nữ thụ thụ bất thân loại này ăn sâu bén dễ tư tưởng. Chỉ cần là bản tính không lầm nam tử đều sẽ theo bản năng làm ra phản ứng, mà tiêu dục lâm rõ ràng không quá thói quen nữ tử như vậy tới gần hắn, rồi lại chịu đựng không đem nàng đẩy ra. Ít nhất hắn nói duy trì, cũng không chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi, là thật sự như vậy tưởng. Cùng tam hóa khách điếm đoàn người nói thanh, tiêu dục lâm xem như miễn cưỡng được đáp ứng lưu tại khách điếm nội, bất quá khách điếm cái khác người lại là đối hắn như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Mỗi lần trải qua tiêu dục lâm bên người khi, Tổng hội chiều hắn đầu đi một cái ta sẽ thời khắc chú ý ngươi cho ta cẩn thận một chút cảnh cáo ánh mắt. Sơ tới chợt nói đệ nhất vãn, ngải khả tâm ở biết được tiêu dục lâm võ công cũng rất không tồi sự tình sau, trực tiếp làm hắn cùng thương nhất đẳng người từng quyền đến thịt đánh mấy chàng. Tuy rằng hắn tính tình cảm giác rất lánh, nhưng cũng biết ngải khả tâm đây là giúp nàng dung nhập cái này đoàn thể, bất quá, trải qua mấy chàng đánh lộn. nguyên bản đối hắn còn rất có vài phần hơi từ mọi người xem hắn ánh mắt cũng dần dần không giống lúc ban đầu như vậy tràn ngập công kích tính mười tháng thời tiết đối bích lãng thành tới nói lại là còn tính ấm áp ngẫu nhiên như vậy mấy ngày đại thái dương thời điểm ngược lại còn sẽ cảm thấy có chút nhiệt ngài khả tâm cùng khách điếm người hôn chín lúc sau liền biết khoảng cách nơi này không tính quá xa hung thú trong rừng rậm có chỗ thiên nhiên suối nước nóng giống nhau người tự nhiên không dám đi vào Bất quá, dường như tam hóa khách điếm này nhóm người, đối với như vậy địa phương lại là không bỏ ở trong mắt. Bất quá, lại đi thời điểm đa số khi, lại sẽ kết bạn mà đi. Tối nay ngải khả tâm quyết định đến kia tắm một cái cũng coi như là thư hoán một chút thân thể kia một kia không khỏe. Cùng khách điếm đoàn người chào hỏi sau, ngải khả tâm ôm quần áo, tiêu lên võ công không tồi tiêu dục lâm cùng đi trước. Đối này, tiêu dục lâm nhưng thật ra không cho là đúng. Biết chính mình cùng đi đi bất quá là cái cùng loại hộ vệ nhân vật, sẽ không bởi vậy rồi dám nam nữ quan hệ. Vào hung thu rừng rậm sau, ngải khả tâm ngoại ý muốn phát hiện, ở khách điếm cảm giác này ban đêm có chút nhiệt, chính là vào này cánh rừng sau, ngược lại là cảm thấy có điểm lạnh. Ấn chỉ thị tới kia cái gọi là thiên nhiên suối nước nóng sau, ngải khả tâm không khỏi cười. Nhìn kia bị vải bố trăng theo đứng ở ao bên cạnh côn sắt vây quanh một vòng, vòng lên suối nước nóng. Ngại khả tâm liền không khỏi cười. Tam hóa khách điếm đoàn người đều là đàn đáng yêu người, trong lòng biết nàng biết được này chỗ có suối nước nóng sự tình sau, tất nhiên nhịn không được dụ hoặc, tổng hội tới thượng một chuyến. Nay vải bố trắng cùng côn sắt tử rõ ràng là vừa an đi lên không lâu, chỉ chưa một cái ra vào khẩu tử, khẩu tử chỗ đối diện suối nước nóng trong ao kia khối đại thạch đầu, vừa lúc hình thành thiên nhiên che chắn, lại thêm chi chu vi vải bố trắng che đậy, Chỉ cần đem đèn lồng treo ở bên ngoài, sẽ không sợ sẽ bị người nhìn trộm đến nội bộ trạng hướng, còn không ngại ngại chính mình tầm mắt. Thật là chi kỳ nha. Đem tiêu dục lâm lưu tại bên ngoài, ngại khả tâm vào suối nước nóng thoải mái dễ chịu chạy một chuyến suối nước nóng, chỉ cảm thấy này đó thời gian tới không thoải mái, bị như vậy ngâm, dường như đều từ trong xương cốt loại bỏ không còn một mảnh, nói không nên lời nhẹ nhàng, nói không nên lời thoải mái. Bất chi bất giác chung. Ngải khả tâm thế nhưng phao gần một canh giờ suối nước nóng, lại là có chút không nghĩ đi lên. Vừa ý, nước ôn tuyển không nên phao đến lâu lắm, này đều mau một canh giờ. Tiêu dục lâm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nhắc nhở ngải khả tâm yêu cầu chú ý một cái độ. Tuy rằng còn có chút không tha, nhưng ngải khả tâm lại vẫn là ứng thanh, từ trong nước ra tới, thay một bộ sạch sẽ xiêm y hề, đem dơ quần áo một bọc, ra suối nước nóng. Tiêu đại ca, chúng ta trở về đi. ngải khả tâm cười nói ôm quần áo cũng không đợi tiêu dục lâm bay thẳng đến tam hóa khách điếm chạy tới bất quá tiêu dục lâm khinh công nhưng thật ra lợi hại không xa không gần chế ngải khả tâm phía sau làm nàng lập tức động tương đối tâm tư lại là nhanh hơn tốc độ nao tường này ý niệm mới vừa rồi vừa động bởi vì một cái thất thần lại là không chú ý tới phía trước có cái nghiệm nhiên là đã từng làm người đào đảm đương bấy dập bởi vì mấy ngày trước kia tràng mưa to tích góp không ít nước bẩn hiện giờ thành một cái vũng nước đại động một chân đạp không chỉ hạ cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ liền như vậy tài đi vào thình thịch một tiếng cả người từ đầu đến chân xối cái thông thấu trồi lên mặt nước khi trên đầu còn đỉnh một đống lá khô thật là chật vật a ta như thế nào như vậy xui xẻo nay suối nước nóng xem như bạch giặt sạch cả người đều làm dơ ngài khả tâm phát tiết chủ xuống nước mặt hô một giọng nói mới vừa rồi từ vũng nước đứng lên toàn thân ướt ngượng ngùng quần áo kề sát thân mình đột hiện ra là lướt hấp dẫn đường cong ngài khả tâm mới vừa rồi đứng yên thân mình một cái mang theo ấm áp áo, áo ngoài liền gắn vào ngài khả tâm trên đầu lại là tiêu dục lâm cởi chính mình áo ngoài cho nàng đêm dài lộ trọng trên người của ngươi đều ướt đẫm này quần áo ngươi khoác trước miễn cho bị phong hàn tiêu dục lâm nói cảm ơn ngài khả tâm vui vẻ cười bị người quan tâm cảm giác thật không sai chính cầm quần áo gói kỹ lưỡng, chuẩn bị rời đi khi, cổ chân bỗng nhiên đau xót lại là làm nàng thân mình không khỏi hướng phía trước trích đi. Cẩn thận! Tiêu dục lâm một phen tiếp được ngải khả tâm hướng phía trước ngã đi thân mình. Ta chân ngải khả tâm duỗi tay nhắc tới chính mình làn váy, lại nhìn đến lại là một con rắn không biết khi nào tiếp cận ngải khả tâm, ở nàng trên chân cắn một ngụm, giờ phút này miệng còn đại dương đem nàng cổ chân cắn chặt không bỏ. Nhìn nhìn lại này xà hình thể lại không giống bình thường rắn nước lớn nhỏ, thêm chi giờ phút này cổ chân hơi hơi đau đớn, còn có điểm ma ma, nói không chừng này xà vẫn là có độc cái loại này, cũng không biết độc tính lợi hại không lợi hại. Tiêu dục lâm không biết từ nào lấy ra một phen truy thủ, trực tiếp đem đầu rắn, từ xà khẩu vị trí bắt đầu phủi đi đi ra ngoài, lập tức liền đem một con rắn mổ bụng, một phân thành hai. Cẩn thận đem xà nha từ ngải khả tâm trên chân rút ra, Nhìn kia đã là biến sắc miệng vết thương, này xa hẳn là mang độc. Ăn nó, ta ôm ngươi trở về tìm đại phu. Tiêu dục lâm rõ ràng cũng không am hiểu loại này đồ vật, cầm viên thuốc viên làm ngải khả tâm ăn vào, theo sau đem người bế lên chiều khách điếm chạy đến. Mới ra cánh rừng không bao xa, nên diện vội vã đi tới hai người, dẫn đầu người thế nhưng sẽ là Mạc Hồng Phong. Chỉ thấy giờ phút này Mạc Hồng Phong nhìn đến tiêu dục lâm cái này xa lạ nam nhân cư nhiên thân mật ôm ngải khả tâm. một cổ tử vô danh hỏa trực tiếp xông lên đại não không chút nghĩ ngợi lại là dùng tới dị thú năng lực tăng cường quyền kình hướng tới tiêu dục lâm mặt múa may qua đi đệ tam tám mươi chương ngươi không có quyền can thiệp mạc hồng phong nắm tay không thể nghi ngờ là thực trọng trực tiếp một quyền đem tiêu dục lâm đánh đến cả người hoành đảo hướng một bên bị hắn ôm ngải khả tâm ngược lại là làm mạc hồng phong chặn ngang ôm lấy miễn cho cùng hắn cùng té ngã kết quả ngươi làm cái gì tùy tiện đánh người tiêu đại ca Ngươi buông ta ra, buông ra nha. Ngài khả tâm một trận giấy rủa, từ Mạc Hồng Phong trong lòng ngược tránh thoát, khoác Tiêu Dục Lâm áo ngoài chạy tới hắn trước mặt, chút nào không chú ý tới Mạc Hồng Phong kia khó coi đến cực điểm sắc mặt. "Tiêu đại ca, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tiêu Dục Lâm phun ra khẩu huyết nước miếng, đứng dậy sờ sờ gương mặt nói, Còn nói không có việc gì, ngươi xem ngươi đều đổ máu." "Thật không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi." Tiêu dục lâm đáp, ánh mắt lướt qua ngải khả tâm nhìn phía Mạc Hồng Phong. Mạc thiếu ra, ngươi vô cớ đánh ta một quyền, hay không nên cho ta một lời giải thích. Tiêu dục lâm thẳng lăng lăng nhìn Mạc Hồng Phong như thế hỏi. Đánh ngươi còn cần lý do. Với ý là thê tử của ta, ngươi chạm vào nàng chính là không nên. Mạc Hồng Phong trong lòng hỏa tạch một chút xuyến lao cao, bị tiêu dục lâm câu này truy vấn hỏi đến một bụng hỏa. Nàng không cẩn thận rơi xuống nước, lại bị thương chân. ta bất quá là không hy vọng nàng sở trung xà độc nhanh chóng phát tác mới có thể ôm nàng trở về thỉnh đại phu này cử bất quá tình phi đắc dĩ ta có gì sai mặc hồng phong lửa giận nhân tiêu dục lâm một câu xà độc hoàn toàn tưới diện ngược lại nhìn phía ngải khả tâm không sai ta bị rắn độc án là tiêu đại ca đã cứu ta ngươi như vậy không biện thị phi đánh người mệnh ngươi vẫn là mặc gia khoang lái người thật sự là làm ta thất vọng thực ngải khả tâm nói vãn trụ tiêu dục lâm cánh tay. Tiêu đại ca, ngươi dẫn ta trở về. Ta không nghĩ nhìn thấy người này. Tiêu dục lâm nhìn lướt qua mạc hồng phong. Gật gật đầu. Lần thứ hai đem ngải khả tâm bế lên, hướng tới khách điếm chạy đi. Mạc hồng phong muốn ngăn lại hai người, chính là vươn tay cuối cùng vẫn là chưa từng ngăn lại hai người. Bị tiêu dục lâm ôm hồi khách điếm lúc sau, ngải khả tâm bị rắn cắn thương sự tình liền đưa tới khách điếm rất nhiều người vây xem. Ở giải độc phía trước, ngải khả tâm rửa sạch một phen thân mình. Thay sạch sẽ siêm ý đi hè, mới dám ra tới gặp người, bằng không kia một bộ trật vật tướng. Thật sự khó coi. Với ý muội tử, ngươi cũng thật hành. Hảo hảo phao suối nước nóng ngươi đều có thể nháo ra cái bị rắn độc cắn thương. Huyết lang nết miệng cười, độc nhãn trung tràn đầy bỡn cận chi ý. Lang ca, ngươi đây là vui sướng khi người gặp họa, ta đều bị thương, ngươi còn bẩn thiệu ta, thật không phúc hậu. Ta không phúc hậu, nào có. Ta đây là nói lời nói thật, không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Huyết lang một lòng tay những người khác. Đều là liên tiếp gật đầu, xem đến ngải khả tâm buồn cười không được. Nay thương có phải hay không hẳn là thỉnh đại phu lại đây nhìn xem. Tiêu dục lâm không yên tâm hỏi. Không cần như vậy phiền toái. Trường quầy lưu lại không ít đồ vật, chỉ là đơn giản độc. Ở chỗ này mỗi người đều sẽ giải. huống chi bất quá là một cái nho nhỏ gián độc, kia càng là không nói chơi. Thương vừa lên lâu lấy dược đi, ăn liền hảo. Huyết lang đáp, giọng nói mới lạc thương một đã đi xuống lâu. Cấp ngải khả tâm ăn vào một cái thuốc viên, tuy rằng đẩy ra miệng vết thương, thả điểm huyết sau, giải một chút thuốc bột, này thương liền tính là xử lý xong, dùng băng gạc một bọc, thu phủ. Khách điếm nguyên bản còn vừa nói vừa cười, đang nói ngải khả tâm nháo ra chê cười, vừa lúc lúc này, ở bên ngoài do dự một chút thời điểm mặc hồng phong vào khách điếm. Trong nháy mắt, Toàn bộ khách điếm người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía cửa, tiếng cười cứng họng màng ăn. Cảm nhận được tam hóa khách điếm mọi người đối hắn định ý, mặc hồng phong hơi làm phỏng đoán liền có thể biết là vì cái gì. Hồng mai rốt cuộc cùng bọn họ đều quen biết, cùng khâu ra nháo đến sự tình, nghĩ đến những người này đều rõ ràng. Hội diễn biến đến như vậy bộ dáng, tính ra cùng hắn thoát không được căn hệ, chẳng sợ hắn ngẫu nhiên phái người đi xem hồng mai đám kia người, có lẽ kết quả liền bất đồng. Mạc đại thiếu gia không biết quang lâm này nhỏ nhỏ hoang dã khách điếm có gì chỉ giáo đâu. Thương một không chút khách khí chừng mắt nhìn mặc Hồng Phong liếc mắt một cái, đối hắn đã đến thực không vui. Ta biết có một số việc là ta sơ sót, liền tính xin lỗi chỉ sợ cũng có chút không làm nên chuyện gì. Chỉ là, ta hôm nay tới là vì tiếp vừa ý về nhà, nàng tốt xấu cũng là thê tử của ta. mặc Hồng Phong đứng ở cửa nói như thế nói, ánh mắt nhìn phía ngại khả tâm. Hy vọng nàng có thể nói điểm cái gì. Ngài khả tâm đem tầm mắt dịch hai, kia ý tứ tái minh bạch bất quá. Mặc đại thiếu ra, ngài vẫn là đi thôi, nơi này nhưng không có ngươi cái gì thê tử. Ngươi nếu thật sự đương nàng là thê tử của ngươi, lúc ban đầu là lúc liền không nên ở có việc thời điểm liền vào trước là chủ đem nàng định tội. Hiện giờ người đều chạy ra ba ngày, ngươi mới tìm được nơi này. Ấn ngươi mặc ra thế lực. Này bích lãng thành sự tình không đạo lý sẽ tránh được ngươi thay mắt. Mà ngươi thế nhưng còn cần thời gian lâu như vậy mới tìm được nơi này, chúng ta thật sự hoài nghi ngươi rốt cuộc là có tâm lại đây cầu được tha thứ, mang theo kiểu thê về nhà, cũng hoặc là cảm thấy chúng ta vừa ý mội tử dễ khi dễ, cho rằng nàng chỉ biết ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói tùy ngươi về nhà, không so đo phía trước bôi nhỏ có lỗi. Huyết lang cũng không phải là cái dễ nói chuyện người. Đơn giản nói mấy câu liền đem Mạc Hồng Phong bức cho không lời gì để nói. Ai làm hắn có sai trước đây, hiện giờ bị người khác hoài nghi, cũng là hắn xứng đáng. Xin lỗi, là ta sai. Vừa ý, người ta tốt xấu cũng là phu thêm một hồi, có không lại cho ta một lần cơ hội. Ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Mạc Hồng Phong mở miệng bảo đảm nói, nhìn ngải khả tâm con ngươi lộ ra vài phần cầu xin. Ngại khả tâm trung quy không phải một cái ý chí sắt đáng người. Mặc hồng phong đều như thế kéo xuống mặt mũi làm trò như vậy nhiều người mặt cầu nàng, tổng nên nhiều ít cấp điểm mặt mũi mới là. Thương nhất nhất mắt liền nhìn ra ngải khả tâm mềm lòng, ngay sau đó mở miệng nói, vừa ý, có chút nam nhân nếu là quá dễ dàng được đến mô dạng đồ vật liền sẽ trở nên không hề coi trọng, chẳng sợ giờ phút này nhiều lần bảo đảm sẽ quý trọng, nhưng ai biết xoay người sau rốt cuộc sẽ như thế nào. Người nói đi. Mặc hồng phong sắc mặt tối sầm. không nghĩ tới thương một hồi như vậy phá đám rồi lại không có biện pháp ngắt lời chỉ có thể nhấp khẩn cánh môi, chờ đợi tiếp chiêu đó là đến nỗi muốn nhẹ nhàng điểm hiểu biết nơi đây sự tình đã là không thể duy cầu chính mình ép dạ cầu toàn sau ngài khả tâm có thể xem hắn một phen thành ý tùy hắn về nhà nhất ca ngươi nói được không sai thật đúng là không thể tiện nghi hắn bằng không ta phía trước chịu ủy khuất muốn như thế nào tính ngài khả tâm mở miệng nói mắt lẽ nhìn phía mạc Hồng phong nói tiếp đương nhiên ta cũng không phải bất thông tình lý người nếu ngươi cũng đủ thành ý ta nhưng thật ra có thể suy xét cùng ngươi trở về nói ta nghe nghe hảo ta điều kiện rất đơn giản hiện giờ ta chân bị thương không nói được muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày đây là hạt là nếu tại đây ở tự nhiên không thể bạch trụ ngươi nếu là phu quân của ta vậy giúp đỡ khách điếm đánh trợ thủ gì đó vừa lúc ngày mai bắt đầu Liên tục ba ngày nên đến phiên ta phụ trách trưởng uống ta hiện giờ hành động không tiện, ngươi tới thay ta. Mạc Hồng Phong vừa nghe, mày hơi hơi một túc. Ngươi nếu không vui, ta đây liền tìm tiêu đại ca hỗ trợ tính. Ngại khả tâm nói, hơi mang vài phần ủy khuất nhấp môi. Ta đáp ứng. Mạc Hồng Phong không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi việc này. Nói dỡn làm tiêu dục lâm thế ngại khả tâm làm việc, ở trong lòng nàng đầu lưu ngân, này sao được. Tốt xấu hắn mới là nàng phu, mà tiêu dục lâm cái gì đều không phải, nhiều nhất chính là cái qua đường giáp. Các vị các ca ca nhưng nghe được, mặc đại thiếu ra phải cho chúng ta trưởng muôn ba ngày đâu. Tốt xấu nhân ra cũng là dược thiện đường người sở hữu, thế nào này chủ nghệ hẳn là phi thường không tồi. Đại gia xem như có lộc ăn, ngàn vạn đường khách khí, có cái gì muốn ăn trực tiếp mở miệng, làm hắn lộ. Không có nguyên liệu nấu ăn, dù sao mặc ra tiền nhiều. Vận lại đây nguyên liệu nấu ăn tươi mới liền hảo, việc này không sợ. Cứ việc rộng mở hoài ăn hắn. Với ý muội tử thật là săn sóc nhân nhi, lời này thích nghe. Các huynh đệ, nghe rõ muội tử lời nói không? Ngày mai bắt đầu, ba ngày nội nhưng kính ăn uống, đừng sợ tiêu tiền. Huyết lang một tiếng thét to, dẫn tới mọi người ẩm ẩm cười to phụ hòa nói. Đối này mặc hồng phong nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần có thể sử dụng tiền mua được đồ vật, đều không phải vấn đề. Bởi vì ngải khả tâm này một phen kích động, mặc hồng phong giữ lại, ở tại ngải khả tâm cách vách, vừa lúc cùng tiêu dục lâm một tả một hữu vị trí, đem ngải khả tâm phòng hộ ở bên trong. Tam hóa khách điếm tuy rằng chỉ có 4 tầng lâu, chỉ có 3 bốn tầng có thể ở lại người, lầu 4 là tố ngàn khuynh chuyên dụng đại khách phòng, tổng cộng có 8 gian phòng ở, hiện giờ lầu 4 không ai, ngải khả tâm ba cái mới vừa rồi bị an bài đến nơi đây, bất quá lại là tới gần hành lang vị trí. rời xa tố ngàn khuynh phòng xa nhất ba cái phòng. Vào lúc ban đêm, bởi vì bị thương duyên cớ, ngại khả tâm thật là mất hứng lăn lộn, sớm gõ định rồi mặc hồng phong sự tình sau, liền trở về phòng nghỉ tạm Ngược lại là cửa chỗ hai cái đại nam nhân cho nhau nhìn chằm chằm đối phương xem, trong mắt là không cam lòng yếu thế thân sắc. Nàng là ta thê, mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực đều là vô dụng, ta khuyên ngươi vẫn là đi được rất xa, miễn cho ta động thủ đổi ngươi, vậy không quá đẹp Tiêu dục lâm cười nhạo một tiếng, thì tính sao? Đối với một cái có thể dễ dàng hoài nghi chính mình thê tử người, ngươi cảm thấy chính mình có tư cách nói loại này lời nói sao? Huống chi, vừa ý không phải vật phẩm, tưởng cho ai liền cho ai, nói là ai chính là ai. Nàng có ý nghĩ của chính mình, chính mình lựa chọn, người ta ai cũng vô pháp can thiệp này đó, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh bất lo, trước giải quyết chính mình vấn đề. Thân là người khác phu quân người. liên cái ít nhất tín nhiệm đều làm không được, ta thật thế ngươi cảm thấy đáng thương. Mặc hồng phong hoàn toàn châm mặt, ngươi đừng vội đắc ý, ít nhất nàng hiện tại là ta thê, không phải ngươi có thể nhúng chàng người. Ha ha, nhúng chàng. Lời này nghe thật buồn cười. Nàng tâm nếu là không ở trên người của ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Cùng với ở chỗ này để phòng người khác, còn không bằng ngẫm lại chính mình nên làm chút cái gì. Tỷ như về phượng thiên vũ sự tình. nàng nếu là thê tử của ngươi nhiều ít cũng là có quyền lợi biết ngươi cùng nàng quá vãng ngươi nếu thật sự bằng phẳng, liền đi đối nàng nói cái rõ ràng ít nhất có thể giảm bớt các ngươi chi gian một chút hiểu lầm chính mình tự giải quyết cho tốt đi tiêu dục lâm nói xoay người khai cửa phòng ngay sau đó đóng lại tức khắc gian thang lầu trên hành lang mặc hồng phong một người ngốc tại này chính mình cửa chỗ vẻ mặt như suy tư gì chi xác mấy độ nhấp môi sau tựa hạ định rồi cái gì quyết tâm mặc hồng phong nóng nhìn ngải khả tâm cửa phòng một lát xoay người vào chính mình cửa phòng đem cửa đóng lại đệ tam tắm một chương có điểm tâm động hôm sau sáng sớm mặc hồng phong sáng sớm liền lên rửa mặt qua đi hỏi phong bếp vị trí sau thật sự tự mình xuống bếp đương tam hóa khách điếm trưởng ngưỡng đương tràn đầy một lồng sắt bánh bao ra lò sau mọi người rõ ràng đều thực ngoài ý muốn mặc hồng phong cư nhiên thật sự sẽ chủ nghệ Ít nhất bánh bao bán tương thượng, vẫn là thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn. Thật là ngoài ý muốn, mặc ra đại thiếu gia cư nhiên thiện nhà bếp, này bánh bao làm thật là tinh xảo, chỉ là liếc mắt một cái liền cảm thấy là cái lao đạo đầu bếp mới có thể đủ nặn ra tới sổ con. Nghe lên hương khí cũng không tầm thường, liền không biết ăn lên lại nên là kiểu gì mỹ vị. Sáng sớm nhìn đến một bàn bánh bao bánh quẻ gạo kê cháo, ngay cả ngải khả tâm đều ngoài ý muốn. không nghĩ tới vị này đại thiếu gia cũng không phải quang sẽ làm buôn bán sống trong nhung lùa người cư nhiên còn có như vậy một tay thật là lệnh người ngoài ý mớn theo tất cả mọi người đến đông đủ sau bắt đầu ăn sớm một chút một ngụm cắn hạ bánh bao da mỏng nhân nhiều hương vị làm cho vừa vặn tốt một chút đều bất lão thịt chất tươi mới nhai rất ngon tuyệt đối là thượng đẳng heo chân thịt mọi người ăn đến kia kêu, kêu một cái ngoài ý mớn kia kêu, kêu một cái hoan Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có như vậy một tay, thật là lệnh người ngoài ý muốn nga. Ngài khả tâm cười híp mắt sờ sờ cái bụng, thật là no. Trước kia chạy ngược chạy xuôi, cũng không có khả năng mọi chuyện đều có người chăm sóc, cùng với chờ người hầu hạ, còn không bằng chính mình học điểm cố hảo tự mình. Này chu nghệ chỉ là giống nhau, ngươi nếu là không tin hỏi một chút bọn họ, có phải hay không có người làm cho đồ ăn so với ta tốt hơn mấy lần? Mặc hồng phong xoa xoa miệng nói. Còn có người như vậy tồn tại, kia cần phải hảo hảo nhận thức một phen. Cứ nhiên so ngươi làm cho mới vừa rồi còn muốn ăn ngon mấy lần, có phải hay không quá khoa trương điểm. Ngài khả tâm hơi mang nghi ngờ nói. Ngươi phía trước không phải hỏi ta về vũ phu nhân sự tình sao. Nàng danh phượng thiên vũ, ta nói người kia chính là nàng. Nàng đã từng cũng ở tam hóa khách điếm đãi quá một đoạn thời gian. Phía trước ta không biết ngươi ăn qua bốn bình lộ hồng mai khai kia gian điểm tâm cửa hàng điểm tâm không có. Dù sao, năm đó lần đầu tiên ăn nàng làm cho điểm tâm khi. Ta đến nay còn nhớ rõ, ngại ngại thiếu chút nữa bởi vì một mâm điểm tâm cùng ta trở mặt, ngươi liền biết tay nghề của nàng rốt cuộc như thế nào. mặc Hồng Phong nói trên mặt không khỏi hiện lên một tia thanh thiện ý cười, khi đó thời gian vẫn là khá khoái nhạc, tuy rằng sau lại đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình. Rốt cuộc cũng là đi qua. Thiệt hay giả? Ta hỏi một chút đi. Ngại khả tâm nói đứng dậy vô vô tay, đem ánh mắt mọi người dẫn tới chính mình trên người. Nhất ca, lang ca. Nghe nói vũ phu nhân chủ nghệ lợi hại, chính là hắn hôm nay làm cho này sớm một chút, còn chỉ là hương vị giống nhau. Căn bản cùng vũ phu nhân không đến so, có hay không khoa trương như vậy nha? Thương nhất nhất nghe ngại khả tâm này vừa hỏi, không khỏi cười. Lời này mặc đại thiếu gia đảo cũng chưa nói sai, nàng làm cho đồ ăn sắc thật không bình thường, chẳng sợ chỉ huy chúng ta này đàn đại quê mùa, cũng có thể đủ thiêu ra mỹ vị món ngon tới. Ngươi thật đúng là đừng không tin, mấy năm trước chúng ta, cũng là đã từng ở phòng bếp trưởng ngôn quá người, nhưng khi đó chúng ta sẽ cái gì nha? Rau xanh cũng liền chín cùng thêm chút muối vấn đề. Chúng ta nấu cơm tiêu chuẩn, đó là có thể thuộc là được, thêm chút muối ăn liền thu phục. a Không thể nào, như vậy chẳng phải là khó ăn đã chết. Ngài khả tâm vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Là nha, kết quả ăn lâu rồi sau rốt cuộc ăn không đến sau, trước kia đồ ăn liền trở nên khó có thể nuốt xuống. Này không, đoàn người chủ nghệ liền nhân việc này luyện đi lên. Nghe huyết lang như vậy vừa nói, ngài khả tâm có thể cảm nhận được khi đó mọi người cảm giác, quả nhiên đem ăn uống dưỡng điều, tưởng lại biến trở về tới, xác thật rất khó. Bất quá Mạc Hồng Phong cư nhiên chủ động nhắc tới Phượng Thiên Vũ người này, mấy ngày trước đây hắn còn bởi vì người này mắng nàng, nay cái sao lại đột nhiên sửa lại tính tình, thật đúng là cái phản phúc vô thường nam nhân. Mạc Hồng Phong cũng không biết chính mình ở ngải khả tâm trong lòng cư nhiên rơi xuống một cái đánh giá như vậy, chỉ là nhẫn mại tính tình dựa vào ngải khả tâm tính tình làm việc, như vậy một hỏi một đắp gian, nhưng thật ra làm hai người quan hệ hòa hoãn không ít. Có mặc Hồng Phong xuống bếp chấp trưởng tam hóa khách điếm một đại bang tử người thức ăn, đoàn người liền có bó lớn thời gian làm chính mình sự tình. Ngẫu nhiên gian sẽ có người rời đi đi ra ngoài làm việc, tuy rằng chưa nói làm gì, bất quá ẩn ẩn trung ngại khả tâm vẫn là có thể đoán được một ít. Cứ việc như thế, nàng đảo cũng chưa từng khăng khăng muốn lộn cái minh bạch, chỉ là vui vẻ cùng đoàn người hòa mình, cười cười nháo nháo hảo không vui. Ba ngày thời gian Mạc Hồng Phong tuy rằng đều là cùng tuổi gạo mắm mối giao tiếp, bất quá lại cũng ở nhàn hạ là lúc quan sát đến ngải khả tâm người này. Chậm rãi nhận thức đến ngải khả tâm người này so với hắn tưởng tượng đơn giản nhiều. Tuy rằng có khi nàng sẽ nói chút làm hắn khó hiểu nói, chính là nàng tổng có thể vui vẻ cười to, một chút đều sẽ không cố kỵ nam nữ chi phòng. Xương huynh gọi đệ, ngẫu nhiên kể vai sát cánh hành động cũng là như vậy tự nhiên. Nhìn như thế ngải khả tâm. Không biết sao lại là cảm thấy nàng cùng Phượng Thiên Vũ ở nào đó phương diện nhưng thật ra rất giống. Là cái gì tới đâu? Đúng rồi, tiêu sái, không sai, chính là tiêu sái. Mặc kệ là ngải khả tâm vẫn là Phượng Thiên Vũ, hai người tuy rằng đều là nữ tử, lại đồng dạng có được bình thường nữ tử không có tiêu sái, cái loại này không phải ngụy trang, mà là xuyên thấu qua khung tản mát ra tiêu sái. Ở các nàng trong mắt đầu, không có nam chủ ngoại nữ chủ nội như vậy đương nhiên ý tưởng, mà là dùng một loại bình đẳng ánh mắt đối đai thế gian nam nữ. Nếu không có xác định hai người cũng không nhận thức, Mạc Hồng Phong có lẽ liền phải tin tưởng ngại khả tâm nói, hai người có lẽ đến từ một chỗ, đã chịu đều là đồng dạng tư tưởng hôn đúc, mới có như vậy đặc biệt ánh mắt. Bất quá, thực mau Mạc Hồng Phong liền đem loại này ý tưởng vứt chư sau đầu, chỉ đương nhất thời chê cười. Ba ngày chi ước đảo mắt tức quá, Ngải khả tâm thương đã sớm hảo. Này ba ngày, Mặc Hồng Phong chịu thương chịu khó từ ngải khả tâm yêu cầu đi làm việc, cũng không nói một cái không, tổng có thể cười đồng ý, chỉ có ở tiêu dục lâm cùng nàng dựa đến thân cận quá thời điểm, mới có thể rất có hơi từ ánh mắt kia chừng người, bất quá lại chỉ nhằm vào tiêu dục lâm, xoay mặt nhìn ngải khả tâm thời điểm, như cũng là tươi cười đầy mặt. Suy nghĩ cái gì đâu? Thỉnh thoảng xem ngươi ở kia trông nhạc, Tiêu dục lâm ngồi ở ngải khả tâm đối diện, xem nàng chi cảm tưởng sự tình nghĩ đến nhập thần, thỉnh thoảng còn sẽ đột nhiên cười mỹ mắt, cũng không biết là nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự tình, mới có thể như vậy vui vẻ. Tiêu đại ca, nếu là trước đây ngươi có thể nghĩ đến mặc gia đại thiếu gia cũng có, vì một người thế như vậy nhiều người nấu cơm còn một chút câu oán hận đều không có phụ trách một ngày tam cơm sao. Ngải khả tâm nhìn cách đó không xa ăn mặc tạp rề, bận rộn thân ảnh nhẹ giọng hỏi. trước kia nghe nói quá mặc hồng phong người này chỉ là nói hắn thực giảo hoạt tựa như cái lao giàn cử hoạt hồ ly trộm ở con ngồi bên người thiết hạ rất nhiều bấy giờ làm con mồi ở bất chi bất giác chung rất vào bấy dập không nói còn muốn cảm tạ hắn tuy rằng chưa từng gặp qua hắn vì người kia xuống bếp nhưng lại không đại biểu hắn hành động sẽ không là hắn bản tính cho phép vì ngươi thiết một cái cục làm ngươi dỡ xuống tâm phòng cam tâm tùy hắn trở về mà cố ý làm như vậy tiêu dục lâm nhẹ giọng nói Tuy rằng lời này nói được có chút trọng, nhưng rốt cuộc cũng không phải không có khả năng sự tình. Ngài khả tâm mặt đang nghe lời này sau, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Người nói không sai, xác thật có này khả năng. Hắn chính là cái khôn khéo như hồ nam nhân, sao có thể bạch bạch làm chuyện như vậy, này không phù hợp hắn người làm ăn bản tính. Thiếu chút nữa khiến cho lừa gạt. Hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, đều không phải là là để ý ta. chỉ sợ là lo lắng lao phu nhân sẽ không cao hứng mới có thể như vậy làm ta ở trong lòng hắn bất quá là treo một cái thê tử tên tuổi người liền người khác một cây sợi tóc đều so ra kém kỳ thật nghiêm khắc nói đến ta cũng hảo không đến chạy đi đâu đáp ứng cùng hắn thành hôn đồng dạng là ôm chặt một cái không muốn người biết mục đích thính ra ta cũng không phải cái gì người tốt ngại khả tâm nói thần sắc một trận hàm đạm tuy rằng gần chỉ là ngắn ngủn ba ngày ở chung Ở nhìn đến mặt hồng phong như thế săn sóc rất nhỏ một mặt sau, nếu nói không có một chút tâm động, kia quả thực chính là lừa mình dối người. Người duyên phận có lẽ chính là như vậy kỳ diệu, lúc trước chính mình làm hắn ăn ngậm bùi hòn, không nghĩ tới đến cuối cùng, cư nhiên hai người lại vòng đến cùng nhau, chẳng sợ nàng là Lao Phu Úi Nhân tìm tới người, nhưng ít nhất đêm hôm đó lại là làm vốn nên không có giao thoa hai người liên hệ ở bên nhau. Nàng muốn quên mất đêm đó phát sinh sự tình. Nhưng trung quy là có điểm khó, nếu Mạc Hồng Phong không phải cái phu quân, có lẽ nàng còn có thể thuần túy đương bị chó cắn một ngụn, việc này liền đi qua. Nhưng hắn hiện tại bày ra hảo hảo tiên sinh bộ dáng, thật sự phải làm hắn chỉ là ở diễn kịch. Vì cái gì này trong lòng rồi lại có chút không tha đâu. Gặp, hay là thật sự khế ước ra cảm tình tới, nàng thật sự đối hắn động tâm. Ngài khả tâm liên tiếp như mày, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. nàng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên lại ở như vậy một hoàn cảnh địa điểm toát ra như vậy tình cảm ra tới phú khả địch quốc mặc ra thiếu gia như vậy nhân vật lợi hại thật sự không phải nàng có thể đắn đo nhân vật phần cảm tình này vẫn là ở nảy sinh giai đoạn bóp chết nó tuyệt đối không thể khỏe mạnh trưởng thành bằng không nàng ngày sau chắc chắn khóc chết tiêu dục lâm ngươi làm cái gì vì cái gì vừa ý sẽ khóc mặc hồng phong mới vừa vội xong chiều ngải khả tâm bên này vừa nhìn Vừa lúc nhìn đến nàng một bộ muốn khóc bộ dáng, theo sau liền rất nước mắt. Mặc hồng phong trong lòng duy nhất ý tưởng đó là tiêu dục lầm khi dễ nàng, không chút nghĩ ngợi liền vội vã chạy tới, giống lên một giọng nói, trực tiếp đem mọi người lực chú ý đều dẫn tới bên này. Cái gì? Tiêu dục Lâm, ngươi lộng khóc vừa ý. Ừ, thật to gan, tin hay không chúng ta còn ẩu ngươi, cấp vừa ý hết dở. Huyết lang một đại giọng nói ứng lại đây, người chưa tới thanh tới trước. Cái khác nghe được tiếng vang người đều trực tiếp trộn vũ khí, tia sáng chói binh khí, chẳng sợ tính chất không sao tích, nhưng tốt xấu cũng là kiện hung khí. Như vậy một người một phen sách theo, tiêu dục lâm nếu là một người nơi đó ai thượng một chút, liền đủ hắn uống thượng một hồ, nằm thượng một hai tháng. Ngươi gạo cái gì nha, ta chỉ là hạt cắt mê mắt, cái gì lộng khóc, ngươi là muốn nhìn ta chê cười có phải hay không, náo đến tất cả mọi người cho rằng ta bị người khi dễ, ngươi mới cao hưng đúng hay không. ngải khả tâm hướng về phía mạc hồng phong chính là một đồn giống dù sao chính là hắn chọc chính mình rất nước mắt giống hắn hết giận chuẩn không sai a hạt cắt mê mắt ta cho ngươi xem xem trước nào con mắt mạc hồng phong nói rỗi tay một phen phùng ở ngải khả tâm mặt thấu trước một ít vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ngải khả tâm đôi mắt xem tìm kiếm kia mê mắt hạt cát đệ tam tám nhị trương kể ra cái kia nàng ai cần ngươi lo tránh ra ngài khả tâm một phen đẩy ra mạc hồng phong người này khẳng định là cố ý thực xin lỗi ta không phải cố ý mạc hồng phong mở miệng nói lại là dẫn đầu cùng ngài khả tâm xin lỗi nếu là ngày ấy hắn cũng như vậy sảng khoái xin lỗi có lẽ nàng cũng liền không đến mức rời đi mặc ra nhà cũ chạy đến tam hóa khách điếm tới còn xử tại nơi này làm cái gì mau đi lộng đồ ăn đi ta đã đói bụng nhưng hiện tại sắp trời ân ngươi nói cái gì ngải khả tâm nhướng mày ta tà quét về phía mạc hồng phong ta đã biết lập tức liền đi lộng có hay không cái gì muốn ăn ta cho ngươi làm nhận lỗi mạc hồng phong lấy lòng nói có ta muốn ăn vịt nướng ngươi đi lộng tới nga hảo thực mau liền có mạc hồng phong nói xoay người đi phòng bếp người đều đi rồi còn xem nha tiêu dục lâm thanh âm vang lên hơi mang vài phần bỡ cợt làm ngải khả tâm không khỏi đỏ mặt tiêu đại ca Ngươi biến hương Nga. Có sao? Ta bất quá là ăn ngay nói thật, ngươi dám nói trong lòng không có người kia. Tiêu dục lâm cười nói, rối tay vô vô cái chán của nàng, nha đồng đốc, nên quý trọng thời điểm liền phải hảo hảo quý trọng, nên tranh thủ thời điểm cũng không thể buông tha, bằng không có ngươi hối hận thời điểm. Tiêu dục lâm nói thần sắc hơi hơi buồn bã, tựa hồ nghĩ đến cái gì không quá vui sướng quá vãng. Tiêu đại ca, ngươi, không có gì. Chỉ là quá vãng một chút sự tình, không nói chuyện cái này, ngươi có phải hay không hẳn là cùng hắn đi trở về. Nếu là không yên tâm, ta cũng không ngại cùng ngươi đến mặc gia trụ thượng một ít nhật tử. Nếu là hắn khi dễ ngươi cùng ta nói, chẳng sợ đánh không lại. Ít nhất ta là che chở ngươi. Tiêu dục lâm tuy rằng dùng tươi cười che giấu hắn vừa rồi thất thố. Nhưng lại như cũ có thể cảm giác được hắn trong lòng có việc. Tiêu đại ca nếu là nguyện ý tới vậy thật tốt quá. Ta trời xa đất lạ, thật đúng là sợ một người cùng hắn trở về. Sợ? Nói như thế nào? Ách, cái này ngải khả tâm gãi gãi đầu, lại không biết nên như thế nào giải thích. Hay là muốn nói sợ thích thượng hắn? Mặc kệ như thế nào, ngươi chỉ cần biết rằng ta là đứng ở ngươi bên này liền hảo. Tiêu dục lâm nói hướng tới ngải khả tâm vẫy vây tay, ghé vào nàng bên tai nói, kỳ thật, ta là lao phu nhân người, ngươi hiểu chưa? Ngài khả tâm con người trưởng lộ ra tỉnh nội chi sắc, khó trách tiêu dục lâm như vậy đĩnh nàng, làm nửa ngày hai người phía sau màn đều là lao phu nhân nha. Tiêu đại ca, ngươi như thế nào không nói sớm, hại ta còn tự mình đa tình cho rằng chính mình mị lực vô cùng đâu. Ngài khả tâm hiểu môi nói, kia bộ dáng một bộ ta làm ngươi bị thương ủy khuất dạng. Đồng đốc, nếu không có thiệt tình đương ngươi là nhà mình mội tử đối đãi, việc này theo lý thuyết là không thể nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng được tiện nghi khoe mẽ. Hào đi. Nếu chúng ta là đồng loã, ta đây làm cái gì ngươi đều sẽ giúp ta đối không? Ngài khả tâm đôi mắt trợt lóe trợt lóe hỏi. Liên tính không phải, ta cũng sẽ giúp ngươi có được không? Tiêu dục lâm tức giận đáp. Hào đi, là ta sai rồi. Ta đây hiện tại muốn tìm ngươi giúp một chút. Ngài khả tâm đánh giá bốn phía. Xác định không ai ở nghe lén, nhẹ giọng nói. Sự tình gì làm đến như vậy thần bí hề hề. Tiêu Dục Lâm nói thầm một tiếng. Càng nghe ngải Khả Tâm nói, mắt trái đuôi lông mày liền ngăn không được dơ lên. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Tiêu Dục Lâm nhìn ngải Khả Tâm lần thứ hai hỏi. Ân. Ngải Khả Tâm thận trọng gật gật đầu. Ta xem ngươi rõ ràng thích hắn, vì cái gì lại? Thôi, ta vừa rồi mới nói quá mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ duy trì ngươi. Nếu đây là quyết định của ngươi. Ta sẽ lập tức thế ngươi chuẩn bị tốt người, bất quá, có lẽ yêu cầu tìm cái bằng hữu giúp đỡ mới được. Vậy làm ơn tiêu đại ca lo lắng. Cùng ngày ăn qua cơm chiều sau, ngải khả tâm đem mặc hồng phong gọi vào khách điếm bên cánh rừng chung Ta có chút tưởng ngãi ngãi, ngày mai liền trở về. Bất quá trước đó, ta muốn biết chuyện của nàng, ngươi nguyện ý nói cho ta sao. Bước chậm ở con đường cây xanh thượng, ngải khả tâm dẫn đầu mở miệng nói như thế nói. ân. Ngươi muốn biết về nàng cái gì? Mặc hồng phong gật gật đầu, đợi mấy ngày sau, rốt cuộc chờ tới ngải khả tâm đơn độc tìm hắn nói sự tình. Ngươi biết nói về nàng hết thảy. Ngải khả tâm nghĩ nghĩ sau như thế nói? Chuyện xưa có lẽ có điểm trường. Không quan hệ, ta có thể chậm rãi nghe, hay là ngươi nói ngắn gọn liền hảo. Vậy được rồi. Vậy từ ta nhận thức nàng thời điểm nói lên. mặc Hồng Phong đống nhiên ngẩng đầu nhìn mắt xuyên thấu qua lá cây nhìn đến bầu trời đêm đêm quá vãng từ từ kể ra nhận thức nàng thời điểm đó là ở mặc ra trên thuyền nàng mang theo một cái 6 tuổi hải tử ôm một cái không đủ một tuổi hải tử còn đĩnh một cái hơn 3 tháng bụng lại còn giúp một cái bị trong nhà huynh đệ thiết kế suýt nữa mất mạng trở về chỉ có thể trộm cải trang thân phận lén quay về bích lãng thành người thượng mặc ra khách thuyền khi đó nàng giản dị tự nhiên Gặp được nguy hiểm thời điểm, lại là đem hải tử an nguy đặt ở đệ nhất vị, mà kia hai cái mang theo hải tử lại phi nàng thân sinh, nàng lại hộ bọn họ như thân nhi. Chỉ tiếp, đại gia tộc đấu tranh không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, bị thức xuyên thân phận, tao ngộ ám sát, nếu không có lúc ấy ta bạn tốt ra tay cứu rút, có lẽ nàng có thể hay không tồn tại đều là cái vấn đề. a nàng như thế nào như vậy thảm? Ngài khả tâm không khỏi kinh hô một tiếng. đó là ta cùng với nàng lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng ta ở nơi tối tăm nhìn vẫn chưa động thủ, bất quá lại đối nàng hộ ngẽ chi tình rất có cảm xúc, có lẽ đúng là bởi vì như thế đi, ta đáp ứng rồi cái kia lợi dụng nàng hồi bích lãng thành, hiện giờ đã là tư đồ gia tộc trưởng kiêm đương gia nhân tư đồ diệp nhiên yêu cầu, vì hắn đoạt lại gia sản, thẳng lấy bộ phận thương lộ ích lợi, thế hắn tặng nàng ngàn lượng bạc trắng, mấy đóa hoa lửa làm thù lao, nàng không giống bình thường nữ tử sẽ thoái thác. Sẽ thanh cao, mà là sảng khoái nhận lấy nói tạng. Nếu là đổi lại ta, còn muốn nuôi sống như vậy nhiều người, tự nhiên sẽ không chối từ mấy thứ này, tiền thứ này tuy nói đủ dùng liền hảo, nhưng đó là tương đối một người mà nói, nếu là người nhiều, vậy cần phải có bị vô hoạn tồn bạc mới được. Nàng sẽ nhận lấy thuyết minh nàng thực lý trí, không làm ra vẻ. Không tồi, tính tình ta thích. Ngài khả tâm một không cẩn thận lại ngắt lời lời bình hạ. nghe được mặc Hồng Phong pha rắc bất đắc dĩ, rồi lại cảm thấy nàng ý tưởng nhưng thật ra cùng lúc trước chính mình không như mà hợp. Bích lãng thành trung, ta làm quản sự an bài người thế nàng tìm đặt chân sân, bốn bình lộ kia chỗ bất động sản vốn là thuộc về Mặc Gia, chỉ là đã từng cho thuê quá cho người khác, thêm chi vị trí giống nhau, mặt tiền cửa hiệu cũng không tính quá lớn, liền trực tiếp mua cho nàng, xem như đưa cho Tư Đổ Diệp Nhiên một tân tình. ở bốn bình lộ trụ hạ sau. nàng mua nha hoàn nô buộc lại là mua toàn gia chạy nạn đến tận đây man nhân man nhân ăn uống rất lớn tuy rằng có vài phần sức lực chính là đầu góc đơn giản trực lai trực vãng người thường ra giống nhau chỉ mua một hai cái nhưng thật ra không thành vấn đề chính là cả gia đình kẻ lừa gạt mang khẩu đều sẽ không từng mua bởi vì cùng không dậy nổi bọn họ ăn mà nàng ngược lại là đi ngược lại mua bốn cái nha hoàn còn có này man nhân toàn gia, bắt đầu rồi bích lãng thành sinh hoạt khai cửa hàng thức ăn nhanh là nàng bước đầu tiên sinh ý từ vài phần tiền mấy văn tiền chậm rãi làm lên thêm chi nàng nấu nướng tài nghệ lại là lợi hại nguyên bản khó có thể nuốt xuống màu vàng đất cá đến nàng trong tay đến lúc đó thành mỹ vị sinh ý hảo thật sự mà nàng lại là đem này sinh ý cho kia mấy cái man nhân tôi tớ xử lý chính mình ngược lại nghĩ tới dược thiện cửa này sinh ý lần thứ hai thấy nàng thật đúng là kinh tâm động phách nàng thế nhưng ở mặt ra khách điếm bị người đông. Bị thương, suýt nữa lầm tánh mạng, cứ việc như thế, nàng lại còn có thể đủ ở băng bó miệng vết thương sau, như cũ cùng ta đấu võ mồm. Kiệu kiếm thương, bả vai xương quay xanh chỗ, đâm cái đôi xuyên, bị thương cư nhiên còn có sức lực mắng chửi người, chỉ huy làm nàng bị thương người đi tìm đại phu chữa thương. Mặc hồng phong nói đến tận đây, đồng nhiên nhớ tới lúc trước nghe người ta hội báo khi tâm tình, không khỏi cười ra tiếng tới. Đó là lần thứ hai gặp mặt. Liên ở bến tàu mặc ra khách điếm Sau lại gặp nhau thời gian liền nhiều điểm Nàng mời ta hỗ trợ Mượn dùng đại bi tự Phật tổ hoa đảng ngày đẩy mạnh tiêu thụ dược thiện Bất quá, hiệu quả quá hảo bị người mơ ước lại là không thật là khéo sự tình Nhưng mà nàng lại là cái lý trí nữ tử Biết độc lập chống đỡ chỉ biết bị người cắn nuốt hầu như không còn Tìm mặc ra hợp tác Mới có hiện giờ này dược thiện đường tồn tại Mà nàng chỉ lấy bộ phận tiền lãi chưa làm Nga Có trách có người nói dược thiện đường vốn là vũ phu nhân sở hữu, thế nhưng còn có như vậy một hồi nội tình. Ngài khả tâm gật gật đầu, ý bảo Mạc Hồng Phong tiếp tục nói tiếp. Cùng nàng hợp tác mới vừa gõ định, nhà nàng đã bị cuốn vào phiền thoái, mới có ở tại tam hóa khách điếm sự tình. Khi đó nàng chính mình cũng rất nguy hiểm, suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhiều đến tam hóa khách điếm ngàn trưởng quẹ cứu giúp, mới vừa rồi mẫu tử bình an. mà lúc ấy Lúc trước trên thuyền giúp quá nàng ta vị kia bạn tốt đối nàng lại là có hảo cảm, ngay cả cái kia ngàn trưởng quầy cũng là như thế, đến nỗi ta. Như thế nào? Ngài khả tâm tò mò hỏi. Tuy rằng cảm thấy nàng thực không tồi, lại còn chưa tới phi nàng không thể nông nỗi. Ngài khả tâm bôi lông mày hơi hơi một trọn, rõ ràng liền không quá tin, nếu thật sự như hắn lời nói, kia phía trước ở điểm tâm cửa hàng khi, hắn cái kia thái độ lại tính cái gì? Đừng nóng nội. Ta còn chưa có nói xong. Sau lại đã xảy ra một chút sự tình, nàng nguyên bản mang theo hai đứa nhỏ, tuổi nhỏ cái kia là tư đồ diệp nhiên che giấu chân tướng nhi tử, một cái khác lại là Xích viêm quốc duy nhất hợp pháp ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hoa, thật là lợi hại, tùy tiện nhận nuôi cái hải tử cư nhiên chính là một quốc gia thái tử nha. Đừng xảo, còn muốn nghe hay không? Mặc Hồng Phong lần thứ hai bị đánh gãy, không khỏi nói ngại khả tâm một câu. Ha ha, đừng tức giận, ta chính là cảm khái một chút, ngươi coi như không nghe được, tiếp tục tiếp tục. Ở nàng lâm buồn ngày ấy, thế nhưng để thư lại mất tích ở phòng sinh trung, mà bích lãng thành ngày đó lại là có người bắt hoài hoàng thất con nối roi nữ tử ném ở thuyền đánh cá thượng chuẩn bị sống sờ sờ thiêu chết kia đối mẫu tử, mà ngày ấy một phụ nhân hỏa trên thuyền sản tử, thiên hiện dị tượng. Cái này ta biết, ta có nghe qua, bất quá thật sự kia bến tàu thủy đều biến thành dòng nước tận trời sao. sấm xét tâm ầm, cá đều điên rồi giống nhau nhảy ra mặt nước, đây là thật vậy chăng? Ngài khả tâm lược hiện kích động hỏi, mặc hồng phong bị nàng như vậy liên tiếp vài lần đánh gãy trình bày, ấp ủ một tia cảm xúc cũng tiêu hao hầu như không còn, vô tâm tình tưởng tận thuyết mình đi xuống. đệ tam tám ba trương ý gì nàng ý tứ làm, là thật sự, mà cái kia người trên thuyền chính là người muốn biết vượng thiên vũ, mà nàng trong bụng hài tử cha là ta bạn tốt. đương kim kim lăng quốc dạ vương gia. Ngày ấy tất cả mọi người cho rằng các nàng đều đã chết, lại không ngờ xa cách gần 6 năm thời điểm, lại là gặp lại nàng. Gặp lại nàng không hề là dĩ vãng giản dị tự nhiên dung mạo, trở nên mỹ diễm không gì sánh được, mang theo một cái tiểu nam hải gọi là vân uyên Lại sau lại đã xảy ra điểm sự tình, náo đến không quá vui sướng, nàng cùng dạ vương gia vẫn chưa thành hôn. Mà lúc ấy tới một cái đặc phái viên đoàn, tên là Bách Thú Đoàn. Những người này đến từ mặt khác một khối thần kỳ đại lục, cũng là ta phía trước rời đi một năm thời gian đãi địa phương, nơi đó gọi là vạn thú quốc. Mà vạn thú quốc người đều có được chính mình dị thú, có thể tăng lên thực lực của chính mình, còn có thể mượn dùng khế ước dị thú bộ phận năng lực. Ta tới rồi nơi đó sau, lần đầu tiên ý thức được chính mình vô năng. Mặt khác đi theo còn có đã từng cải trang ngàn trưởng quầy tố ngàn huynh, chúng ta đều là thích nàng người, nguyện ý bao dung nàng hết thảy. chỉ cần nàng nguyện ý gật đầu, đó chính là cả đời đối nàng tốt. Chỉ tiếc, nguyện vọng tuy hảo, ta cũng vì nàng nỗ lực tăng lên chính mình, nhưng cuối cùng kết quả, lại đột nhiên phát hiện, Di Vãng cảm thấy chính mình là cái kia ở người trên, nhưng hôm nay mới phát hiện, nàng cũng không phải người thường ra nữ nhi. Vũ Linh công chúa, vạn thú quốc duy nhất phong hào công chúa, hiện giờ tân đế là nàng ca ca, cũng là vì nàng xa độ trùng dương. Nhiều lần trải qua gian nan hiểm trở tới rồi nơi này tìm được nàng vị kia bách thú đoàn đoàn trưởng Nguyệt Lâm Thanh. Ngài khả tâm miệng không khỏi trương thành một cái o hình, nếu không có chính thai nghe được, ai có thể đủ nghĩ đến phía trước vì tam đấu gạo mà không lưng nữ tử, thế nhưng sẽ là một quốc gia công chúa. Kia nàng cuối cùng lựa chọn với ai ở bên nhau sao? Ngài khả tâm không khỏi hỏi, xem tình huống cũng biết người nọ định là cùng mặc hồng phong vô duyên. Bằng không cũng không đến mức lẻ loi một mình trở lại tứ quốc đại lục. Một cái vạn thú quốc người trẻ tuổi. So nàng còn nhỏ 3 tuổi nam tử, tên là Doan Thiên Tầm. Một cái trong lòng trong mắt đem nàng tôn sùng là hết thể người, như vậy cảm tình quá mức thuần túy là dùng mệnh ở ái nàng. Có hắn bồi, ta cảm thấy nàng sẽ được đến hạnh phúc. Đêm đó vương ra đâu? Hắn tốt xấu cũng là hài tử cha, hắn ra sao? Nếu không có nhớ lầm. Dường như hắn mang theo không ít người đi đường khối đại lục, hay là nơi đó chính là vạn thú quốc? Ngải Khả tâm nỗ lực hồi tưởng. Như thế hỏi, "Ân, hắn hiện tại liền lưu tại bên kia, Thiên Vũ đi đâu hắn theo tới nào? Đã từng hồ đồ không hiểu quý trọng, hắn phải dùng thời gian còn lại làm bồi thường, cung nàng có được cùng đứa con trai, đã là hắn đời này lớn nhất thỏa mãn. Mà ta duy nhất có thể làm chính là chúc phúc bọn họ." kia chẳng lẽ không phải ngải khả tâm trong mắt quay tròn xoay chuyển, cười đến có khác ý vị. Chẳng lẽ không phải cái gì. Không có gì. Tiếp tục nói tiếp. Còn có cái gì nhưng nói, nên nói đều nói. Ngươi cũng biết ta cùng nàng hết thảy, tổng thể tới nói, cũng liền như vậy. Không đúng rồi. Nghe xong nhiều như vậy, chỉ là nghe ra ngươi đối nàng thưởng thức. Như thế nào không nghe ngươi nói quá khi nào vì nàng động tâm. Ngải khả tâm thiên đầu rất là nghiêm túc nói. Mạc Hồng Phong nhanh hơn hai bước hướng phía trước đi đến, rõ ràng đối với vấn đề không quá vui trả lời. Ai, ngươi không phải nói đều nói cho ta sao? Như thế nào không nói nha, không mang theo như vậy chỉnh nha, nói chuyện nói một nửa, mấu chốt nhất để lại lên. Ngài khả tâm không thuận theo đuổi theo. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Vừa lòng đi. Mạc Hồng Phong dừng lại bước chân nói như vậy hai câu lời nói, nhìn ngài khả tâm kia liếc mắt một cái rất là ưu hoán. Theo sau xoay người chạy mất, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hắn liền vì như vậy một câu đối nhân ra động tâm. Ngài khả tâm đứng ở tại chỗ nói thầm nói, đông nhiên cười, không nghĩ tới thật đúng là cái đơn thuần gia hỏa. Nếu ngươi không phải nhân ra đồ ăn, mà ta vừa vặn có đối với ngươi này bản đồ ăn tựa hồ có như vậy điểm động tâm, vậy thử ở chung ở chung, dù sao cùng lão phu nhân ước định, chỉ là cho nàng lão nhân ra một cái tiểu hoa nhi. nhưng không câu nệ là ai sinh. Bất quá sao, chuyện nên làm vẫn là không thể thiếu. Một người nam nhân nếu là không trải qua khảo nghiệm, chỉ bằng nói mấy câu là không có biện pháp hiểu tận gốc dễ. Nguyên kế hoạch bất biến, coi như làm là sinh hoạt gia vị tể, liền xem hắn quá bất quá đóng. Ngại khả tâm lầm bầm lầu bầu một phen sau, nhảy nhót trở về khách điếm. Hôm sau sáng sớm, cùng tam hóa khách điếm đoàn người cáo biệt lúc sau. Ngải khả tâm mang lên tiêu dục lâm đi theo mạc hồng phong cùng hồi mặc ra nhà cũ. Một đường phía trên, hai cái nam nhân con mắt hình viên đạn, bá bá bá ngươi tới ta đi, tuy rằng không đến mức trình diễn toàn vai võ phụ, nhưng ít nhất kia tràn ngập ở trong xe áp xuất hấp, vẫn là làm người cảm giác được lệnh cam cam. Ngải khả tâm rất muốn đối tiêu dục lâm nói câu, tiêu đại ca, ngươi quả nhiên là diễn kịch liêu, thật là quá chuyên nghiệp. Đối với hai người sóng ngầm mánh liệt, Ngài khả tâm cười tủm tỉm ăn điểm tâm nhìn phong cảnh, hoàn toàn đem này làm lơ. Thật vất vả xe ngựa về tới mặc ra nhà cũ cửa khi, một tiếng gào khóc lập tức chuyển tới. Thiếu phu nhân oa, ngài sao lại có thể ném xuống nô tỷ từ bỏ đâu? Nô tỷ sinh là ngài người chết là ngài quỷ nha, chẳng sợ ngài phải đi, mang lên nô tỷ tại bên người chiếu cố cũng hảo nha, thiếu phu nhân nột. Nghe đông mai kia thương tâm khóc giống, ngài khả tâm không khỏi sờ sờ cái mũi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, dùng đến như vậy khoa trương sao. Cái gì sinh là nàng người chết là nàng quỷ, nàng là mặc ra người hảo đi, cùng nàng không có nửa len sợi can hệ nha, như thế nào liền lại đến trên người nàng tới đâu. Đông mai, ngươi làm cái gì, gào cái gì gào, không thấy được thiếu gia cùng thiếu phu nhân vừa trở về sao. Ngươi gào tăng nha, gào đắc nhân tâm phiền, cũng không sợ thiếu phu nhân ghét bỏ ngươi, trực tiếp đem ngươi đổi rồi. Một đạo trong sáng tiếng nói tùy theo vang lên, ngải khả tâm xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đi ra ngoài, muốn nhìn một chút là ai đang nói chuyện, không nghĩ tới lại phát hiện là cái không quen biết ước chừng 40 suốt đầu, thân hình cao gầy khuôn mặt hiền lành trung niên nhân ăn mặc quản gia phục sức đứng ở cửa, kia một đạo quát lớn thanh đúng là từ hắn trong miệng thoát ra. Người kia là ai nha, như thế nào không phải trước kia vị kia láo quản gia. Bất quá xem bộ dáng nhưng thật ra cùng đã từng lão quản gia có vài phần tương tự, chẳng lẽ là lão quản gia nhi tử hoặc là thân thích. Ngài khả tâm như vậy tưởng tượng, Mạc Hồng Phong đã làm tiêu dục lâm trước ra xe ngựa, sau đó chính mình mới xuống xe ngựa chiều Ngài khả tâm vươn tay. Nhìn dối hướng chính mình tay, Ngài khả tâm lược có vài phần khẩn trương đem chính mình tay đưa ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cứa ra hãn, cùng Mạc Hồng Phong như vậy nắm chỉ biết càng khó chịu, muốn rút về tới. Lại là làm mặc hồng phong một cái mang cười con mắt hình viên đạn nghẹn trở về, mặc hắn tiếp tục nắm, làm cho mọi người mặt chiều tòa nhà đi đến. Còn không chạy nhanh đuổi kịp, không nghĩ hầu hạ thiếu phu nhân, bổn thiếu gia lập tức tìm người thế ngươi. Con đường đông mai bên cạnh khi, mặc hồng phong lạnh mặt quát một tiếng. Mắt thấy đông mai còn đang ở người, ngải khả tâm duỗi chân nhẹ nhàng đạp nàng cẳng chân một chút, trước mắt nói, còn không đuổi kịp. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu phu nhân. Đông Mai vội không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ, tung ta tung tăng theo đi lên. Vừa ý, cho ngươi giới thiệu hạ, đây là lão quản gia nhi tử, phía trước vẫn luôn phụ trách xử lý bên ngoài trang viên, hiện giờ trở về đỉnh lão quản gia vị trí, hắn kêu quan kỳ, dòng họ tùy mặt họ, ngươi thẳng hô kỳ danh liền có thể, đừng loạn xương hô khác, biết không? Mặc hồng phong một bên giới thiệu vị này tân quản gia, còn không quên đề điểm ngải khả tâm không cần phá hư quý củ. Không tùy tiện xưng hô cái khác, nhưng ta cũng không có biện pháp đối lớn như vậy tuổi người thẳng hô kỳ danh, ta đây xưng hô hắn một tiếng quản gia tổng có thể đi. Ngài khả tâm cảm thấy rất biệt yếu. Chính mình cũng bất quá vừa đến 20, muốn kêu một cái bốn mươi mấy người người xa lạ tên, thật đúng là rất biệt yếu. Cũng đúng. Quan kỳ, làm người chuẩn bị phòng cho khách, vị này chính là tiêu dục lầm công tử, thiếu phu nhân khách nhân, gần nhất sẽ ở tại nhà cũ. Ngươi làm người chuẩn bị phòng cho khách thời điểm phải chú ý điểm, tiêu công tử thích thanh tĩnh, càng thanh tịnh càng tốt. Mạc Hồng Phong nói lên thanh tĩnh hai chữ kia quả thực chính là dùng nha ở cắn ra tới, nói được thực trọng. Quan Kỳ ngầm hiểu, đã biết như thế nào làm, mà tiêu dục lâm tuy rằng biết Mạc Hồng Phong lấy việc công làm việc tư, lại cũng vui vẻ tiếp thu. Bất quá là cái trụ địa phương thôi, ở đâu đều giống nhau. Huống chi, hắn cũng xác thật thích thanh tĩnh, như vậy an bài thực hảo. Ngại khả tâm nhưng thật ra không quá chú ý, đoàn người trực tiếp đi nhà ăn. Cùng lúc đó, Lao phu nhân, thiếu gia cùng thiếu phu nhân còn có tiêu công tử đều sẽ tới. Hỷ thước cười hiếp mắt nói, tiêu kêu một cái vui vẻ. Đã trở lại sao? Như thế nào? Phong nhi cùng vừa ý nha đầu chi gian có hay không cái gì không giống nhau. Lao phu nhân rất là bắt quái hỏi. Có, có không giống nhau. Ở cửa thời điểm. Thiếu gia là nắm thiếu phu nhân thủ hạ xe, đi nhà ăn trên đường cũng chưa buông ra quá. Hơn nữa thiếu gia còn đặc biệt phân phó quan kỳ, phải cho tiêu công tử an bài một chỗ càng thành tịnh càng tốt phòng cho khách. Ngài nghe một chút lời này, rõ ràng chính là ghen. Thiếu gia đối thiếu phu nhân động tâm, sẽ để ý. Ha hả, như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Lao phu nhân gật đầu cười nói, đối như vậy kết quả rất là vừa lòng. Quả nhiên có đôi khi vẫn là yêu cầu phi thường thủ đoạn, bằng không có thể nào nhìn đến như vậy lệnh người kinh hỉ kết quả đâu. Khỉ thước trên mặt cười hơi hơi chợt tắt, lộ ra một tiêu ngượng hiệu, lao phu nhân, tiêu tiêu công tử truyền đến tin tức, làm chúng ta chuẩn bị sự tình, ngài xem còn cần dựa theo nguyên kế hoạch đi làm sao. Làm gì không làm, người trẻ tuổi người nếu là không điểm kích thích sao được. Nói nữa, đây chính là vừa ý nha đầu chính mình yêu cầu. Tiêu dục lâm nếu đều đáp ứng rồi, thế nào cũng muốn làm thỏa đáng. Nhưng bạn nhất thiếu ra hắn. Thì thước, ngươi thật là càng ngày càng hô đồ. ta tôn tử ta sẽ không biết hắn là cái gì đức hạnh. Cái gì nữ tử hắn chưa thấy qua, sẽ bởi vì một chương bề ngoài liền động tâm, kia còn dùng đến ta cái này lao thái bà phí như vậy nhiều tâm tư, ta hiện tại ít nhất có thể bế lên vài cái tặng tôn tử cháu cô gái. làm sao vì một cái xấu đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nông nỗi ha ha, lão nô nhưng thật ra đã quên này cha kia lão nô lập tức liền đi an bài chỉ là cái này thân phận làm ta ngẫm lại kịch nam bên trong không đều thường xuyên ca ca muội mội tình sao vậy làm nàng giả thành bà con xa thân thích nữ nhi gia đạo xa suốt không nơi nương tựa tiến đến đầu nhập vào biểu ca biểu mọi tiết mục nghĩ đến vừa ý nha đầu hẳn là sẽ vừa lòng đi Lao phu nhân nói câu môi cười, tựa hồ đã có thể ảo tưởng đến tương lai nhà cũ nơi này cảnh tượng náo nhiệt, tâm tình liền trở nên đặc hảo. Đệ tam tám bốn chương thủy, rào rào càng quay cuồng. Phu nhân thật là anh minh. Thiếu ba hoa, mau đi an bài, tốt nhất ngày mai ta liền phải nhìn thấy người. Mặt khác phân phó đi xuống, làm phong nhi cùng vừa ý dùng bữa lúc sau lại đây một chuyến, ta có việc muốn công đạo. Nặc! Kỷ thước lĩnh mệnh làm việc. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, Mạc Hồng Phong cùng ngải khả tâm song song đi vào Lao Phu Nhân Sân, ở trong phòng cấp Lao Nhân ra thỉnh lệ vân an. Cấp mãi mãi thỉnh an. Hai người quỳ xuống đất hành lễ nói. Đều đứng lên đi, sau này loại này nghi thức xã giao liền miễn, tốt xấu cũng là người một nhà. Huống chi Lão Phu Nhân dừng một chút giọng nói, nhìn phía mạc Hồng Phong, Phong Nhi, dĩ vãng đều không thấy ngươi quy quy củ củ cấp mãi mãi ta hành lễ, thỉnh cai an. Hiện giờ sao liền lôi kéo tức phụ chạy tới như vậy la lộn, cũng không lo lắng mệt muốn chết rồi ta cháu dâu. Mãi mãi, ngài không phải nói thành thân người đều phải ổn trọng chút sao. Tôn Nhi thật là làm cái gì đều sai, ta xem mãi mãi người đây là bất công, có cháu dâu không cần ta cái này Tôn Nhi. Mặc hồng phong nâng dậy ngài khả tâm, hướng tới lao phu nhân rất là bất mãn nói. Bao lớn người, cư nhiên còn làm cho nhà mình tức phụ mặt làm lũng ngươi xấu hổ là không xấu hổ. Lao phu nhân dở khóc dở cười nói, mỉm cười chừng mắt nhìn mặc hồng phong liếc mắt một cái. Ngại ngại, Tôn Nhi mặc kệ bao lớn đều tựa hầu ngài Tôn Nhi, ở ngài Lao trong mắt chính là cái trường không lớn hải tử kia lại làm sao vậy, ai còn có thể nói không được. hào hào nói bất quá ngươi, cũng không sợ người nhìn chê cười. Khi thước, dọn ghế lại đây, hầu hạ thiếu ra cùng thiếu phu nhân ngồi xuống. "Nặc, Lao phu nhân. Kỳ thước cười tủm tỉm chỉ biết nha hoàn dọn ghế đặt ở lão phu nhân dường trước. Vừa ý, lại đây mãi mãi nơi này. lão phu nhân vỗ vỗ ly đến chính mình gần ghế cười nói. Là, mãi mãi. Ngại khả tâm theo lời ngồi xuống. Vừa ý phía trước phong nhi chọc ngươi tức giận sự tình mãi mãi đã biết. Ngươi đừng cho mãi mãi mặt mũi. Hắn nếu là có cái gì không đúng địa phương hung hăng sửa chưa hắn. Nam nhân có khi chính là quán không được. Bằng không liền sẽ đặng cái mũi lên mặt Sau này chỉ biết khổ chính mình cai quản thời điểm không thể mặc kệ Đương nhiên Nam nhân bên ngoài có khi cũng là hảo Vài phần mặt mũi ngẫu nhiên cũng phải nhìn trường hợp cấp điểm mặt mũi Đương nhiên Nãi nãi đều không phải là nói trước thứ kia Sự tình ngươi làm sai Rốt cuộc chuyện đó xác thật là hắn không đối trước đây Nên như vậy đối hắn Lao phu nhân nói còn không quên Chừng mắt nhìn mà Hồng Phong liếc mắt một cái Lấy này trương hiển chính mình công bằng. mãi nãi Mạc Hồng Phong bị nói không phục lắm, khá vậy không có biện pháp, chỉ là ủy khuất kêu một tiếng. Kêu là cái gì, lại không oan của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám làm không dám nhận. Lao phu nhân lời này vừa nói ra Mạc Hồng Phong hoàn toàn không dám lên tiếng. Hảo, ta kêu các ngươi lại đây cũng không phải vì truy cứu mấy ngày trước sự tình, chỉ là mấy ngày không thấy các ngươi có điểm tưởng nghiệm. người già rồi chính là như vậy. Dễ dàng nhớ tình bạn cũ. Giao nhớ năm đó mặc ra tuy rằng không bằng hiện tại phú quý, nhưng ít nhất người lại là không ít. Vô cùng náo nhiệt. Nếu không có một hồi thai họa bất ngờ. Nãi mãi, sự tình trước kia liền không cần nhắc lại. Người chết không thể sống lại, ngài còn có tôn nhi hầu phụng tả hữu, liền tính cha mẹ dưới suối vàng có biết cũng sẽ vui vẻ cười. huống chi, bây giờ còn có vừa ý, nói không thể không lâu lúc sau sẽ có tặng tôn cháu cố gái đâu. Đến lúc đó ngải lão nhân ra chỉ sợ muốn ghét, bỏ ầm ý. Mặc hồng phong nói như thế nói, trên eo lại là hung hăng đau xót, lại là ngải khả tâm lấy mắt trộm chừng hắn, tia tay nhỏ nhi méo hắn bên hông mềm thịt một cái kính chuyển quyển quyển, đau hắn thật là quá sức. Thật là một cái keo kiệt nữ nhân, chỉ là nói nói liền xuống tay như vậy tàn nhẫn, cũng không biết chính mình tay kính rốt cuộc có bao nhiêu đại. May mắn hắn cũng không phải ăn chay người, nhiều ít chịu nổi. Vừa ý. lão phu nhân như thế nào chú ý không đến vừa ý cái kia động tác nhỏ lại là thấy vậy vui mừng trong lòng nhưng thật ra vui mừng hai người có như vậy hô động một mặt mãi mãi có gì phân phó kia thật không có chỉ là đột nhiên nhớ tới ngày đó đã quên đưa cho ngươi đồ vật hôm nay gọi ngươi lại đây nhiều ít là muốn mượn cơ hội này đem đồ vật cho ngươi hì thước lão phu nhân ngài muốn đồ vật hì thước nói lấy ra một cái hồng lụa hộp gấm dao cho lão phu nhân Chỉ thấy Lao Phu Nhân lấy quá cái kia hồng lụa hộp gấm đem chi mở ra, lộ ra lại không phải một bộ trang sức, ngược lại là một đôi vòng tay. Này đối vòng tay phi kim phi, lại là một đôi màu đỏ thắm vòng tay, điêu khắc một cái một đôi long phượng, đặc biệt kia long phượng trong mắt thế nhưng là kim xác thật là kỳ diệu. Này đối vòng tay chính là ta mặc gia truyền gia chi bảo, chỉ gia truyền trung trường tức, ngươi hiện giờ là phong nhi thế tử, này đối vòng tay lý nên giao cho ngươi bảo quản. tới làm ngại ngại cho ngươi tự mình mang lên. Ngại khả tâm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Này xem như sao lại thế này. Đem đồ ra truyền cho nàng, kia không phải nhận nàng mặc ra trưởng tức thân phận. Tuy rằng nàng sắc thật cũng nghĩ tới phải làm mặc hồng phong thế tử, nhưng tiền đề cần thiết là hai người yêu nhau mới được nha. Bằng không sẽ chỉ là cường ninh dưa không ngọn, như vậy quý trọng hơn nữa ý nghĩa trọng đại đồ vật, nàng thật sự là thu không được. Ngại ngại. Thứ này như vậy quý trọng, ta, ta không thể thu nha. Ngài khả tâm vội la lên. Cái gì không thể thu, hiện giờ nhà này trừ bỏ ngươi ở ngoài ta còn có thể cho ai. Tới, vươn tay tới, mãi mãi cho ngươi tự mình đem vòng tay mang lên. lão phu nhân hưng thú bừng bừng nói, lôi kéo ngài khả tâm tay đem vòng tay cho nàng mang lên. Hồng diễm diễm màu sắc là như vậy diễm mà không tụ một đôi khắc long phượng vòng mang ở ngài khả tâm trên tay. Chỉ cảm thấy cặp kia mảnh khảnh tay, tại đây đối vòng tay phụ trợ hạ càng thêm trắng nón mê người, liên quan này đối vòng tay thượng Long Phượng đều dường như bởi vì có đeo chủ nhân căn hệ, trở nên càng thêm sinh động, phỏng tựa muốn nhảy mà ra, quả nhiên thần kỳ. Ngài khả tâm có tâm cự tuyệt, nhưng lão phu nhân như vậy kiên trì hạ, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu, chỉ còn chờ rời đi lão phu nhân phòng sau, liền đem đổ vật còn cấp mặc hồng phong. Phong nhi Ngày mai ngươi biểu mội nhiêu nhi sẽ qua tới đầu nhập vào nhà chúng ta, tuy nói nhà của chúng ta cùng nhà nàng thân thích can hệ cách đến xa, nhưng tốt xấu cũng coi như là một hồi thân thích, ngươi nhưng chớ có bởi vì cái này duyên cơ chậm trễ nhân ra, nên ăn bài giống nhau đều không thiếu được, nhà chúng ta cũng không thiếu lấy điểm đồ vật. Chờ sang năm nàng ra hiếu kỳ, vừa lúc cũng là 19, chúng ta coi như nàng nhà mẹ đẻ vì nàng nghị thân. cũng miễn cho làm người xem nhẹ nàng bé gái mồ côi thân phận tùy ý bắt nạn. Ngãi ngãi, Tôn Nhi hiểu được như thế nào làm. Chính như Ngài Lao nói, tuy rằng quan hệ xa điểm, tốt xấu cũng coi như là quan hệ họ hàng bà con, Tôn Nhi biết như thế nào làm, sẽ không làm nàng ở nhà chúng ta bị bị khuất. Mạc Hồng Phong Đáp Phong Nhi ngươi còn muốn vội vàng bên ngoài sinh ý, nếu là có chỗ nào không quá phương tiện xử lý, ngươi khiến cho vừa ý tới xử lý. tốt xấu cũng là mặc ra đứng đứng đan đắn, làm cho đông đảo khách khứa mặt bái đường thành thân quá thiếu phu nhân sự tình trong nhà cũng muốn học khởi động tới ngại mãi, mãi ta vừa lúc cũng phải đi đại bi tự lễ tạ thần ít nhất muốn ở trong chùa nghỉ ngơi nửa tháng thời gian ta đã công đạo quan kỳ chuyện này chuyện nhỏ tuy rằng hắn đều sẽ xử lý bất quá ta đã phân phó hắn xử lý thời điểm làm vừa ý ở một bên nghe nhân tiện học học như thế nào đương ra sau này liền tính mãi mãi không còn nữa cũng có người giúp ngươi quản hảo hậu viện sự tình sẽ không bởi vậy làm ngươi phiền lòng tôn nhi hiểu được mạc hồng phong nội đáp xả hạ ngải khả tâm tay làm nàng không cần nhiều lời ngải khả tâm bị đột nhiên làm cho lão phu U nhân mặt làm mạc hồng phong cầm tay còn ở nàng trong lòng bàn tay gãi gãi tổn thất chỉ cảm thấy một trận mặt đỏ nóng lên lại vẫn là có vài phần ngượng ngùng từ lão phu U nhân trong phòng ra tới sau đợi đến ra sân có đoạn khoảng cách ghi Ngải Khả Tâm mới vừa rồi ý thức được chính mình tay còn làm Mặc Hồng Phong nắm trong tay, tức khắc xấu hổ đem tay rút về. Ai, ai làm ngươi nắm tay của ta, không biết xấu hổ. Ngải Khả Tâm Tiểu Thanh nói, kia biệt nữ bộ dáng, hơi mang một tia đà ầm tiếng nói tức khắc làm Ngải Khả Tâm chính mình đều hung hăng chấn hạ, bưng kín miệng mình. Ngươi làm gì che miệng, chẳng lẽ địa phương nào không thoải mái? Mặc Hồng Phong nhưng thật ra không chú ý nói Ngải Khả Tâm dị thường. Chỉ đương nàng thân mình không khỏe, vội quan tâm hỏi. Không, không có việc gì, có thể là vừa rồi ăn nhiều, dạ dày có điểm không thoải mái. Ngải khả tâm vội tìm cái lấy cớ, đối này mặc Hồng Phong Đảo cũng chưa từng hoài nghi. Ai làm ngải khả tâm vừa rồi ăn cơm thời điểm sắc thật ăn đến quá cấp quá nhiều, hiện giờ mới xuất hiện không thoải mái cũng coi như là bình thường. Đúng rồi, này vòng tay ta còn cho ngươi, quá quý trọng. Ta ngải khả tâm vừa nói một bên động thủ khởi ra vòng tay, lại là làm mặc hồng phong một phen ngăn lại, cả khuôn mặt đen kịt hảo là doa người. Ngươi làm cái gì? Khởi ra, khởi ra vòng tay, còn, còn cho ngươi nha. Ngải khả tâm bị mặc hồng phong bộ dáng này hoảng sợ, không cấm nói như thế nói. Ngươi vừa rồi không nghe mãi mãi nói sao? Đây là cho ngươi vòng tay, là ngươi thân là mặc gia trưởng tức tín vật, ngươi sao lại có thể tùy ý lui ra tới cấp ta? Chính là, chính là thứ này vừa thấy liền giá trị bất phàm ta từ trước đến nay thô tay thô chân, một khi tính tình đi lên, liền cùng điên nha đầu không gì khác nhau, vạn nhất lộng hỏng rồi vòng tay làm sao bây giờ. Bán ta cũng bồi không dậy nổi nha. Ngài khả tâm vẻ mặt đưa đám nói, nàng là thiệt tình không nghĩ vì một đôi vòng tay lưng đeo thượng ngẩng cao nợ nần, còn muốn đả thương một cái lão nhân gia tâm. Cùng với không biết khi nào lộng hỏng rồi nó. còn không bằng nhanh chóng giao cho Mạc Hồng Phong bảo quản, nếu là lộng hỏng rồi kia cũng là hắn vấn đề, không làm chuyện của nàng. Ngươi không thu này vòng tay có phải hay không bởi vì cái kia tiêu dục lâm. Mạc Hồng Phong lạnh mặt, trong mắt một đoàn hỏa hừng hực thiêu đốt. Ngươi nói bậy gì đó nha, thu không thu này đối vòng tay cùng hắn có cái gì căn hệ. Ngại khả tâm nhìn đột nhiên thay đổi Mạc Hồng Phong, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Tam hóa khách điếm khi liền xem ngươi đối hắn mắt đi mày lại. Có phải hay không bởi vì hắn duyên cớ, ngươi khi đó mới không muốn cùng ta cùng phòng mà miên. Ngươi nói bậy gì đó, không thể hiểu được nha. Ta nói bậy. Hảo, coi như ta là nói bậy, vậy ngươi cấp nói nói rốt cuộc vì cái gì không thu nãi mãi đưa cho ngươi vòng tay. Nếu là nói không nên lợi một cái làm ta tin phục lý do, ta coi như ngươi là vì tiêu dục lâm cái kia tiểu tử thúi mới cự tuyệt. Uy, mặc hồng phong, ngươi có thể lại ngang ngược vô lý điểm không? Ta đều nói, ta tính tình hấp tấp, thật sự là sợ lộng hỏng rồi này đối quý trọng vòng tay. Đến lúc đó ta nhưng bồi không dậy nổi nha, nói nữa, ngươi xem ta ngày thường sẽ mang cái gì vòng tay sao. Liên cung trói buộc giống nhau, ta không thói con nha. Ngài khả tâm có loại muốn khóc cảm giác, nguyên lai nam nhân không nói lý lên, cũng không thể so nữ nhân dễ ứng phó, trước mắt chính là như vậy một vị không nói lý đại nam nhân. Đệ tam tám năm trương biểu mộ được kích. Đó là mãi mãi đưa cho ngươi đồ vật. Thư vong trưởng đối ban không dám tử, nếu cho ngươi chính là ngươi trách nhiệm, thân là mặc ra thiếu phu nhân, thứ này chính ngươi cố hảo tới, ta sẽ không thu. Ngươi nếu biết chính mình tính tình hấp tấp, vừa lúc mang này vòng tay hảo hảo sửa sửa, cũng không uổng phí một phen tâm ý. Mặc hồng phong là kiên quyết không thu này vòng tay, mặc cho ngại khả tâm nói như thế nào đều không đáp ứng. Không thu liền không thu, ngươi không sợ ta đem vòng tay quăng ngã hỏng rồi. Ta sợ hãi không thành. Cùng lắm thì sau khi trở về trộm hái được phóng lên, chỉ cần không mang sợ hãi quăng ngã. Mạc hồng phong liếc mắt một cái liền nhìn ra ngải khả tâm bản tính như ý, trực tiếp mở miệng nói, trưởng tức tín vật ngươi yêu cầu hảo hảo mang ở trên tay, không được cởi ra tới, trừ phi ngươi cấp mặc ra sinh cái thứ nhất con vợ cả Trường tôn, kia vòng tay ngươi liền có thể cởi ra thu, tạm gác lại cho phép sau con râu, nếu không ngươi liền ngoan ngoan mang, không được vô nghĩa. Mạc Hồng Phong như vậy vừa nói, ngại khả tâm biết chính mình xem như tài. Không đề cập tới vòng tay sự tình, ngày mai ngươi cái kêu biểu mọi muốn như thế nào chiêu đãi. Ngại khả tâm thấy nói vòng tay việc này là không kết quả, ngay sau đó chuyển khẩu hỏi một khác sự kiện. Ngươi tưởng như thế nào xử lý? Mạc Hồng Phong nhàn nhạt hỏi, muốn nghe xem ngại khả tâm ý tứ. Hỏi ta, Ngải khả tâm chỉ chỉ chính mình. Không hỏi ngươi hỏi ai? Nãi nãi đều nói sự tình trong nhà muốn chậm rãi giao cho ngươi tới xử lý, sau này loại này an bài sự tình tự nhiên là từ ngươi quyết định, ngươi chẳng lẽ là cho rằng việc này vẫn là quan kỳ một người phụ trách đi. Đừng quên, tới tốt xấu là nhà mình thân thích, vẫn là nữ quyến, ngươi thân là mặc gia thiếu phu nhân, loại này sự tình tự nhiên là từ ngươi xử lý. Chính là, ta, ta không lộng quá này đó. Vạn nhất làm tạp làm sao bây giờ? Ngài khả tâm thật lâu mới nghẹn ra như vậy một câu. Thật sự là đối này đại trạch viện quy củ rốt đặc cắn mai. Nếu là an bài sai rồi chẳng lẽ không phải náo loạn chê cười, ném mặc ra thể diện. Thích hợp hỏi một chút quan kỳ ý kiến, không hiểu đi học, này còn dùng ta tới giáo không thành. Mặc hồng phong đáp, lời này nửa câu đầu còn hảo điểm, chính là bỏ thêm cuối cùng câu kia nghe thật sự trói thai. Hừ, quỷ hẹp hỏi, đêm nay phân phòng ngủ. Chính ngươi tìm địa phương ngủ đi. Ngài khả tâm thở phì phì nói, xoay người bước nhanh rời đi. Ngài khả tâm, ngươi giảng điểm đạo lý được không, kia cũng là ta phòng, vì cái gì muốn cho ta đi tìm địa phương ngủ. Nói nữa, ngươi ta là tân hôn phu thê dựa vào cái gì muốn phân phòng ngủ, ngươi không thể làm như vậy. Ngài khả tâm quay đầu hướng tới mặt hồng phong giả trang cái mặt quỷ, ta vui. Thế nào? Có bản lĩnh ngươi liền tiến vào thử xem xem. Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước một đêm vô pháp nhúc nhích trải qua? Còn tưởng ôn lại một hồi. Ngài khả tâm nhướng mày nói, kia lời nói chính là xích quả quả uy hiếp. Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này mặc hồng phong liền một bụng khí. Hắn chưa bao giờ ăn qua như vậy không thể hiểu được mệnh, thậm chí đều tìm không ra chính mình rốt cuộc là khi nào chúng chiêu, cư nhiên không hề sở giác. Đối với kia hai đêm khắc sâu cảm thụ. Mạc Hồng Phong biết chính mình tối nay là đường nghĩ ngủ ở chính mình trong phòng. Xem như ngươi lợi hại. Mạc Hồng Phong cắn răng nói, lại là phụ mềm. Vào lúc ban đêm Mạc Hồng Phong cùng ngải khả tâm phân phòng ngủ, bất quá vì không cho trong nhà người đem việc này chuyển tới Lao Phu nhân nơi đó, hai người tuy rằng phân phòng lại là ở cùng cái trong viện, là rửa gần hai gian phòng. Một gian phòng ngủ chính, một gian thư phòng. thư phòng mềm sụp đem tiểu bàn trà dọn khai sau đó trải lên răn chắc cái đệm đảo cũng là cái ngủ địa phương chỉ là kia mềm sụp rốt cuộc trước nay vô dụng tới ngủ độ rộng đảo còn hảo chính là chiều dài đoàn điểm làm mặc hồng phong có chút giãn ra không mở ra chỉ có thể cầm rắn chắc chăn bông lót sau sau đó làm chân giá đi lên mới vừa rồi cố mà làm ngủ cái chân chính là chân cổ cụm đến khó chịu cả đêm lăn qua lộn lại mới tính miễn cứ ngủ ngay kế sáng sớm Ngại khả tâm sáng sớm liền đứng lên, trải qua thư phòng khi, lại thấy cửa phòng còn nhắm chặt, khiến cho người nhẹ nhàng tướng môn khai sau, làm đông mai ở cửa thủ, chính mình còn lại là vào xem Mạc Hồng Phong hiện giờ cái gì chẳng uống Mới vừa vào thư phòng, vòng qua che đậy mềm sụp dùng bình phong, đập vào mắt nhìn đến đó là Mạc Hồng Phong nghiêng nghiêng ngủ ở trên giường, hai chân ở bên trong giường rác vị trí, tay trái cánh tay rũ trên mặt đất, rũ đầu dựa vào gối đầu thượng. một đầu đen nhánh tóc dài rối tung và áo hơi sướng một con đáng yêu tiểu hồ ly từ kia rộng mở ngực dò ra đầu vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm ngải khả tâm thằng xem cặp kia linh động mắt nhỏ phỏng tựa đang ở đánh giá chính mình vị này nữ chủ nhân giống nhau rất là nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới ngải khả tâm hoa wow, hảo đáng yêu tiểu hồ ly tới tỉ tỉ ôm cái có thể hay không ngải khả tâm ngồi xổm xuống thân mình Đối với loại này xinh đẹp tiểu động vật thật sự không có quá lớn miễn dịch lực tức khắc sáng lên con ngươi vẻ mặt ôn nhu hỏi Phút một tiếng, lại là đã tỉnh lại Mạc Hồng Phong đang nghe thấy ngải khả tâm nói sau không khỏi cười ra tiếng tới Mở nhắm chặt con ngươi nửa ngồi dậy tới Lại là đem tiểu hồ ly từ cổ áo run lên đi ra ngoài Kinh tới rồi tiểu hồ ly Bị một tiêu kinh hách tiểu hồ ly thực không cao hứng nhảy đến Mạc Hồng Phong bả vai Vươn hai chỉ chân trước Trực tiếp dùng móng vuốt hạ thịt lót ở Mạc Hồng Phong trên mặt chịu vài cái, mượn này biểu hiện chính mình bất mãn. Cựu huyền, không cần náo loạn, thực xin lỗi, ta cho ngươi xin lỗi, vừa rồi thật không phải cố ý dọa đến ngươi. Mạc Hồng Phong duỗi tay đi bắt tiểu hồ ly, nhưng người ta khôn khéo lại linh hoạt, căn bản không làm Mạc Hồng Phong bắt lấy. Mắt thấy ở ngải khả tâm trước mặt làm chính mình dị thú đem chính mình khi dễ đi, này thể diện đã ném đến không sai biệt lắm. Mạc Hồng Phong cũng không để bụng chủ động xin lỗi điểm này tiểu mặt muối Tiểu hồ ly nghe xong Mạc Hồng Phong xin lỗi rất là đắc ý ngửa đầu kiểu xóa tung đuôi to ưu nhã hướng đi ngải khả tâm. Xem này tư thái động tác, nguyên lai like này tiểu hồ ly vẫn là một con giống cái hồ ly. Đây là ngươi hồ ly. Tiêu kiểu huyền. Ngải khả tâm nuốt tiểu hồ ly ra lông, chỉ cảm thấy bóng loáng mềm mại rất là thoải mái. ân Mạc Hồng Phong gật gật đầu. Chạy nhanh đứng dậy làm cho ngải khả tâm mặt từng cái cầm quần áo mặc vào, giống nhau làm khi còn trộm nhìn phía ngải khả tâm. Vốn tưởng rằng nàng thân là chính mình thê tử, nhiều ít cũng sẽ thê chính mình sửa sang lại văn áo, nề hà chính mình đều hệ hào đai lưng. Ngải khả tâm cư nhiên vẫn là vẫn không nhúc nhích ngồi ở kia, vuốt tiểu hồ ly ra lông cười đến ôn nhu Thật chán ghét, cư nhiên liền một con hồ ly đều so với hắn càng có mị lực, có thể hấp dẫn trụ ngải khả tâm lực chú ý. Mạc Hồng Phong rời khỏi giường, bên ngoài đông mai cũng nghe thấy bên trong tiếng cười, sớm đã làm chờ bọn nha hoàn chuẩn bị tốt rửa mặt dụng cụ đưa vào trong phòng. Chờ Mạc Hồng Phong rửa mặt xong sau, hai người đi trước cấp Lao Phu Ú Nhân Thịnh An, trực tiếp ở Lao Phu Ú Nhân trong viện ăn sớm một chút mới vừa rồi rời đi. Mạc Hồng Phong hôm nay cũng không ra ngoài, làm người đem yêu cầu xử lý đồ vật trực tiếp đưa tới nhà cũ tới, hắn liền ở nhà mình sân trong thư phòng xử lý công vụ. mà ngải khả tâm sao là cùng tiểu hồ ly cửu huyền ở trong sân chơi đến vui vẻ vô cùng. Giờ thị chính, quan kỳ tiến đến thông báo, nói là vị kia bà còn xa nhiêu nhi tiểu thư hiện giờ đã tới rồi cửa nhà, giờ phút này đang ở phòng khách chờ. quan kỳ đây là lại đây dò hỏi ngải khả tâm ý tứ, là trực tiếp trước đem người an bài chỗ ở, vẫn là hãy đi trước trông thấy người lúc sau, lại làm an bài. Mặc hưng phong, nhà ngươi biểu nội tới, Ngươi là tính toán cùng ta cùng đi trông thấy người, vẫn là tiếp tục lưu tại thư phòng xem ngươi sổ sách. Ngài khả tâm ôm tiểu hồ ly vào thư phòng trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là đương gia chủ mẫu, việc này ngươi xem an bài liền hảo, hiện giờ kéo một năm sự vụ muốn ở sắp tới nội thẩm tra đối chiếu xong, tạm thời không có thời gian phản ứng này đó việc vạn. Vậy được rồi, đây chính là ngươi nói, nếu là ta an bài không tốt, ngươi nhưng không cho sinh khí. Được rồi. nói nhậm ngươi thích chính mình nhìn làm chính là mau đi đi quan kỳ hẳn là cũng sốt ruột chờ đừng làm cho khách nhân cho rằng chúng ta mắt cao hơn đỉnh khinh thường cùng các nàng loại này và con nghèo giao tiếp cố ý chậm trễ nhân ra mạc hồng phong cũng không ngẩng đầu lên thúc giục nói tiếp tục vùi đầu hắn kia một đống tử sổ sách chung ngại khả tâm tự biết không thú vị nhún vai mang theo tiểu hồ ly cùng đông mai theo quan kỳ đi đái khách đại sảnh mới vào đại sảnh là lúc Liên thấy một vị bóng dáng nhược liêu đón gió nữ tử dương mắt nhìn trong sảnh một bộ phi nhạc đồ, vẻ mặt xuất thần chi sắc, tựa không hề sở rác có người tới gần, tự mình lẩm bẩm, vũ vô kỳ diễm sắc, minh vô kinh người thanh. Mặc y thị xuân thu tự, vô nhiễu nhân gian ninh. Quay lại tự do hướng, không giống chim hải Âu mày đen. Ngài khả tâm không thấy một thân mặt, nhưng là chỉ nghe này ngầm tranh chữ thượng đề từ tiếng nói, đảo có vài phần như nước Mỹ nhân cảm giác. Chỉ là đệ nhất càng quan, làm nàng nghĩ tới lâm đại ngọc như vậy một nữ tử. Gặp qua thiếu phu nhân. Phòng khách hai cái rõ ràng là theo đối phương mà đến nha hoàng nhìn thấy ngải khả tâm khi, lập tức cho nàng hành lễ, cũng đem đưa lưng về phía ngải khả tâm nhiêu nhi biểu mọi bừng tỉnh, chậm dại xoay thân. Mới gặp ánh mắt đầu tiên, ngải khả tâm không tự chủ được liền chọn đuôi lông mày. Con con mày lá liễu điểm điểm tiểu môi đỏ, cao thẳng rồi lại không mất tiểu xảo cái mũi. Một đôi câu hồn rồi lại lộ ra thanh thuần mắt vượng liên tục chấp chấp ngập nước sáng lên, kia nhược liêu đón gió tinh tế dáng người, tuyệt đối một cái đại đại tích huynh thành đại mỹ nhân, mỹ đến cổ điển, sống thoát thoát một cái từ cung nữ đổ đi ra mỹ nhân nhi. Quan trọng nhất một chút là, cái này nhiêu nhi biểu muội không đơn giản chỉ là khuôn mặt đẹp, chính là kia dáng người, cũng là phập phồng quyến rũ, trước đột sau kiểu, chính mình cùng nàng so sánh với, quả thực chính là người so người sẽ tức chết. Hóa so hóa muốn đem hóa ném. Nhìn như vậy một vị xinh đẹp biểu mội, ngải khả tâm trong lòng nhịn không được ghen. Từ xưa đến nay biểu ca biểu mội dễ dàng nhất xảy ra chuyện, tuy nói vị này hẳn là lao phu nhân trước đó cùng nàng nói qua người nọ, nhưng hôm nay thấy người lúc sau, ngại khả tâm lại cảm thấy không nghĩ thế người khác làm áo cưới. Nhiêu nhi biểu mội tới trên đường nói vậy mệt mỏi đi, quảng ra, như thế nào cũng chưa làm người chuẩn bị nước trà điểm tâm. Thật là càng ngày càng không quý củ, điểm này sự tình đều làm không tốt. Lại nói như thế nào cũng là đường xa mà đến khách nhân, chúng ta mặc ra có thể nào như vậy chậm trễ nhân ra, làm ngại ngại biết được, có người dễ chịu. Ngài khả tâm đứng ở cửa cười mặt chào hỏi, còn không quên mượn nước trà sự tình khiển trách quan kỳ một chút, mặt ngoài là ở vì vị này nhiều nhi minh bất bình, nhưng lời nói bên trong lại cũng cấp nhiều nhi định rồi thân phận. Đệ tam sáu Trương Liếu Nhi quan kỷ cúi đầu lại là không khỏi câu môi cười trong lòng thế nhà mình thiếu gia cao hứng ít nhất thiếu phu nhân trong lòng là có thiếu gia chẳng sợ đêm qua bị chạy đến thư phòng ngủ nhưng nhiều ít gặp được một cái khác ngoại lai nữ nhân vẫn là so với chính mình càng xuất sắc nữ từ khi thiếu phu nhân cũng là sẽ an bị thiếu phu nhân là bọn hạ nhân chậm trễ biểu tiểu thư nô tài lập tức giảm hầu hạ nha hoàng nguyệt bạc lấy kỳ khiển trách không biết thiếu phu nhân cảm thấy như thế xử lý tốt không. Quan kỳ lời này vừa nói ra, ở đại sành bọn nha hoàn sắc mặt liền thay đổi. Tính, này chỉ là việc nhỏ, nghĩ đến biểu mội cũng sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ trách phạt hạ nhân, lần này liền tính, nếu là lần sau lại có chậm trễ, liền trực tiếp khấu một lần nửa tháng, hai lần một tháng, ba lần ba tháng, nếu là vượt qua ba lần, trực tiếp tống cổ đến xa chút thôn trang bên trong làm việc, không cần thiết tiếp tục lưu lại đi. Không biết biểu mội cảm thấy tẩu tử như vậy xử lý được không? Nếu là không hài lòng, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, tẩu tử nghe ngươi. Ngài khả tâm cười đáp. Chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Biểu tẩu quá khách khí, không đang vì điểm này việc nhỏ khí đến chính mình. Liên ấn tẩu tử ý tứ làm, lần sau lại như vậy liền thật mạnh phạt đó là đúng rồi, ta tuy rằng biết biểu muội kêu nhiêu nhi không biết tên đầy đủ như thế nào xưng hô tới liêu nhiêu nhi khá tốt nghe tên thực sấn ngươi cảm ơn tẩu tử khích lệ đúng rồi như thế nào không thấy biểu ca bóng người liêu nhiêu nhi hỏi hắn nha đang ở thư phòng vội vàng đừng động hắn không lăn lộn song chỉ hoán hạ đồ vật hắn là không rảnh tới tẩu tử bồi ngươi đi trụ sân nhìn xem hay không vừa lòng quan kỳ sân nhưng chuẩn bị tốt ngài khả tâm hỏi kỳ thật cũng là vừa nhớ tới này cha hỏi đến có chút mặc danh thiếu phu nhân đã an bài thỏa đáng ở tây xương tơ liễu cát vừa lúc biểu tiểu thư họ liễu lao phu nhân nói tên này xưng biểu tiểu thư khiến cho nô tài an bài cái này địa phương không biết thiếu phu nhân cảm thấy như thế nào nếu là mãi, mãi an bài tự nhiên là tốt nhất bất quá ta còn không quá quen thuộc toàn bộ nhà cũ ngươi ở phía trước dẫn đường Ta cũng qua đi nhìn nhìn ở đâu, về sau có thời gian cũng có thể qua đi tìm biểu mọi nói nói chi kỷ lời nói. Kia thật sự là quá tốt, tẩu tử cũng không thể nuốt lời, nhất định phải tới tìm ta mới là. Tự nhiên, ta tuy rằng là nữ tử, khá vậy biết nhất ngôn cửu đỉnh là có ý tứ gì. Nói nữa, tòa nhà quá lớn, ngày thường cũng rất nhàm chán, nhiều bạn trò chuyện tốt nhất. Ta liền sợ ngươi đến lúc đó muốn chê ta phiền. Như thế nào? Nhiêu nhi cầu mà không được mới là. Vậy là tốt rồi. Ha ha, quản gia còn không mau ở phía trước dẫn đường. Nặc. Quan kỳ hàm xúc cười. Dẫn đầu ra phòng khách, ở phía trước dẫn đường. Xuyên phòng khách hành lang nói, quá hoa viên, đi rồi không sai biệt lắm 30 phút mới vừa rồi tới rồi Tây Sương an bài cấp liêu nhiêu nhi sân. Cái này sân trang trí tương đối tố nhã, rồi lại không có vẻ quá mức keo kiệt. Sân đủ đại cũng xác thật là chỗ rất thanh tịnh địa phương. Trừ bỏ liếu nhiêu nhi tự mang hai cái nha hoàn ở ngoài, còn cấp xứng một cái nhất đẳng nha hoàn, hai cái nhị đẳng nha hoàn, ba cái thô sử nha hoàn phụ trách tơ liếu các công việc. Hết thể trang bị nhưng thật ra một chút đều không kém. Bất quá ngải khả tâm chú ý tới cái này, tơ liếu các khoảng cách nàng cùng mặc hồng phong nơi sân khá xa. Bất quá khoảng cách trạch trung văn thủ các lại có thể xa xa tương vọng. Nếu là nhớ không lầm nói. Nơi đó chính là Mạc Hồng Phong triệu tập các đại trưởng quay nghị sự địa phương, thường đi cùng không thật đúng là không tốt lắm nói. Lao phu nhân như thế nào đột nhiên an bài cái này địa phương cấp liêu nhiêu nhi trụ hạng, này không phải rõ ràng làm nàng có cơ hội chặn ngang một chân sao. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, này cũng không tính chặn ngang một chân, nàng nguyên bản cùng Lao phu nhân chi gian liền bất quá là một phần hiệp định, tuy nói Lao phu nhân cầu bất quá là một cái con nối roi. nhưng cũng không cứng nhắc yêu cầu nhất định phải là của ai, nàng trước.